Ở a dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín chương năm trăm m ư ơ i sáu khổng thành nhạc thỉnh cầu thời khắc này tần d ị tâm tình trở nên hơi có chút phức tạp nguyên bản khổng thành nhạc chỉ là hắn rất sớm trước kết bạn một cái tầm thường thiếu niên võ đạo thiên phú cũng bình thường ai ngờ đến hắn càng xoay người biến đổi thành luôn hồi thánh thể thiên phú So với năm đó thôn thiên ma chủ còn khủng bố hơn ta cùng khổng thành nhạc quan hệ xác thực so với la trấn muốn hôn dày một điểm càng thuận tiện ta tiến vào thánh vực có điều chu tiên sinh đã nói khổng thành nhạc cùng hiện nay trông coi thánh vực cánh cửa thanh dương chu thì quan hệ không ít xem ra này bên trong còn có bí mật gì mới đúng tần d ị c h nghĩ như vậy sắc mặt đã khôi phục như thường khổng thành nhạc ý của ngươi như thế nào trong ngữ thư phòng mọi người vẫn chưa chú ý tới tần d ị c h vẻ mặt biến hóa tần c h ấ n thiên còn đang nói tứ hôn sự tình đa tạ mẹ hạ lòng tốt khổng thành nhạc đứng dậy khom người nói có điều tiểu t ử tạm thời vẫn không có ý trung nhân chỉ có thể phụ lòng mẹ hạ ý tốt tần c h ấ n thiên vung vung tay n g ữ khí tùy ý vậy coi như Chấm cũng chỉ là thuận miệng nói. được rồi. việc này vừa nhưng đã giải quyết. các ngươi liền lui xuống trước đi đi. hắn cùng tần dịch mới gặp lại không lâu. đang có một đống lời nói muốn nói. tự nhiên không muốn lại bị quấy dày. vâng, một bên lôi tiên h hùng. hồn bay phách lạc đứng dậy. thi lễ một cái. thần xin cáo lui. nói, hắn xoay người lảo đảo đi rồi. tựa hồ khá bị đà kích s á n g v ẻ Bệ hạ, vi thần một nhà cũng xin cáo lui. linh quốc công cũng đứng dậy hành lễ. đang chuẩn bị mang theo một nhà bốn miệng người rời đi. lúc này, khổng thành nhạc nhìn hồi lâu chưa từng gặp tần dịp. lại nghĩ tới vừa mới. khổng linh tịch lén lúc miết hướng mình một ánh mắt. hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. quyết định, liền tiến lên trước một bước. hướng về tần dịch, k h o m người cúi đầu, điện hạ, khổng thành nhạc cả gan, muốn cùng điện hạ đơn độc tâm sự, không biết điện hạ có thể hay không đáp ứng, lần này biến cố, để bên trong n g ữ thư phòng còn lại mấy người, đều có chút bất ngờ, tần c h ấ n thiên theo bản năng quay đầu, nhìn về phía tần dịch, tần dịch sắc mặt không hề thay đổi, khẽ vuốt cằm nói, có thể, vừa vặn, ta cũng có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện, khổng thành nhạc nghe vậy, trong lòng đầu tiên là vui vẻ, lập tức lại có chút mê hoặc, tần dịch có một số việc muốn tìm chính mình nói chuyện, hắn có chút không nghĩ ra. dù sao, tần dịch bây giờ thân phận địa vị đã sớm cao vào trong mây, còn có chuyện gì muốn tìm chính mình. lúc này, tần dịch đã đứng dậy, hướng về tần c h ấ n thiên nói, phụ thân, chúng ta sẽ trở lại tìm ngươi. tần c h ấ n thiên gật gật đầu, nói được, ngươi trước tiên bận biểu ngươi chuyện đi. chuyện này, linh quốc công một nhà ba người, có chút không tìm được manh mối, sắc mặt trần trờ. bề h ạ linh quốc công nhỏ giọng nói, nếu thái tử điện h ạ tìm khuyển tử có một số việc thương lượng, c á i kia vi thần một nhà, liền ở trong cung chờ đợi, không biết bệ hạ có thể hay không cho phép. Tần c h ấ n thiên gật đầu nói, tự không di không thể. Hắn quay đầu, trùng một bên đứng hầu tiểu thái g i á m phân phó nói, mang linh quốc công một nhà, đi trùng dương điện, vâng tiểu thái g i á m khom mình hành lễ. Lúc này liền dẫn linh quốc công một nhà ba người, rời đi ngự thư phòng, trước khi đi, khổng linh tịch tựa hồ nghĩ tới điều gì ánh mắt phức tạp nhìn khổng thành nhạc một ánh mắt liền theo cha mẹ rời đi khổng huyên t ầ n dịch nhìn khổng thành nhạc k h ẽ mỉm cười ngươi đi theo ta vâng khổng thành nhạc cúi đầu theo t ầ n dịch bước chân rời đi ngữ thư phòng một lát sau ngọc kinh bên trong hoàng cung một chỗ đào giữa hồ tròi nghỉ mát trên Tần d ị ệ c ung dung ngồi xuống, một bên khổng thành nhạc, quy đầu câu nệ đứng ở một bên, thúc thủ mà đứng, được rồi, ngươi cùng ta cũng là người quen cũ, không cần câu nệ như vậy, ngồi xuống nói chuyện đi, khổng thành nhạc nghe vậy, lúc này mới cẩn thận ngồi xuống, nhưng vẫn là quy đầu, không dám nhìn thẳng tần d ị ệ c a, tần d ị ệ c thấy thế, cũng không có c ứ n g cầu, chỉ là khẽ cười một tiếng mở miệng nói ngươi nói có v i ệ c muốn cùng ta đơn độc tâm sự ngươi nói trước đi nói ngươi sự tình đi được khổng thành nhạc trong lòng nhất định lúc này mới dám thoáng ngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi một câu không biết điện h ạ có thể có đổi người dòng máu biện pháp đổi người dòng máu tần d ị p ngẩn ra ngươi hỏi c á c h này để làm gì n g ư ơ i muốn chuyển hóa huyết thống, đây chính là cực kỳ nguy hiểm, căn cứ tần dịch hiểu rõ, hay là thời đại v i ễ n cổ tiên đạo, gặp có tương tự chuyển hóa huyết thống tà công, ma công, bởi vì khi đó còn có yêu thú, hoang thú, hung thú v v, những sinh linh này, trời sinh mạnh mẽ, nếu như có thể d u n g hợp huyết mạch của bọn họ, sẽ làm sức mạnh tăng vọt rất nhiều lần, nhưng, loại công pháp kia cùng bí pháp tương tự, đã sớm thất truyền. bây giờ cũng không còn đất dụng võ. trước, cái kia đại càn nam cảnh viêm hoàng liền muốn thông qua biện pháp như thế, thử nghiệm khống chế đầu kia khủng bố hung thú hiên hổ. kết quả mà, hắn cũng thực sự là thu được, có thể so với võ tôn sức mạnh, nhưng cũng triệt để điên rồi, hạ tràng thê thảm. này rất nguy hiểm sao khổng thành nhạc hơi có chút giật mình theo bản năng nói chuyển hóa thành người còn lại huyết mạch cũng rất nguy hiểm sao hả tần dịch lông mày nhíu lại chuyển hóa người còn lại huyết mạch ngươi muốn làm gì nhân loại huyết mạch đại đa số đều là giống nhau cũng không có cao thấp quý tiện phân chia trừ phi tổ tiên gia quá võ thần cảnh Võ thần cảnh pháp thân thần khu, thai ngén đời sau, xác thực trời sinh thì có sức mạnh to lớn, hơn nữa hơn nửa thiên phú bất phàm, cái này cũng là thánh vực bên trong những người thánh tục. thế ra, đời đời mạnh mẽ căn nguyên, có thể khổng thành nhạc, tuy nói là trời sinh luôn hồi thánh thể, nhưng minh châu bị long đong nhiều năm, làm sao có khả năng sẽ cùng võ thần đại năng huyết mạch. dính l i ế u quan hệ không phải ta khổng thành nhạc mặt đỏ lên nín nửa ngày mới nhắm mắt nói không dối gạt điện hạ ta cùng ta mụi mụi linh tịch hai bên tình nguyện làm sao làm sao máu mủ tình thâm có lưng luôn thường e sợ không cho phép tồn tại trên đời cũng đúng đời sau bất lợi vì lẽ đó vì lẽ đó ta mới nghĩ có thể hay không chuyển hóa ta hoặc là huyết mạch của nàng như vậy liền khá một chút hắn càng nói âm thanh không tự giác càng nhỏ ây tần d ị ệ t nghe chính là trợn mắt ngoát mồm không nhìn được nói khá lắm không thấy được tiểu tử ngươi lông mày r ầ m mắt to dĩ nhiên cũng nghĩ nước đức khoa trình hình khủng thành nhạt thẹn đỏ mặt nhỏ giọng nói cái gì là nước đức khoa trình hình khắc khắc, tần dịch phục hồi tinh thần lại, khoát tay một cách nói, không có gì, có điều ngươi rất lời hại, để ta đều lấy làm kinh hãi, khổng thành nhạc khá là thật không tiện, gãi gãi đầu, thấp giọng nói, điện hạ cười chây rồi, ta cũng là thực ở không có cách nào, mới cầu đến điện hạ trên đầu, để điện hạ chuyện cười, không biết, Điện h ạ có hay không biện pháp giải quyết nói hắn vội vã bổ sung một câu ta đối với linh tịch là một tấm chân tình chỉ cần điện h ạ có thể để ta giải mộng sau lần đó ta cam nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp điện h ạ ăn tình làm trái lời ấy trời chu đất diệt ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín chương năm trăm m ư ơ i bảy khổng linh tịch thân t h í nghe được khổng thành nhạc lời nói, tần dịp sờ sờ cằm, trầm ngâm một chút, mới nói, ngược lại cũng không phải là không có biện pháp, trước tiên không nói, trên người hắn có gần như không gì không làm được hệ thống, chỉ là lấy hắn bây giờ tu vi và thực lực, phối hợp trên người tích góp một ít tạo hóa ngọc lộ, là có thể hoàn thành việc này, người thường xem ra, không thể tưởng tượng sự tình, ở đại năng trong mắt có điều trong một ý nghĩ thật sự khổng thành nhạc nghe vậy lúc này vui mừng khôn xiết đặt mông nhảy lên hầu như không dám tin tưởng điện hạ thật có biện pháp có thể chuyển hóa huyết t h ố n g bình tĩnh đừng nóng tần dịch nhất lên tay ra hiệu hắn ngồi xuống mới mở miệng nói ta xác thực có có thể được kế sách nhưng cũng phải nhập ra tùy tục, ta trước xem tình huống một chút, lại nghĩ cụ thể biện pháp, nói, hắn đã dò ra khổng lồ thần niệm, quét ngang mà ra, trong nháy mắt liền khóa chặt trước mặt khổng thành nhạc, cùng với trùng dương điện bên trong, linh quốc công một nhà ba người thân hình, lập tức, tần dịp thần niệm hơi động, lúc này toàn diện mà cẩn thận, tra xét lên khổng thành nhạc, khổng linh t ị c h thân thể đến, từ gân xương ra thịt, đến huyết t h ố n g cốt tùy, thần niệm dường như thủy ngân cuồn c u ồ n trên mặt đất, không lọt chỗ nào, luôn hồi thánh thể, thực sự bất phàm. đây là tần d ị c h cái ý niệm đầu tiên, thần niệm thăm dò vào khổng thành nhạc thân thể trước mắt, liền tao ngộ trở lực vô hình, một luồng không tên sức mạnh, tựa hồ đang ảnh hưởng hắn thần niệm, để hắn trước sau không cách nào r a tìm toàn cảnh, như vân sơn cháo v ụ bình thường. Nếu không có thực lực của hắn, chính là thần chủ bên dưới vô địch trình độ, bản thân cũng là thuần dương thánh thể, e sợ căn bản cha xét không ra chân tướng. đây chính là luôn hồi lực lượng sao, quả nhiên thần diệu, ở tần d ị cảm ứ n g bên trong, một luồng kỳ dị sức mạnh, ở khổng thành nhạc trong thân thể không ngừng lưu t r u y ề n sinh sôi liên tục, loại sức mạnh này, p h ả n phất ẩm chứa sinh từ vô thường huyền diệu, để khổng thành nhạc thân thể, không ngừng phát sinh một loại nào đó nhỏ bé lột xác. đây là, giữa lúc tần dịch âm thầm cảm thán thời điểm, nhưng không khỏi choáng váng, bởi vì khổng linh tịch bên kia, truyền đến tình hình, càng làm người ta giật mình, thần niệm cảm ứ n g bên trong, khổng linh tịch huyết mạch, tựa hồ cao quý vô cùng, ẩ m náu một loại nào đó khổng lồ vô biên, dường như như đại dương m i n h mông sức mạnh to lớn, nhưng loại sức mạnh này lại bị một loại vô hình mà huyền diệu phong ấm miễn c ứ n g niêm phong lại. Nếu không có hắn thần niệm mạnh, tiếp cận thần chủ cấp bậc, e sợ đều phát hiện không được này một đạo phong ấm, chỉ sẽ cho rằng này khổng linh tịch qua q u y ế t bình bình. Loại này phong ấm trình độ, chí ít cũng là thần chủ cấp độ. hơn nữa này khổng linh tịch huyết mạch, cao quý khó mà tin nổi, tần d ị c h trong lòng, nhất thời thì có phán đoán. này khổng linh tịch, tuyệt đối có vấn đề, căn bản không thể, là khổng thành nhạc thân sinh muội muội, dù sao, khổng thành nhạc chính mình, huyết t h ố n g bình thường, nếu không có là trời sinh luôn hồi thánh thể, chính là cái người bình thường, mà khổng linh t ị c huyết h mạch, nhưng cao hơn hắn quý ngàn tỷ lần không ngừng. Nàng trong huyết mạch, ẩm náo to lớn uy năng, để tần diệt đều có chút hoảng sợ. Một khi mở ra phong ấm, tương lai thành tựu chỉ sợ là không thể đo lường. Hai bên nếu là anh em ruột, huyết thống làm sao có khả năng c h i n h lệch lớn như vậy. Này khổng trong nhà, đến cùng cất d ấ u bí mật gì, này một đôi huyên muội, dĩ nhiên đều không phải người bình thường, một cái so với một cái hù dọa, tần d ị ệ t trong lòng, ý nghĩ cấp tốc lấp lóe, chẳng lẽ, đây chính là chu tiên sinh nói tới, khổng thành nhạc cùng thanh dương chu t h ị cũng có không nhỏ quan hệ căn do vị trí, này khổng linh tịch, cùng thanh dương chu t h ị có quan hệ, hoặc là thẳng thắn chút, Nàng chính là thanh dương chu thị bên trong, nào đó vì đại nhân vật huyết mạch, nhưng làm sao sẽ ở hạ giới. một bên khổng thành nhạc, nhìn tần diệt nửa ngày không nói, không khỏi c ẩ n t h ậ n hô một tiếng. điện hạ, tần diệt bị tiếng nói của hắn thức tỉnh, phục hồi tinh thần lại, đè xuống ý niệm trong lòng, nhìn hắn nói, ngươi phải có c á c h chuẩn bị tâm lý, căn cứ ta thần niệm tra xét kết quả. khổng linh tịch nàng. nàng e sợ không phải ngươi em gái ruột. a khổng thành nhạc giật này cả mình. trực tiếp ngây người. linh tịch. không phải thân mùi mùi của ta. này, sao lại có thể như thế nhỉ. đ i ệ n hạ. ngươi không phải lầm. nàng nhưng là cùng ta một mẹ đồng bào. cũng là mẫu thân ta. hoài thai mười tháng sinh ra được a. Nàng tuyệt đối với là thân m ũ i m ũ i của ta mới đúng. không riêng là cha mẹ ta. ta trong phủ rất nhiều lão bộc cũng có thể chứng minh. hắn nói nói. đột nhiên dừng lại. sắc mặt hơi trắng mịt. lẽ nào. lẽ nào mấu thân ta. nàng. ngươi cả nghĩ quá rồi. tần d ị ệ t lắc đầu một cái. mở miệng nói. ngươi cha mẹ cảm tình rất vững chắc. huyết mạch của ngươi chính là đến từ cha mẹ ngươi hai bên chi kết hợp nhưng khổng linh tịch huyết mạch của nàng phi thường cao quý không thể là cha mẹ ngươi sinh nói cách khác nàng cùng ngươi nửa điểm liên hệ máu mủ đều không có điểm này ta đã trải qua xác nhận quá vài lần không sẽ sai lầm khổng thành nhạc nghe vậy đứng chết chân tại chỗ môi run rẩy chuyện này ta thời khắc này, tâm tình của hắn phức tạp tới cực điểm, có khiếp sợ, có vui sướng, cũng có thở phào nhẹ nhóm vui mừng, đồng thời còn có chút không thể giải thích được thất lạc. trong lúc nhất thời, hắn ngơ ngác ngồi ở trên dế, hai mắt thất thần, hệ thống, ma tần d ị thì lại ở trong lòng đọc thầm một tiếng, ta muốn hối đoái khổng linh tịch tỉ mỉ tình báo, k h e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở trong nháy mắt vang lên hối đoái này tình báo cần tiêu hao một điểm tam giai nạp tiền điểm có hay không xác nhận hối đoái tần d ị c h trong lòng hiểu rõ này khổng linh t ị c h thân t h í hơn nửa liên lụy đến một vị thần chủ đại năng quý một điểm là chuyện đương nhiên xác nhận hối đoái tần d ị c h lần thứ hai ở trong lòng đọc thầm một tiếng tiếp theo một cái trước mắt nương theo nạp tiền điểm khấu trừ, lại một luồng tin tức lưu, tràn vào tần dịch biển ý thức bên trong, bị hắn toàn bộ tiêu hóa, khổng linh tịch, một ư ơ i sáu tuổi, thương lan thánh vực u hải đ ả o để nhất thế gia lạc gia gia chủ, bạch nam thần chủ lạc lê gặp cùng ở bên ngoài tư dưỡng thiếp thất con gái, lạc lê gặp luôn đến đến nữ, đối với sùng á cực điểm, nhưng nhân chính thấy tính cách ương ngạnh bá đạo tâm nhãn tiểu mà ven t ị lạc lê gặp e sợ cho làm hại con gái của chính mình liền khi sinh ra sau không lâu phong ấm huyết thống khả năng thông qua thanh dương chu thị con đường lặng lẽ đưa ra thánh vực lạc lê gặp đem con gái đưa đến mặt hải thần quốc tây bắc biên giới nước nhỏ đại tấn khổng trong nhà gọi là linh tịch cũng xoay chuyển có liên quan tất cả nhân viên thần hồn thức ướp khổng linh tịch bị cho rằng là khổng gia chủ mẫu nữ nhi ruột thịt từ nhỏ ở đại tấn hoàng đô ngọc trinh lớn lên triển lộ võ đạo thiên phú vô cùng tầm thường khổng linh tịch trong cơ thể huyết mạch phong ấm Sẽ ở một ư ơ i tám tuổi lúc tự mình xóa bỏ xem đến chỗ này tần diệp mới trong lòng bừng tỉnh hóa ra là、U、hải đạo chủ nhà họ lạc nữ nhi ruột thịt, không trách, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín, chương năm trăm m ư ơ i tám mười sáu năm một giấc mộng, trước đây không lâu, tần d ị c h ở s i ê u tầm tư mã toàn ký ước sau, phải đến rất nhiều thương lan thánh vực tin tức, toàn bộ thánh vực, chia làm ba mươi sáu đ ả o mỗi một đ ả o đều địa vực rộng lớn, duy trì đối lập độc lập, dường như hạ giới châu quận bình thường bên trong ngũ đại thánh tục thất đại thiên môn từng người khống chế một đảo tổng cộng mười hai nói còn lại hai mươi bốn đảo thì lại do n h ị đẳng thế r a trong t ô n g môn cường đại nhất một nhóm chấp trường n à y một nhóm thế gia t ô n g môn hơn nửa đều cùng thánh tục thiên môn quan hệ chặt chẽ hơn nữa thực lực khá mạnh ít nói cũng có một hai vị thần chủ t ỏ a c h ấ n cái này lạc r a chính là、U、hải đạo người trưởng khống, đồng thời cùng ngũ đại thánh tục một trong, thanh dương đạo chu t h ị liên hệ vô cùng chặt chẽ, tương đương với giữa lệ thuộc quan hệ. chẳng trách này lạc r a gia chủ, có thể thông qua thánh vực cánh cửa, lặng lẽ đem người đưa tới hạ giới, toàn bộ thương lan thánh vực, do mạnh mẽ giới ngôn, cùng hạ giới hoàn toàn ngăn cách lên, thánh vực cánh cửa, là duy nhất đường nối, hạ giới phi thăng giả, thánh vực tuần sát xứ, quốc chủ chờ lui tới, đều là thông qua thánh vực cánh cửa. gần trăm năm qua, trấn thủ thánh vực cánh cửa chính là thanh dương chu thì, lúc này mới cho lạc lê gặp cơ hội, có thể lén lút đem con gái rơi đưa xuống giới, năm đó, Mấu thân của tần d ị ệ t cổ vận phượng liền không có thông qua thánh vực cánh cửa mà là trực tiếp từ giới m ô lén qua rời đi lúc này mới nhấc lên sóng lớn mênh mông chấn động một thời thơm khổng linh tịch là lạc lê gặp con gái rơi vừa vặn lại là khổng thành nhạc m ũ i m ũ i một mực hai người còn dây dưa đến đồng thời xác thực là cái cơ hội rất tốt tần d ị ệ t trong lòng âm thầm bắt đầu cân nhắc tuy nói, mỗi một vị trời sinh thánh thể, đều sẽ phải chịu các đại thánh tục, thiên môn cật lực lôi g h é o nhưng, khổng thành nhạc cùng khổng linh tịch tình huống đặc thủ. cùng ưu hải đạo lạc ra. thanh dương chu thị, quan hệ đều không nhỏ,、vừa、vặn thanh dương chu thị còn ở chấn thủ thánh vực cánh cửa. Tiếp xúc diện càng to lớn hơn, thông qua bọn họ, tần dịch liền có thể càng nhanh chóng. tịch thủ, hải chu thị, hệ chu thị thủ họ, dịch thể ưu tiếp to đạo lạc đặc vực cửa, xúc có đều qua ra, vừa ở càng bí mật hóa vào thánh tục thiên môn trong vòng thuận tiện hắn làm việc chớ nói chi là liền lấy hắn cùng khổng thành nhạc quan hệ giao tình mà nói cũng phải so với la chấn thích hợp nhiều lắm khổng h u y ê n tần d ị ệ p ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện ngơ ngác thất thần khổng thành nhạc mở miệng nói ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao làm ta khổng thành nhạc bỗng nhiên bị thức tỉnh phục hồi tinh thần lại hít sâu một hơi khan giọng nói ta có thể không trước tiên gặp gỡ người nhà đem tình huống nói cho bọn họ biết tự nhiên có thể tần dịch lúc này phất tay áo nhẹ nhàng vung lên vô thanh vô tức bốn phía không gian biến hóa tần dịch cùng khổng thành nhạc thân hình liền dĩ nhiên từ trong đ ỉ n h biến mất không còn tăm hơi trùng dương điện bên trong vậy chúng ta cũng chỉ có chờ đúng vậy cũng không biết tần d ị ệ c điện hạ gọi cái vui quá khứ đến tột cùng là có chuyện gì khổng thành nhạc cha mẹ chính đang nhỏ giọng nói chuyện một bên khổng linh tịch thì lại ngồi ở trên ghế không nói một lời không biết đang suy nghĩ gì tiếp theo một cái trước mắt tần d ị ệ c cùng khổng thành nhạc thân hình bỗng nhiên ở trong điện hiện lên Đem ba người sợ hết hồn, bái kiến điện hạ, mấy người hoang mang đứng dậy, liền muốn hướng về phía tần dịch quỳ xuống hành lễ, không cần đa lễ, tần dịch khoát tay, lực vô hình hội tụ, đem mấy người thân thể nâng đỡ, mở miệng nói, lần này tìm các ngươi, là có một cái việc trọng yếu, cùng các ngươi có quan hệ, việc trọng yếu, linh quốc công có chút không rõ vì sao đứng thẳng người thăm dò tính hỏi một câu xin hỏi điện hạ là chuyện quan trọng gì là như vậy tần dịch ở trên thủ ngồi xuống mới chậm rãi mở miệng nói vừa mới khổng thành nhạc khổng huyên tìm ta mời ta hắn đem chuyện vừa rồi ngắn gọn nói rồi một lần ai linh quốc công nghe vậy tựa hồ là sớm có d ữ liệu dáng vẻ, chỉ là thở dài. chuyện này đối với oan nghiệt, ta liền hối hận không sớm một chút nhận biết, sớm một chút đánh gãy con thỏ nhỏ chết bầm này chân, khổng thành nhạc theo bản năng giục cổ một cái, một bên khổng linh tịch, mặt mũi thèm thùng đỏ chót, đầu cũng không dám nhất, n à y đều là mệnh a. chúng ta cũng không có biện pháp, linh quốc công phu nhân, c a o mày, cái kia điện hạ đáp ứng rồi, n g à y thật sự có đổi huyết thống biện pháp, không, tần dịch lắc đầu một cái, mở miệng nói, ta đang dò xét sau khi, mới phát hiện, khổng linh tịch cũng không phải là các ngươi con gái ruột, cái gì, một câu nói này, để linh quốc công vợ chồng cùng khổng linh tịch, đều đổi sắc mặt, cái này không thể nào, linh quốc công phu nhân, Trực tiếp bật thốt lên. p h ả n bác, ta hoài hai tháng mười, mới sinh ra linh tịch. Nàng làm sao có khả năng không phải ta thân sinh. một bên linh quốc công, tuy rằng không có mở miệng, nhưng cũng là một mặt vẻ hoài nghi. hiển nhiên cũng không tin tưởng tần dịch lời nói, tần dịch vẻ mặt bất biến, tiện tay một chỉ điểm ra, vù, biển ý thức bên trong. Thần hồn hóa thành thái ở ngôi sao trên, sinh ra một đảo huyền diệu vô song g ầ n sóng, bao phủ quá hai người thân thể. đây là địa tinh huyễn giới lực lượng, lấy tần d ị c h thực lực hôm nay, muốn giải trừ b ạ c nam thần chủ lạc lê gặp, tiện tay lưu lại thần thông, vẫn là hết sức đơn giản. đây tuyệt đối không, linh quốc công phu nhân, lại nhảy âm thanh, đột nhiên im bặt đi. á n h mắt của nàng, mê man trong nháy mắt, lập tức phục hồi tinh thần lại, vẫn cứ vẻ mặt hoàng hốt, phảng phất mới vừa từ một hồi c ờ viến trong mộng thức tỉnh, bên cạnh linh quốc công, cũng là gần như vẻ mặt, ngơ ngác sững sờ. nhiều năm qua, những người đã từng sâu sắc mà chân thực ký ức, lần đầu nghe tin vui cao hứng, thân hữu tới cửa chúc mừng, hoài thai mười tháng gian khổ, Con gái dáng thế vui sướng, từng hình ảnh cảnh tượng, phảng phất bọt nước giống như tiêu tan hết sạch. Trong ký ức, chỉ còn dư lại cái kia một đạo mặc áo bào xanh trung niên bóng người, đem vẫn còn trong tã lót bé gái, thả ở tại bọn hắn bên cạnh, lập tức lưu luyến không muốn thở dài rời đi cảnh tượng, chính là cái kia một tiếng thở dài, phảng phất để bọn họ rơi vào lâu dài mê trong mụng. cách mười sáu năm mới tỉnh lại chuyện này chúng ta linh quốc công vợ chồng phản ứng lại sau sắc mặt kịch liệt biến hóa nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt chuyện này với bọn họ nhân sinh lật đổ quá lớn cha mẹ một bên khổng linh tịch vốn là thông minh nhanh trí thấy cảnh này trong nháy mắt đoán xảy ra điều gì sắc mặt bá một hồi trở nên trắng m ị h Ở h ổ n g thành nhạc thì lại có chút bận tâm nhìn hai người. Hắn biết rõ hai người đối với muội muội thương yêu. Bởi vậy càng có thể rõ ràng. Tin tức này đối với bọn họ đã kích. nhưng, Hắn nhưng cũng không tốt tùy tiện mở miệng. chỉ có thể làm gấp. đầy đủ nửa khắc đồng hồ sau. Quên đi. linh quốc công tựa hồ nghĩ thông suốt. lắc lắc đầu. bất đắc dĩ cười nói. thế nhân đều nói. sinh ăn không bằng dưỡng ăn, lời này ngược lại cũng như thế, chúng ta này k h u ê nữ, đều nuôi mười sáu năm, dù cho thật sự có một cái thân nữ nhi lưu lạc ở bên ngoài, cũng không có nàng hôn, một bên phu nhân của hắn, cũng tới trước hai bước, đem khổng linh t ị ệ c kéo vào trong ngực, an ủi, đừng sợ, cha mẹ đều ở, ngươi vẫn là chúng ta bảo bối k h u ê nữ đây, nói, Nàng quay đầu hung tợn xem xét khổng thành nhạc một ánh mắt, chính là tiện nghi tiểu t ử thúi này. Nếu cũng không phải là thân sinh, cũng không có nửa điểm liên hệ máu mù. Hai huyên mùi kết hợp, tự nhiên lại không trở ngại lực, kha kha. khổng thành nhạc sờ sờ đầu, thật không tiện cười cợt, khổng linh t ị c h ngượng ngùng liếc hắn một cái, lại đưa mắt rời đi, không nhìn tới hắn, cái quái gì vậy, ở trước mặt ta tát cơm chó, tần d ị ệ t trong lòng, hơi có chút không nói gì, lúc này lo nhẹ một tiếng, đánh g ã y hình ảnh này, ta còn có một chuyện rất trọng yếu, không có nói, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín, chương năm trăm mười chín ngươi có bằng lòng hay không, còn có chuyện quan trọng, tần d ị ệ t tiếng nói hạ xuống, nhất thời hấp dẫn mấy người sự chú ý, đúng rồi, Lúc này, linh quốc công tựa hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên kinh hãi. đ i ệ n h ạ vi thần còn có một chuyện không rõ, cũng muốn hỏi hỏi đ i ệ n h ạ Lúc trước, c á i kia, c á i kia đem linh tịch, đưa đến chúng ta người ở bên cạnh, là ai. đ i ệ n h ạ có biết, khổng thành nhạc nghe vậy, cũng theo bản năng mở miệng nói, đúng vậy, người kia là ai. có phải là linh tịch cha mẹ ruột khổng linh tịch cùng mẫu thân nàng cũng rồn rập nhìn về phía tần d ị nhìn chằm chằm không chớp mắt chờ hắn trả lời không sai tần d ị gật gù nói phụ thân của khổng linh tịch chính là thiên giới bên trong một vĩ đại nhân vật tên là bạch nam thần chủ lạc lê gặp tần dịch ỉ chỉ, chỉ trên trời lại mở miệng nói hắn bởi vì một s ớ nguyên nhân không thể không đem nữ nhi mình đưa ra đến tránh họa. thiên giới đại nhân vật, khổng thành nhạc một nhà bốn chiếc, hai mặt nhìn nhau, ở tại bọn hắn trong ấm tượng, cái gọi là thiên giới, cái kia không phải vẫn luôn là thần thoại truyền thuyết sao, trên đời thật là có thiên giới, thậm chí, khổng linh tịch vẫn là thiên giới bên trong, một vị đại nhân vật nữ nhi ruột thịt, đ i ệ n h ạ Khổng thành nhạc không nhịn được hỏi. Ngữ khí khá không? thành nhạc nhịn hỏi. chút bận tâm. Vậy hắn có thể hay Ngứ bận Đến tâm. được có có đây đem Vậy là i đi n mang h tịch đương nhiên, tần d ị âm thanh, không nhanh không chậm, thần chủ cấp bậc đại nhân vật, ở thiên giới cũng là địa vị cao thượng, nhiều năm qua, nhất định sẽ nghĩ ra đối sách, huống chi, hắn là luôn đến đến nữ, tự nhiên sùng á i cực điểm, Chỉ là hoàn là tuổi. Tuổi Nàng thì sẽ chân chính thức tỉnh một bước lên trời thành tựu võ thần cũng chỉ là vấn đề thời gian đến thời điểm dù cho bạch nam thần chủ không đến mang đi nàng Nàng cũng phải chính mình phi thăng thiên giới. Võ thần đại năng hai đời huyết thống, đều phi thường mạnh mẽ. Tỉ như vị kia phượng hoàng linh tôn, rất sớm là được liền đỉnh cao võ tôn. Chỉ chờ cha nàng, đem hắn đưa vào thiên giới. Liền có rất lớn hy vọng, thành tựu võ thần. Chớ nói chi là, khổng linh tịch chính là thần chủ huyết thống, sức mạnh huyết thống, Càng so với phượng hoàng linh tôn mạnh hơn không chỉ gấp mười lần. Võ thần, phi thăng, linh quốc công vợ chồng cùng khổng thành nhạc, nhất thời đ ổ i sắc mặt, nếu là khổng linh tịch phi thăng, hoặc là bị cái kia cái gì bạc h nam thần chủ mang đi, há không phải liền như vậy cùng bọn họ. Trời nam đất bắc, bọn họ còn có thể đuổi tới thiên giới đi gặp mặt hay sao. này, phải làm sao mới ổ n đây. khổng thành nhạc trong lòng, có chút không tên nôn nóng bất an, bình tĩnh đừng nóng, tần dịch giơ tay ra h i ệ u tiếp tục nói, ta muốn nói sự tình, cũng cùng này có quan hệ, hắn nhìn về phía khổng thành nhạc, c h ầ m giọng nói, khổng h u y ê n ngươi có thể rõ ràng, thực ngươi thiên phú phi phàm, chính là trong truyền thuyết trời sinh thánh thể, thánh thể, khổng thành nhạc có chút mờ mịt, cái gì là thánh thể, hắn chỉ nghe nói qua linh thể, chân thể, còn có sách cổ g h i chép, trong truyền thuyết vương thể, cho tới thánh thể là cái gì, hắn căn bản không rõ ràng, vượt qua trời sinh vương thể thể chất đặc thù, liền được gọi là trời sinh thánh thể, tần d ị c h trầm giọng nói, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần hiển lộ ra, nhất định sẽ khinh động thiên giới, gây nên các thế lực lớn tranh tranh đoạt, có tư cách trực tiếp phi thăng, đến thời điểm, ngươi là có thể cùng ngươi muội muội, một khối đi đến thiên giới tu hành. chuyện này, khổng thành nhạc ngây người, khổng linh tịch cùng linh quốc công vợ chồng, cũng là một bộ xứng sờ dáng dấp, không dám tin tưởng, đây là thật sự, trời sinh thánh thể, có thể trực tiếp phi thăng thiên giới, khổng thành nhạc đầu ấp ong ong. t i n tức này có thể nói hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. từ nhỏ đến lớn, thiên phú của hắn tuy rằng coi như không tệ nhưng ở ngọc kinh công hầu thế ra bên trong chỉ có thể nói là tầm thường mười bảy tuổi liền võ vương đều không đúng có thể hiện tại tần d ị ệ t nói cho hắn thể chất của hắn lại là vượt qua vương thể trời sinh thánh thể, thậm chí có thể trực tiếp phi thăng thiên giới. điều này làm cho hắn có loại nằm mơ giống như cảm giác không thật. đây đương nhiên là thật sự, tần d ị âm thanh, trở nên bình thản chút, ta cũng không dối gạt ngươi. thành tựu trời sinh thánh thể, địa vị của ngươi rất cao, là có tư cách mang người tiến vào thiên giới, cũng chính là thương lan thánh vực. Ta có một số việc, cần muốn đi tới thánh vực một chuyến, cần phải mượn ngươi, thông qua thánh vực cánh cửa, nói đến chỗ này, t ầ n dịp dừng một chút, mới lại nói tiếp, ta cho ngươi hai c á c h lựa chọn, số một, do ta ra tay, sớm kích phát ngươi thánh thể bản nguyên, n h ư n g ngươi có thể mang theo ngươi mùi mùi đồng thời, tiến vào thánh vực, để báo đáp lại, ngươi cần thay ta che lấp một phen, làm ta thông qua thánh vực cánh cửa. đồng thời, muốn lập xuống tâm ma khế ước, không thể tiết lộ liên quan với ta bất kỳ chân chính tin tức, khổng thành nhạc nghe vậy, trong lòng căng thẳng, theo bản năng nói, cái kia lựa chọn thứ hai đây, cái thứ hai, tần d ị ệ t nhìn hắn, ánh mắt sâu t h ẳ m ngư khí càng hờ hững, ngươi bái ta làm thầy, làm ta đ ệ tử, không biết ngươi có bằng lòng hay không, bình tĩnh mà xem xét, lựa chọn thứ nhất, hai bên chính là thuần túy giao dịch quan hệ, đi đến thánh vực sau, l i ê n cần t ậ n dịch, chính mình nghĩ cách mở ra cuộc diện, muốn càng gian nan rất nhiều, con đường thứ h a i nhưng là có thể mượn khổng thành nhạc sư phổ thân phận, vàng thao lẫn lộn, lẫn vào thánh tục, thiên môn vòng tròn, chính Hắn, đương nhiên hy vọng khổng thành nhạc chọn con đường thứ hai. nhưng, bái sư thu đồ đ ệ cũng không thể làm ép buộc chứ, tần d ị c h cũng xem thường với làm chuyện như vậy. bái sư, chuyện này, khổng thành nhạc nghe vậy, có chút c h ầ n c h ờ thẳng thắn nói, tần d ị c h cùng Hắn tuổi tác chinh lịch, cũng không lớn, để Hắn ít nhiều có chút gì dạng tâm tình, Nếu là đặt ở trước hôm nay, nghe nói có chuyện tốt như thế, hắn tuyệt đối không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Có thể một mực, hắn biết được chính mình bây giờ, chính là trời sinh thánh thể. n g ư ờ i này đứa nhỏ ngốc, nhìn thấy khổng thành nhạc đang do dự, một bên linh quốc công vợ chồng, đúng là sốt ruột mắt, ngươi đang làm gì, mau nhanh quỳ xuống gọi sư phụ a, n g ư ờ i ngốc a. Linh quốc công vợ chồng, quả thực có chút không nghĩ ra, tần d ị c h là cái gì người, v ị này, từng là đại tấn thiếu niên t r í tôn. Bây giờ, càng sớm đã là toàn bộ đại tần quốc thần thoại, đến một c á c h tất cả mọi người đều khó có thể tưởng tượng cấp độ, càng là hắn quật khởi, quá truyền kỳ, quá cấp t ố c bọn họ tư duy rất chất p h á t không quan tâm cái gì thiên giới cũng được. Thánh thể cũng được. Có thể bái tần dịch bái cũng Ngày được. Có sư. vi ây, cha mẹ lời nói, thức tỉnh do dự không quyết định khổng thành nhạc, hắn không khỏi, nhớ tới chính mình cùng tần d ị c h lần thứ nhất gặp mặt, là ở ngọc kinh tứ hải lâu. khi đó, hắn mới bắt đầu có mắt không chồng, cười nhạo tần d ị c h là cái nhà quê, sau đó, ngoại trừ sợ đến gần chết, chính là mãnh liệt hối hận, hầu như hối hận phát điên. sau đó, lần thứ hai nhìn thấy tần dịch, là ở ngọc kinh thành đăng long lâu dưới, môn v i ệ t thiên kiêu tổ hội trên đường. vào lúc này, hắn quyết định, không tiếc đắc tội đại tấn bốn đại môn v i ệ t để khổng gia gặp chèn ớp, cũng phải đi đến kết giao tần dịch. sự thực chứng minh, hắn thắng cược, Đặt cửa áp trong đó rồi, đại tấn chức hoàng thất triệu ra diệt sau, khổng gia liền lập tức thăng chức vì nước công, đứng hàng tam công, quyền cao chức trọng, cùng đã từng mấy đại môn việt, c h ấ n quốc võ tung, đứng ngang hàng. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn kiên định âm thanh, vẫn còn bên tai, cơ hội như vậy, đốt đèn lồng đều tìm không được, ta đã bỏ qua lần thứ nhất, liền tuyệt đối không thể lại bỏ qua lần thứ hai, khổng thành nhạc không khỏi phản hỏi mình, ba lần cơ hội, chính mình bỏ qua một lần, áp chúng rồi một lần, chẳng lẽ lần này, còn muốn bỏ qua sao, không, đương nhiên không, một niệm đến đây, hắn rốt cuộc không do dự nữa, dầm một tiếng ngã quỳ ở mặt đất, hướng về phía tần dịch cung kính dập đầu, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi khổng thành nhạc cuối đầu. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín. chương năm trăm hai mươi thiên diện vạn hóa thần quyết. ầm ầm ầm. khổng thành nhạc cung chính dập đầu ba cái. được. pha pha pha. tần d ị c h cười dài một tiếng. tự mình đứng dậy. nâng dậy khổng thành nhạc. đồ nhi. đứng lên đi. khổng thành nhạc đứng dậy. vẫn cứ sắc mặt cung chính. ở một bên t h u ố c thủ mà đứng quá tốt rồi một bên linh quốc công vợ chồng là mừng tít mắt hầu như vui vẻ hơn nhảy lên đến khổng linh tịch nhưng là chừng mắt nhìn tương tự có chút vui sướng t h à n h nhạc ngươi nếu bái ta làm thầy vi sư cũng sẽ không gheo kiệt tần dịp ngồi xuống lần nữa liền thân xoay tay một cái lấy ra một bộ áo b à o màu xanh lam một thanh màu tím nhạc tiểu kiếm đây là một cái cửa phẩm bảo khí pháp y một thanh cửa phẩm bảo khí phi kiếm coi như vi sư đưa cho ngươi lễ ra mắt nói hắn bổ sung một câu linh bảo vi sư trong tay cũng có có điều ngươi vẫn chưa thành tựu võ thần không có pháp lực là thôi thúc không được linh bảo n à y hai cái cửa phẩm bảo khí liền tạm thời đảm nhiệm ngươi hộ thân bảo vật đi, khổng thành nhạc đều kinh ngạc đến ngây người, theo bản năng tiếp nhận pháp y cùng phi kiếm, hai tay đều đang run rẩy, c ử u phẩm bảo khí, hắn đời này, liền ngay cả n g ũ phẩm bảo khí, đều chưa từng thấy đây. bây giờ, lại có thể lập tức nắm giữ hai cái c ử u phẩm bảo khí, đây chính là cao nhất bảo khí, liền ngay cả hắn nằm mơ thời điểm, cũng không dám muốn chuyện tốt như thế, tạ cảm ơn sư phụ trọng thường khổng thành nhạc miễn cưỡng chấn định tâm thần liền vội vàng đem hai cái cửa phẩm bảo khí thu hồi thực lực của hắn quá yếu liền c h â n nguyên cũng không có thể cô động muốn đem hai cái cửa phẩm bảo khí tế luyện nhận chủ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được đến t ầ n dịch tiếp tục nói ngươi bây giờ công pháp tu luyện quá kém nhất định phải đổi căn cơ công pháp có điều ngươi chính là luôn hồi thánh thể tầm thường công pháp căn bản không phát huy ra ngươi chân chính thiên phú cần cực công pháp đặc thù loại công pháp này vi sư trong tay cũng tạm thời không có chờ ngươi ngày sau đi tới thánh vực đối mặt rất nhiều thánh tục thiên môn mời chào trong tay bọn họ hay là có thể có thích hợp ngươi công pháp nói, hắn dừng một chút, lại nói tiếp, nếu là liền trong tay bọn họ, cũng không có thích hợp, vậy vi sư gặp nghĩ biện pháp khác, tìm tới cho ngươi thích hợp công pháp, hệ thống bên trong, phong phú toàn diện, thích hợp luôn hồi thánh thể võ thần cảnh hàng đầu công pháp, khẳng định là có, chỉ là tần dịch hiện nay, tạm thời hối đoái không nổi, h ú n g hồ, Nếu là có cơ hội có thể chơi di thánh tục, thiên môn công pháp, vì sao phải chính mình hối đoái đây. khổng thành nhạc liền vội vàng gật đầu. nhỏ giọng nói, sư phụ đối với đ ệ tử, đã ban ăn dày nặng. công pháp tạm thời không vội, ngược lại ta tu vi cũng rất kém còi. a, tần d ị c h khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, ngươi đừng muốn khinh thường thiên phú của chính mình. chờ ngươi triệt để kích phát thánh thể bản nguyên, tu vi liền sẽ tiến triển cực nhanh. một ngày đột phá võ vương, một tháng thành tựu võ hoàng, một năm lên cấp võ tùng, đều là bình thường. h ú ố n g hồ, đến thời điểm ta cũng khác có biện pháp, có thể để ngươi tu vi tăng nhanh như gió, khổng thành nhạc nghe vậy, ngẩn ra, theo bản năng nói, nguyên lai ta l ợ i hại như vậy sao. tần dịp thấy buồn cười, lập tức c h ầ m rãi đứng dậy. được rồi, ngươi đi về trước, tiêu hóa một chút chuyện ngày hôm nay, đem hai cái cửa phẩm bảo khí tế luyện hoàn thành. đến thời điểm, ngươi lại tìm đến ta, thương lượng liên quan với thánh vực sự tình. được, khổng thành nhạc liền vội vàng gật đầu, thấp giọng nói, đ ệ t ử kia liền cáo lui trước, một bên linh quốc công vợ chồng, cũng liền bận biểu hướng về phía tần dịp hành lễ xin cáo lui rất nhanh một nhà bốn chiếc liền thật cao hứng kết bạn rời đi đối với bọn họ tới nói ngày hôm nay này ngăn ngắn nửa c á h canh, canh giờ không tới nhưng là phát sinh quá nhiều chuyện cần thời gian thật dễ tiêu hóa chờ bóng người của bọn họ đi xa sau trùng dương điện đứng đầu ngồi thẳng tần dịp thân xoay tay một cái Lấy ra một viên ngọc xanh lệnh p h ủ thần niệm thăm dò vào bên trong, một môn huyền diệu khó lường bí pháp, tràn vào hắn biển ý thức bên trong, thiên diện vạn hóa thần quyết, đây là võ đạo bí pháp, vẫn là chu tiên sinh tự nghĩ ra, tần d ị ệ t ngẩn ra, chu tiên sinh, nhưng là chính kinh tiên đạo đại tu sĩ, lại có thể tự nghĩ ra võ đạo tu hành bí pháp, hơn nữa, môn thần thông này bác đại tinh thâm phi thường huyền diệu một khi tu thành dù cho võ thần cửu trọng thiên thần vương cấp bậc vô địch đại năng đều khó mà nhận biết đầu mối xem ra hiểu rõ nhất ngươi thường thường là kẻ thù của ngươi lời này quả nhiên không giả tần d ị c h thu hồi ngọc x a n h lệnh p h ủ cảm khái một câu c ẩ n t h ậ n ngấm lại chu tiên sinh là cái quả quyết hơn người, hùng t à i đại lược người, hắn sống mấy trăm ngàn năm, toàn tâm toàn ý muốn muốn lật đổ thương lan tung, nếu là không có nhĩ g trăm phương ngàn kế, hiểu rõ võ đạo tu hành, đó mới là không bình thường. bây giờ, chu tiên sinh chỉ là ở võ đạo tu hành trên tri thức, tầm mắt, trình độ, chỉ sợ đều vượt qua tầm thường cửu trọng thiên thần vương, chỉ là từ cái môn này tự nghĩ ra thiên diện vạn hóa thần quyết, đều có thể ếch ngồi đáy giếng, có biết một, hai, hầm, để ta nhìn kỹ một chút. Tần dịch lúc này nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào miền ý thức, cẩn thận lật lên xem môn thần thông này pháp môn. một lát sau, hô, tần dịch mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt còn lưu lại một chút kinh sợ, Ở ngũ quan dung mạo, thân thể hình thể, pháp lực khí tức, thần hồn thần miệng, nội tại huyết thúng, ngoại tại khí chất, chờ chút, hết thầy đều có thể thay đổi, hầu như là từ đầu đến đuôi, biến thành một người khác, thiên biến vạn hóa, tuyệt đối không phải nói dối. hơn nữa, cái môn này thiên diện vạn hóa thần quyết, tương tự có thể căn cứ pháp lực cấp độ biến hóa, tăng cao ngụy trang hiệu quả, bước đầu tu thành, liền có thể giấu riêng được cửa trọng thiên thần vương đại năng, thành tựu pháp như dòng suối lúc, thậm chí có thể biến thành thực vật, động vật, hoặc là không có sự sống tảng đá bùn đất, thành tựu pháp như sông lớn sau, dù cho thánh binh ngay mặt, cũng có rất xác suất cao dấu riêng được cảm ứng, nếu là thành tựu pháp như biển lớn cảnh giới, cái kia thánh nhân tự mình kiểm tra, chỉ sợ đều có tỷ lệ nhất định, có thể lừa dối qua ai, tần d ị ệ t trong lòng, không khỏi t ặ c lưới, Chu tiên sinh giới thiệu môn bí pháp này lúc, nói gở trọng thiên đại năng, đang không có thánh binh tình huống, cũng rất khó phát hiện, đó là quá khiêm tốn. Môn bí pháp này, tuyệt đối không kém hơn trên người hắn hồn không bất tử thân. Thái vũ thiên linh tháp chờ đại thần thông, hơm, để ta tu luyện lên đến thử xem. Tần dịch lúc này vận chuyển pháp lực, bắt đầu bước đầu thử nghiệm. Tu luyện môn bí pháp này, khoảng chừng sau nửa canh giờ, tần dịp cũng đắt, bước đầu mò thấy môn bí pháp này biến hóa chi huyền bí, không riêng là bởi vì, pháp lực của hắn cấp độ, đã đến pháp như dòng suối đỉnh điểm, đã sớm vượt qua bí pháp tu hành thấp nhất giới hạn, càng bởi vì, môn bí pháp này dù cho huyền ả n g khó lường, nhưng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, Tu luyện lên cũng không khó khăn. Oành, tần d ị ệ t thân thể, đột nhiên t ả n ra, hóa thành vô số so với hạt bụi nhỏ càng ít ba tích le, tiếp theo một cái trước mắt, vô số ba tích le hội tụ, thình lình trực tiếp biến thành tần c h ấ n thiên g á n g r ấ p đoan ngồi ở vị trí đầu. thời khắc này, mặc cho là ai, đều sẽ xác nhận hắn, chính là tần c h ấ n thiên. chỉ sợ liền tần c h ấ n thiên chính mình đều muốn ngây người thậm chí hoài nghi từ bản thân thật giả đến bởi vì tần dịch cũng không phải là đơn giản biến hóa mà là đều do pháp thân thần khu sức mạnh vận chuyển pháp lực từ trong ra ngoài biến thành một người khác oành tần dịch thân thể lần thứ hai t ả n ra một lần nữa hội tụ lúc đã biến thành một cái áo gấm khuôn mặt hàm hậu trung niên tên m ậ p chính là chu tiên sinh thân hình dung mạo để cho ta tới n ắ m nghĩa cẩn thận ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín chương năm trăm hai mươi một tiến vào thánh vực chuẩn bị tần dịch biến thành chu tiên sinh g á n g dấp cũng không phải là không có căn do mà là hắn muốn nhờ vào đó t r a tìm chu tiên sinh sức mạnh thực sự làm được nắm chắc trong lòng nhưng mà Tần d ị ệ t thoáng cảm ứ n g một phen, lông b à y nhưng hơi n h ú lên, quả nhiên không được sao, tuy rằng ngoại tại tất cả, bao quát thân hình dung mạo, thần hồn khí tức chờ chút, đều biến thành chu tiên sinh dáng vẻ, nhưng nội bộ lưu chuyển, nhưng vẫn là hắn chính mình pháp lực, chỉ là mang tới chu tiên sinh khí tức, không giống như là vừa mới, hắn biến thành chính mình cha tần c h ấ n thiên, cái kia trong cơ thể lưu truyền chính là tần gia hảo nhiên chính khí q u y ế t võ vương trung kỳ chân nguyên cùng tần c h ấ n thiên trong cơ thể hảo nhiên chân nguyên không khác nhau chút nào xem ra muốn ngụy trang biến thành người khác nhất định phải đối với người bên ngoài công pháp thần thông nắm trong lòng bàn tay mới được bằng không chính là đồ cụ biểu một khi đồng thủ rất dễ dàng bị chọc t h ủ n g t ầ n d i t r o n g lòng, thêm ra một tia lính ngộ. hơn nữa, thiên diện vạn hóa thần quyết là võ đạo bí pháp, không hẳn có thể chân chính chuyển hóa thành tiên đạo pháp lực, đừng nói chu tiên sinh, chỉ sợ liền thương vô cấu, ta mặc dù biết rồi hắn công pháp, cũng không cách nào mô phòng theo. đã từng, hắn chỉ cảm thấy thương vô cấu chân nguyên, khá là đặc thù, sau đó mới biết, Thương t h sư vô cứu ừm, a chu sinh. Vậy tu luyện như thế tu luyện tiên tiên Vậy là đạo. à cũng không phải là à võ đạo. o ngoài h Thân thể của hắn. Tùy theo lần thứ hai tản hóa thành vô số tế vi hạc. Lập tức hợp Hắn thành Tùy tản tế tức lần Lần này. Hắn biến thành la chấn của ra la Lập lại. vi vô số rấp. Hờm. Không n g dự đoán, quả nhiên không thể mô phỏng thần uy hoành hành đạo chân nguyên. Có nói. điều. Đơn thuần bất diệt vương thể lời thuần vương bất thể dĩ nhiên có thể mô phỏng theo bốn năm phân thân thể xa so với bình thường võ tôn đỉnh cao mạnh mẽ tần d ị c h cảm ứ n g trạng thái bản thân trong lòng thầm giật mình thậm chí ngay cả trời sinh vương thể uy năng đều có thể mô phỏng ra một nửa hiệu quả có thể gọi khó mà tin nổi trình độ như thế này n g ụ y trang đủ để lừa dối trừ phi cùng người động thủ bằng không m ặ t cho làm sao tra xét, cũng là phát hiện không được kẽ hở. Oành, hắn thân thể t ả n ra lại hợp lại, một lần nữa hóa thành t ử thân dáng dấp, có thiên diện vạn hóa thần quyết ở tay, lẻn vào thương lan thánh vực nắm, liền trí ít gia tăng rồi gấp đôi, nếu để cho chính ta dùng nạp tiền điểm hối đoái, chỉ sợ lại là vài ngàn tam giai nạp tiền điểm chi, tần d ị c h ngồi ở trùng dương điện bên trong, mặt vận tâm thần, tìm hiểu thiên diện vạn hóa thần quyết càng sâu một tầng quy năng, đầy đủ mấy canh giờ sau khi, tần dịch bỗng nhiên mở hai mắt ra, thân thể lần thứ hai sụp đổ ra đến, hóa thành vô số tế vi hạt, ầm, một khối một thước vung vắn đại gạch vàng, rơi xuống đất, thời khắc này, mặt cho là ai đi tới kiểm tra, đều chỉ có thể kết luận, đây là một khối chân chính hoàng kim, thậm chí có thể bị đẩy ra nung nấu r e n đúc thỏi vàng oành gạch vàng phá tán ba tích le đoàn tụ lại biến thành một viên ấng á n h long lanh linh tinh lập tức chíp chíp một con chuột nhỏ xuất hiện ở trên điện chung quanh tán loạn t ê một con mãng xà qua lại bát phương phun r a lưới con n g ư ơ i xâm lạnh hống một đầu điếu tình bạc ngạc mãnh hổ, hổ gầm tứ phương, uy phong lấm lấm, liên tiếp thí nghiệm mấy chục loại biến hóa, tần d ị c h mới sụp đổ thân thể, một lần nữa hóa thành tự thân vốn là khuôn mặt, không sai, vô cùng tốt, tần d ị c h thỏa mãn gật gù, thần thông như vậy, hầu như có thể so với được với kiếp trước, trong truyền thuyết thần thoại hầu k bảy mươi hai thay đổi, nói đến ta vậy cũng là không tính là chuẩn bị đại não thiên cung tần dịch nghĩ như vậy trong lòng không khỏi thấy buồn cười thương lan thánh vực ở hạ giới sinh linh trong mắt có thể không phải là thiên giới sao có điều hắn lần này trời cao chính là cứu mẹ mà đi có thể càng như là dương tiến cũng khó nói báo lúc này cửa điện truyền ra ngoài đến giáp vàng thì về cao d i ọ n g báo uống Bẩm báo thái tử điện h ạ linh quốc công phủ khổng thành nhạc cầu kiến, tần dịt thần sắc hơi động, tuyên hắn vào đi, phải, giáp vàng thì về cung kính nói đáp lại, cửa điện trước liền vang lên cao giọng báo uống, truyền vang mấy dặm, thái tử điện h ạ pháp chỉ, tuyên khổng thành nhạc yết kiến, chỉ chúc lát sau, khổng thành nhạc một bộ màu xanh lam pháp y bước vào trong cửa điện, Hắn giờ phút này, trải qua mấy canh giờ, rõ ràng tâm tình bình phục rất nhiều, giơ tay nhấc chân càng hiện ra ung dung không vội, Hắn đi tới điện bên trong, vén lên quần áo vạt áo, hướng về phía tần d ị c h lễ bái hành lễ, bái kiến sư phụ, đứng lên đi, tần d ị c h khẽ gật đầu, ra hiệu Hắn ở một bên ngồi xuống, cười nói, hiện ở tâm tình làm sao, khổng thành nhạc nghe vậy nhất thời không kềm được cười hắc hắc nói rất tốt tốt vô cùng hôm nay đối với hắn mà nói quả thực là tam hỷ lâm môn muội muội là thiên giới đại nhân vật con gái cùng hắn lại không huyết thống luôn lý c h i cách tự thân là trời sinh luôn hồi thánh thể thiên phú khoáng thế tuyệt luôn hơn nữa c ò n bái vào tần d ị c h môn h ả tương lai tiền đồ vô lượng, có cử núi dựa lớn, tiểu tử ngươi đúng là nhiều năm tâm nguyện một khi đến thành, xuân phong đắc ý, tần dịp khẽ cười một tiếng, lập tức nghiêm mặt, lần này gọi ngươi tới, là có quan hệ thánh vực sự tình, muốn căn sẵn ngươi một, hai, khổng thành nhạc nghe vậy, nhất thời thu lại ý cười, c h í n h trọng nói, sư phụ mời nói, U, v, k q q m Tần d ị c h trầm ngâm một chút, trầm r ã i mở miệng nói. Ta cũng không dối gạt ngươi. Ta lần này tiến vào thánh vực, chính là mưu tính một việc lớn. m à ta ở thánh vực, có ghê gớm kẻ thù. Bởi vậy thân phận không thể bại lộ. Nhất định phải thay hình đổi dạng, mượn con đường của ngươi, đi đến thánh vực. A, khổng thành nhạc lấy làm kinh hãi. khá có chút sốt sáng hỏi, sư phụ kẻ thù là ai, có thể có yêu cầu để t ử hỗ trợ địa phương, tần d ị c h lắc đầu một cái, c h ầ m rãi nói, ngươi có lòng, có điều ngươi tạm thời không giúp được gì, cũng không cần biết được, bằng không chắc chắn sẽ lộ ra sơ sót, cổ tục người, dù cho không còn để bụng nữa, cũng sẽ trang giả vờ giả vịt, lôi kéo trời sinh thánh thể, một khi nói cho khổng thành nhạc vậy hắn cùng cổ tộc người tiếp xúc lúc không làm được liền sẽ bị người nhìn ra đầu mối gì vậy thì không tốt ồ khổng thành nhạc đáp một tiếng lại như có điều suy nghĩ nói chẳng lẽ sư phụ kẻ thù chính là trước ngày nhắc qua thánh tục thiên môn một trong ngươi đúng là thông minh tần d ị c h khen ngợi liếc mắt nhìn hắn mới chậm rãi nói chính là bởi vì kẻ thù của ta l ợ i hại vô cùng vì lẽ đó vì phòng ngừa có người điều tra rõ ta lai lịch chân chính không riêng là ta liền ngay cả ngươi cũng phải đổi xuất thân không thể trực tiếp dùng đại tần linh quốc công chi t ử thân phận phương diện này ta sẽ vì ngươi cùng ngươi m ỗ i m ỗ i linh tịch làm tốt che lấp không cần phải lo lắng khổng thành nhạc nghe vậy có chút thất vọng, ngay cả ta cũng phải ẩm i ấ u thân phận chân chính sao, ta còn muốn, đem cha mẹ ta một khối mang tới trời ạ, ngươi quá ngây thơ, tần dịt lắc đầu một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi là trời sinh thánh thể, là các đại thánh tục, thiên môn đều muốn tranh đoạt nhân vật, bọn họ quan hệ lẫn nhau, có thể không tính là hòa thuận, trong bóng tối tranh đấu có thể sưng tùng vô cùng kịch liệt như có một phương lôi kéo không tới ngươi sinh át niệm bí quá hóa liều ngươi nên làm gì ngươi đem cha mẹ ngươi đưa vào thánh vực bên trong không phải dẫn bọn họ đi hưởng phúc mà là đem bọn họ kéo vào trong nước xoáy ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín chương năm trăm hai mươi hai bịa đặt điều khiển huyền cơ chuyện này khổng thành nhạc nghe được sắc mặt trắng bịch thời khắc này, hắn phàng phất mới t ỉ n h ngộ lại, tự thân thánh thể thiên phú, cố nhiên mạnh mẽ vô cùng. nhưng đối với người ở bên cạnh tới nói, không hẳn là chuyện tốt, sư phụ nói đúng lắm, hắn hít sâu một hơi, cúi đầu nói, cái kia cứ dựa theo sư phụ biện pháp, thay ta cùng linh t ị ệ t che lấp s u ố t thân, lại tiến vào thánh vực, Uvgh q q m tần d ị ệ gật gù thuận miệng nói thật nếu để cho cha mẹ ngươi tiến vào thánh vực hưởng phúc vậy cũng rất đơn giản lấy thiên phú của ngươi dù cho không có sự giúp đỡ của ta ở thánh vực bên trong tu hành thành tựu võ thần cũng là nhiều nhất mấy chục năm chờ ngươi đại thế đã thành rất khó lại bị bóp chết lại đem cha mẹ ngươi tiếp nhập thánh vực bên trong cũng không muộn cha mẹ ngươi cũng là võ đạo người tu hành tuổi thọ còn có tới trăm năm không cần phải gấp được đều nghe sư phụ khổng thành nhạc gật đầu tán thành đột nhiên nghĩ tới điều gì trên mặt xuất hiện một tia bất an cái kia ta muội muội làm sao bây giờ nếu là đưa nàng cũng đưa vào thánh vực bên trong vạn nhất nàng bị người nhìn chằm chằm ngươi cả nghĩ quá rồi tần dịch khẽ mỉm cười mở miệng giải thích ngươi muội muội tình huống đặc thù cùng cha mẹ ngươi không giống nhau vừa đến thân phận nàng cao quý bạch nam thần chủ cũng là thần chủ cấp bậc đại nhân vật chớ nói chi là bạch ra sau lưng còn có thanh dương chu t h ị thứ hai thiên phú của nàng cũng rất mạnh một khi mở ra huyết thống phong ấm thực lực gặp tăng nhanh như gió muốn đối phó nàng muốn so với phó cha mẹ ngươi khó khăn trăm lần n g à n lần cách được không đủ b ù đắp cách mất nàng vấn đề an toàn ngươi tạm thời không cần quan tâm vậy là được khổng thành nhạc thở phào nhẹ nhõm mặt khác liên quan với thánh vượt bên trong sự tình Ta còn muốn cho ngươi căn dặn một phen, tần d ị ệ dừng một chút, đem thánh vực bên trong, khắp mọi mặt sự tình, tỉ mỉ nói rồi một lần, hắn từ tư mã toàn trong ký ức, được rất nhiều tình báo, tư mã toàn nhưng là lâu năm võ thần, ở thánh vực sinh hoạt hơn một vạn năm, đối với khắp nơi thế cuộc, hiểu rõ vô cùng rõ ràng, có thể nói, b â y giờ tần d ị ệ đã sớm không phải đối với thánh vực không biết gì cả mà đúng rồi nắm trong lòng bàn tay đầy đủ sau nửa canh giờ cơ bản tình huống chính là như vậy nếu ngươi cùng ngươi muội muội cảm tình rất sâu cái kia thanh dương chu thì chắc chắn sẽ bắt đầu từ hướng này đồng d ạ n g còn lại thánh tục thiên môn cũng tuyệt sẽ không bỏ qua này vạn năm khó gặp gỡ cơ hội Gặp đem hết toàn lực lôi kéo ngươi, cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, ngươi cũng không cần từ chối, chiếu đơn toàn thu chính là, sẽ cùng bọn họ chậm rãi đỏ sức, tần d ị c h nói, chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói, ta cho ngươi thời gian nửa tháng, trở về cùng phụ mẫu nói biệt, thật dễ thu dọn một phen, sau nửa tháng, đến đông cung tìm ta, đăng lâm thiên giới, phải, khổng thành nhạc cung kính quý đầu xưng phải â m、um, một đảo ấm ánh hùng v ĩ màu xanh cầu vồng ở tầng thứ hai trong vư không đổn hình một khối không gian thật lớn mảnh vỡ che ở tầng d ị c h trên đường bị hắn tiện tay một quyền nổ nát chính là chỗ này đi rất nhanh tầng d ị c h dừng lại đổn quang bốn phía không gian không hề có một tiếng động biến hóa cả người hắn cũng đã đến rồi ngoại giới vô, mạnh mẽ vô biên bàng bạc thần niệm, chen trúc mà ra, đầy đủ bao trùm bốn phía một triệu dặm trên trời dưới đất, phía dưới, là một khối chu vi một triệu dặm loại nhỏ châu lục, so với thiết quy đảo lớn một chút, toàn thể hiện ra bất quy tắc năm cảnh hình, châu lục bên trên, nhân khẩu đại ước chừng mấy ngàn ước, muốn bịa đặt, giả tạo ra một cái thân phận, không lộ ra chút nào kẽ hở, là rất khó điều này cần thiên đại thần thông mới có thể làm đến may mà tần dịch thành tựu võ thần sau khi thần thông u y năng sâu không lường được đã có bản lĩnh làm được như vậy chuyện khó mà tin nổi thần niệm đảo qua bên dưới rất nhanh tần dịch liền phát hiện một chỗ phi thường thích hợp mục tiêu bắt đầu đi nương theo tần dịch ý niệm hạ xuống rào biển ý thức bên trong, thần hồn biến thành thái cờ ngôi sao, nhất thời thả ra một luồng huyền diệu vô song gợn sóng, bao trùm một triệu dặm vòng trời địa lục, địa tinh huyễn giới bị toàn lực thôi thúc, vô thanh vô tức, phía dưới địa lục, một cái nước nhỏ bên trong, mấy triệu b á c h tính, v õ g i ả thậm chí chim bay cá nhảy trong đầu, phát sinh một loại nào đó không tên biến động, từng đoạn toàn ký ức mới bỗng dưng sinh ra, lượng lớn ký ức bị bóp méo, xóa giảm, vặn vẹo, một ít càng sâu ý nghĩ, dấu vết, từ tiềm thức tầm, tâm linh mạc nước ngầm bên trong lặng yên hiện lên, tất cả những thứ này, cũng như cùng mưa xuân tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật, không có bị bất luận người nào nhận biết, hồn nhiên thiên thành, như cao minh nhất hòa thánh viết, chỉ là bàn vẽ đổi thành người ký ức, mặt hải nam lân châu lục, đại hòa quốc, thành thương châu tứ đại gia tộc đứng đầu, khổng gia gia chủ phu nhân, nhìn nam quy chim di trú, suy nghĩ s u ố t thần, ai, thành nhạc theo hắn cái kia thần bí sư tôn, có người nói là đi mặt hải du lịch, đã dòng giã một năm, hiện tại cũng không biết thế nào rồi, cũng không biết được về nhà một chuyến một bên tì nữ nghe được nàng lời nói không nhìn được nói phu nhân ngài liền đừng lo lắng tam thiếu gia ngài đã quên hắn vậy sư tôn có thể thần bí vô cùng liền võ tôn cường giả đều có thể dễ dàng giết chết đây có hắn ở thành nhạc thiếu gia khẳng định không nuốt nổi thiệt thòi khổng gia đại phu nhân nghe vậy cười cợt ngươi đúng là d ẻ mồm, lúc này giờ khắc này, ở khổng gia tiến lên, mấy ngàn tộc nhân, mấy vạn tôi tớ, hả nhân, tì nữ trong ký ức, chủ nhà họ khổng dưới gối, tổng cộng có tam tử một nữ, bên trong, còn trẻ tam thiếu gia khổng thành nhạc, tuy rằng thiên phú bình thường, nhưng cũng vận khí rất tốt, lại một vị sâu không lường được cường giả vi sư, một năm trước, khổng tam thiếu, hãy cùng theo sư tôn, ra ngoài du lịch đi tới, không riêng là bọn họ, còn lại ba gia tộc lớn, thành thương châu trong ngoài đại thế lực nhỏ, vô số bách tính võ giả trong ký ức, đều có một người như thế, từ hắn sinh ra, trưởng thành, tu luyện võ đạo, gia tộc luận võ, tranh giành tình nhân, trêu chọc tai họa, Thần bí bái sư, một loạt sự tỉnh, hiện rõ từng đường nét, rõ ràng trước mắt, bọn họ hoặc là thấy tận mắt Hắn trưởng thành, hoặc là cùng Hắn có duyên gặp mặt một lần, hoặc là từng nghe tới vị thiếu niên này tên, hoặc là cùng Hắn đã xảy ra gặp nhau, thân nhân của Hắn, bằng h ữ u của Hắn, b ạ i tướng dưới tay Hắn, đối với Hắn ghi hận trong lòng tình địch, rất nhiều người, đ ề u đối với hắn ấm tượng rất sâu, thành thương châu bên trong, có thiếu niên áo gấm, n h ĩ lúc trước h ồ n g thành nhạt đánh b à i hắn cảnh tượng, ngã nát ly rượu, nghiến răng nghiến lời trong bóng tối chửi bới, ngoài thành thương châu, có ruộng lão nông ghi nhớ ba năm trước, gặp phải lòng tốt thiếu niên áo lam, yên lặng cầu phúc, c h ă m r ặ m ở ngoài trên đỉnh ngọn núi xào huyệt, một đầu săn mồi trở về chim diều hâu, c h í nhớ mơ hồ nơi sâu xa, có một vị dùng ná, suýt nữa đưa nó đánh xuống áo lam hài đồng bóng người, ngăn dặm ở ngoài, một đầu sống mười mấy năm lão hắc ngư, rời ra phá nát trong ký ức, lưu lại nhiều năm trước, một vị ba tuổi đứa bé nhịt nước một màn, bên ngoài mấy vạn dặm, đại h ò a quốc hoàng đô bên trong, một vị chán nản đầu đường người đàn ông trung niên, trong lòng oán độc vô cùng, liền bởi vì khổng thành nhạc, hại gia tộc của bọn họ võ tung lão tổ chết đi, dẫn đến chính mình ngàn năm nhà giàu suy sụt, cách đó không xa cao lầu tầng cao nhất, trong nước mấy nhà giàu có cao tầng tù hội, cảm khái ngàn vạn, bọn họ đều đối với một năm trước, c á i kia con kiến sống như võ vương gia tộc tiểu tử, cùng với hắn vì kia thần bí khó lường, mạnh mẽ vạn phần thanh niên sư tôn khắc sâu ấm tượng ai có thể nghĩ tới ngàn năm nhà giàu càng nhân trọng như vậy một cái họ khổng ở nông thôn tiểu tử triệt để diệt đây trong bữa tiệc có ông lão không khỏi v ú t dâu than t h ở tạo hóa trêu ngươi a ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín chương năm trăm hai mươi ba dương cửu một nam lân châu lục chín mươi ngàn trưởng vòng trời bên trên, hô, tần dịch chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí, vẻ mặt có chút vẻ uể oải, dòng giã thời gian mười ngày, toàn lực thôi thúc pháp lực, triển khai địa tinh huyễn giới chi sức mạnh to lớn, hắn mới hoàn thành rồi này một hồi, trước sau liên quan đến mấy triệu sinh linh bịa đặt, ký ức vặn vẹo tái tạo, tuy nói, Này mấy triệu sinh linh bên trong, liên quan đến cao nhất, có điều là tầm thường v õ tung. Ở trước mặt hắn giống như run dế bình thường, nhưng công việc này lượng vẫn là quá khổng lồ. Lấy hắn bây giờ thần thông pháp lực, đều cảm thấy một chút vất vả. có điều tổng thể hiệu quả, vẫn là làm hắn khá là thỏa mãn. đại công cuối cùng cũng coi như cáo xong rồi. Lần này, dù cho thần chủ cấp bậc đại năng tự mình ra tay điều tra trừ phi đã sớm hoài nghi có giả bằng không cũng rất khó nhìn ra cái gì kẽ hở tần d ị c h thay đổi có thể không riêng là sinh linh ký ức mà là trực tiếp b ị đặt miễn cướng tạo ra khổng thành nhạc thân phận này hắn dùng qua bát đũa đệm chăn hắn khi còn bé y phục dày hắn đã từng ở qua gian phòng Hắn cho kẻ địch lưu lại vết sẹo. những thứ đồ này, Hắn đều lặng yên không một tiếng động làm ra đến rồi. Lấy Hắn bây giờ pháp lực thần thông, lấy hư không lực lượng treo đầu dê bán thịt chó, phối hợp đổi thức ướp, làm được tất cả những thứ này. có điều là chuyện dễ dàng. Lúc trước, cái kia bốn cái giá lâm tần gia võ thần cường giả, có thể tiện tay đổi ta từ trên xuống dưới nhà họ tần. thậm chí vân châu trong ngoài, vô số người thức ức, ngoại trừ phụ thân ta, tất cả mọi người đều cho rằng, mẫu thân ta là khó sinh mà chết, đối với nàng ấm t ư ợ n g vô cùng đạm bạc, thậm chí bao gồm kích hoạt hệ thống trước chính ta, tần dịch ánh mắt hơi lạnh, lúc trước ta theo phụ thân trong miệng, nghe nói việc này, tâm thần kinh hãi khôn kể, chỉ cảm thấy là khó mà tin nổi thần thông uy năng, bây giờ, ta nhưng cũng có thể dễ như ăn cháo làm đến việc này, thậm chí so với bọn họ thô giáp thủ đoạn, muốn hoàn mỹ gấp mười lần, nghĩ đến đây, tâm tình của hắn trở nên có một ít phức tạp, con đường tu hành, cách biệt một bước, vậy thì là khác biệt một trời một vực, càng đi về phía sau càng là như vậy, h ạ cảnh võ g i ả ở trên cảnh đại năng trong mắt, thật liền ngay cả run dĩ cũng không bằng đừng nói sinh tử liền chính mình ý chí tính cách ký ức cũng không thể tự chủ tỷ như tần d ị c h hiện tại hắn hoàn toàn có thể mang một vị đỉnh cao thần hồn của võ tôn rút ra đánh vào một con chó trong cơ thể để chính hắn đều cho rằng chính mình là con chó vẫn là phải nỗ lực tu hành a mãi đến tần vạn cổ bất hủ Bất kỳ sức mạnh cũng không thể ảnh hưởng thao túng chính mình mức độ. Tần d ị ệ t than thở một tiếng, lập tức đè xuống ý niệm trong lòng, hướng về tây bắc địa giới phương hướng, chạy như bay, phía dưới nam lân châu lục. sự tình đã làm thỏa đáng, nhưng còn cần cho khổng thành nhạc du lịch hướng tây bắc, kết bạn khổng linh tịch trải qua, làm một đoạn hợp lý làm nền, ngược lại là đại tần quốc bên trong, có chu tiên sinh che lấp, hắn liền không cần nhiều hơn nữa khó khăn, ngược lại cổ tộc cũng chỉ có thể trang giả vờ giả vịt, chờ khổng linh t ị c h đi tới thánh vực, bạch nam thần chủ cũng sẽ không đến hạ giới, ầm, tần diệt đổn quang, duy trì đối lập thấp tốc độ, hướng về hướng tây bắc chạy như bay, dọc theo đường đi, hắn khổng lồ thần niệm, vẫn duy trì địa tinh huyễn giới thần thông bí pháp, lặng yên không một tiếng đồng lại thay đổi rất nhiều sinh linh thức ớ c dòng giã ba ngày thời gian, hắn mới bay trở về đại tần quốc. ba ngày tới nay, hắn thì lại lần thứ hai vặn vẹo tái tạo mấy triệu sinh linh ký ớ c để khổng thành nhạc thân phận này. lại không kẽ hở, xong xuôi việc này, trở lại thái t ử đông cung, tần diệt lại nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày. hai ngày sau, đại tần hoàng đều ngọc kinh, Thái tử đông cung bên trong, sư phụ, khổng thành nhạc cung kính hướng về phía tần d ị c h cuối người hành lễ, sư phụ, một bên khổng linh tịch, lôi kéo tay áo của hắn, rục xe theo hắn hô một tiếng, tần d ị c h thấy thế, không khỏi nở n ụ cười, xem ra hai người c ắ t ngươi, là chính thức xác lập quan hệ, khổng thành nhạc nghe vậy, đứng lên, nghiêm mặt nói, n à y đều muốn nhờ có sư phụ tác thành, khổng linh tịch nhưng là xấu hổ đỏ mặt. Cuối đầu, được rồi, tần d ị ệ t vung vung tay, mở miệng nói, ta đã ở mặt hải bên trong, vì ngươi chuẩn bị một cái thân phận hoàn toàn mới. Nói, hắn đem một đoạn lập đi ra ký ức, tiện tay đánh vào khổng thành nhạc cùng khổng linh tịch biển ý thức bên trong, linh tịch ngươi cũng xem một chút đi. ngày sau không muốn lộ ra chân tướng gì đến, hai người thân phận không hề tầm thường, dù cho là thần chủ, thần vương cấp bậc đại năng, cũng sẽ không tùy ý dò xét hai người thần hồn ký ức, đây là muốn kết xuống sinh t ử đại t h ủ hai người từ trước đến giờ thông tuổi, chỉ cần cơ linh một điểm, thì sẽ không lộ ra bất kỳ cái gì sơ sót, ây, khổng thành nhạc cùng khổng linh tịch hai người, xứng sờ một phút, mới triệt để phục hồi tinh thần lại, trong lòng kinh hãi khôn kể, khổng thành nhạc nhìn tần dịch ánh mắt, trở nên càng cung kính, thấp giọng nói. Sư phụ thần thông, thực sự là khó mà tin nổi, tần dịch dĩ nhiên có thể, bịa đặt, mạnh mẽ làm ra một cái không tồn tại người, thần thông như thế pháp lực, hắn đừng nói từng thấy, chính là nghe đều chưa từng nghe nói. tại đây dạng thần uy trước mặt, ai dám phán đoán tự thân là thật hay giả, thậm chí quanh thân người, là có hay không chính tồn tại. thủ đoạn nhỏ thôi, tần d ị c t sắc mặt hờ hứng, lập tức thân thể bỗng nhiên vỡ diệt, hóa thành vô số màu thiên thanh tế vi hạt, tiếp theo một cái trước mắt, vô số ba tích le đoàn tụ, hóa thành một vị thân thể kiên cường, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, khí tức vô sâu như biển thanh niên m ặ t áo trắng, cùng tần dịch trước hình tượng, như hai người khác nhau, liền thần hồn khí tức đều không giống nhau. sư phụ, ngươi, này một phen biến hóa, đem khổng thành nhạc cùng khổng linh tịch, xem há to miệng, nếu không có tận mắt nhìn thấy màn này, bọn họ suýt chút nữa liền cho rằng, tần dịch trực tiếp biến mất, trước mắt xuất hiện là một vị người xa lạ nhớ kỹ thân phận của ta không thể tiết lộ đây là ta toàn thân phận mới tần d ị ệ hóa thân thanh niên mặc áo trắng lãnh đạm mở miệng nói ngươi đối với ta không biết gì cả chỉ biết ta là sư tôn của ngươi thực lực sâu không lường được cho tới tên của ta hắn dừng một chút thăm thắm mở miệng nói Ta tên Một. Tiến một, Dương là Phách Đào Sơn cứu mẹ Dương, Sơn Dương Dương. Chín mới, mẹ gọi là là Đào Cửu Phách cấu ý thông cứu mẹ có thể nói đem hắn chuyến này đi đến thánh vực mục tiêu một lời nói t o ạ t ra danh tự này hắn đại biểu tâm trí của hắn ta rõ ràng khổng thành nhạc gật gù miệng nói sư phụ yên tâm ta sẽ không lộ ra sơ sót vậy thì tốt, tần dịp khẽ gật đầu, mở miệng nói, vậy thì đi thôi, dứt tiếng, hắn phất tay áo vung lên, bốn phía không gian không hề có một tiếng động biến động, một luồng thiên thanh sắc ánh sáng lộng lẫy, từ hắn trên thân hình tỏa ra, bảo vệ một bên khổng thành nhạc, khổng linh tịch hai người, nơi này là, hai người ngừng thở, nhìn đột nhiên, bốn phía này đen k ị c h một màu v ô ngần h ư không nơi này là tầng thứ hai h ư không chờ ngươi ngày sau tu vi đến võ thần cảnh tự nhiên có thể chạm đến một bên tần d ị c h bình thản âm thanh truyền vào hai người trong tay võ thần cảnh khổng thành nhạc ngẩn ra lập tức mới yên lặng nghĩ đến nguyên lai sư phụ tu vi đã là trong truyền thuyết võ thần sao ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín, chương năm trăm hai mươi bốn thánh thể Dị tượng kinh thiên địa, nam lân châu lục, đại hòa quốc thành thương châu, khổng gia phủ để nơi sâu xa, lão gia, phu nhân, đại v ị a, lão quản gia vội vã chạy vào sân sau, vừa chạy một bên lớn tiếng nói, tam thiếu gia trở về, cái gì, trong nhà sau, rất nhiều người nhất thời bị kinh động, khổng gia gia chủ cùng phu nhân, càng là vội vã chạy ra, tiểu t ử kia rốt cuộc chịu trở về, thành nhạc trở về, hắn người ở đâu đây, tam thiếu gia vừa tới, lão quản gia liên thanh đáp, tam thiếu gia sư tôn, cũng theo một khối đến rồi, còn có, còn có, hắn do dự một chút, nhỏ giọng bổ sung một câu, còn theo một vị thiếu nữ xinh đẹp, tam thiếu gia nói là vì hôn thê của hắn, a, hai người ngẩn ra, không khỏi hai mặt nhìn nhau, khá lắm, tiểu tử này chạy ở bên ngoài một năm, liền lão bà đều mang về, khổng ra gia chủ, trước hết phản ứng lại, nhanh, nhanh mang c h ú n g ta đi, nói, hắn lại bổ sung dặn dò một câu, dặn dò bếp sau bị yến, ta phải cố gắng cho ta nhi đón gió tẩy trần còn có chiêu đãi v ị cô nương kia cùng với con ta sư tôn phải chỉ c h ú t lát sau khổng ra sân sau một chỗ phòng lớn bên trong khổng thành nhạc cha mẹ chính lôi kéo khổng thành nhạc nói chuyện vui vẻ ra mặt hai người còn thỉnh thoảng lén lút đánh giá một bên khổng linh tịch trong lời nói nói ở ngoài cũng hầu như là nếu h không ra nàng mà khổng thành nhạc cùng khổng linh tịch hai người, mặc dù có chút vẻ mặt không tự nhiên, nhưng ứng đối vẫn tính thỏa đáng, chỉ là trong lòng luôn có chút sợ hãi. Dù sao, trước mặt hình tượng, quá mức d u ộ t dị, khổng thành nhạc thậm chí trong lòng hoảng hốt, hoài nghi mình có phải là thật hay không, có như thế một đôi cha mẹ, a, một bên tần d ị c bưng chém trà ngồi ở trên d h ế cười k h ẽ nhìn một màn đúng rồi hai người nói rồi nửa ngày tựa hồ mới rốt cuộc nhớ tới một bên tần d ị c h vội vã lại đây chào dương tiên sinh lần này thành nhạc du lịch tây bắc có thể bình an trở về còn nhờ vào ngài bảo vệ lần trước thành nhạc gây ra tai họ cũng là nhờ có ngài ra tay mới để ta từ trên xuống dưới nhà họ khổng may mắn thoát khỏi với khó khổng r a r a chủ, một lần nói, một lần cẩn thận từng ly từng tí một nói, chúng ta hai vợ chồng người, thực sự là cảm động đến rơi nước mắt, đã bị bạc yến, n g à y xem có thể hay không nể nang mặt mũi, không cần, tần diệt mưng chén trà, nhàn nhạt mở miệng nói, lần này đến đây, kỳ thực là để khổng thành nhạc, cuối cùng thấy các ngươi một mặt, kết thúc t ụ c duyên.、À. hai người giật này cả mình, khổng gia phu nhân sắc mặt càng là bá một hồi thay đổi, trực tiếp bật thốt lên, cuối cùng thấy chúng ta một mặt, kết thúc tục duyên, dương tiên sinh, ngài, ngài đây là ý gì, chẳng lẽ hắn muốn xuất gia tu đạo, thương lan biên giới, không có hòa thượng, miếu thờ, nhưng đạo sĩ vẫn có, có thể là thời đại viễn cổ lưu truyền tới nay phong tục, hai người vừa nghe muốn đoạn tục duyên, theo bản năng liền cho rằng, khổng thành nhạc muốn xuất ra. không, hai vị muốn sai rồi, như khổng thành nhạc thật muốn xuất ra, sao lại cùng nhân duyên định tam sinh đây, tần d ị ệ p đặt chén trà trong tay xuống, c h ầ m rãi mở miệng nói, kỳ thực là thiên phú của hắn, kinh thiên động địa, hạ giới bách đại thần quốc, đã không thích hợp hắn tu hành, Ta ây, hai người nghe được lời nói này, ánh mắt trở nên hơi dại ra. Phi thăng, thiên giới, đầy đủ xứng sờ mấy tức, hai người mới phản ứng được, chủ nhà họ khổng dùng ánh mắt hoài nghi, nhìn t ậ n d ị dương tiên sinh, ngài xác định không có cùng chúng ta nói đùa sao. Phi thăng thiên giới, đây là thật sự, hắn không dám tin tưởng tần d ị c h lời giải thích. thiên giới, cái kia không phải cổ lão trong truyền thuyết, mới gặp tồn tại đồ vật sao, toàn bộ mặt hải, vô số năm trong truyền thuyết, cái nào có người có thể phi thăng thiên giới, nhiều như vậy cao cao tại thượng, thần tiên bình thường võ đạo tôn giả, không đều là còn ở tại mặt hải, câu nói như thế này, E sợ chỉ có ba tuổi đứa nhỏ, mới gặp tin tưởng chứ, dương mố chưa bao giờ lừa người, t ầ n d ị ệ p đứng dậy, lạnh nhạt nói, ta ăn ngay nói thật, có tin hay không là chuyện của các ngươi, phiên phức khổng gia chủ, chuẩn bị cho chúng ta một gian tính thất, ta này tiện tay, kích phát khổng thành nhạc trong cơ thể chân chính thiên phú, vậy cũng tốt, chủ nhà họ khổng vẫn cứ không tin, chỉ cho rằng tần d ị c h là giả vờ giả vịt nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý dù sao bọn họ khổng g i a chỉ là nho nhỏ võ vương gia tục lấy cái gì chống lại vị này thần bí khó lường cường giả siêu cấp chỉ chốc lát sau ầm ầm nương theo tính thất môn chậm rãi hợp lại đơn sơ một tầng trận pháp cũng đóng kín trong ngoài tính thất ở ngoài khổng g i a gia chủ gia chủ phu nhân còn có rất nhiều nguyên lão tục lão cũng một đống lớn chấp sự tục nhân các loại vây quanh cùng một chỗ nhị g luận sôi nổi phi thăng thiên giới lừa người khác chứ gì ta cũng phỏng chừng là lừa người chuyện này quả thật là đùa giỡn mà nói không chắc là thật sự đây ta xem ngươi là đầu bị lừa đá chứ còn phi thăng thành tiên tại đây khôi hài đây, rất nhiều ầm ý hỗn loạn âm thanh, vẫn chưa ảnh hưởng tính thất bên trong người, tính thất bên trong, khổng thành nhạc khoanh chân ngồi xuống, trong lòng khá có chút sốt sắng, sư phụ, muốn bắt đầu rồi sao, tần dịp gật gù, nói, ngươi nhắm hai mắt lại, chấn định tâm thần, nhớ k ỹ thu hút sức mạnh của bản thân, vâng, khổng thành nhạc hít sâu một hơi, Chầm r ã i nhắm hai mắt lại, lập tức, tần d ị t h â n xoay tay một cái, đem chu tiên sinh dành cho cái viên này ngọc xanh lệnh phù lấy ra, bắt đầu đ ổ vào pháp lực, ngọc xanh lệnh phù chịu đến pháp lực hít phát, nhất thời rung động lên, một đạo vô sắc gần như trong suốt tế cột sáng nhỏ, thẳng tắp đánh vào khổng thành nhạc trên thân hình, a, khổng thành nhạc rên lên một tiếng, sắc mặt đột nhiên trở nên ửng hồng một mảnh, khắp toàn thân đều rung động lên, hắn mơ hồ cảm ứ n g được, trong người chính mình, một luồng chôn giấu ở toàn thân nơi sâu xa, tràn trề vô cùng, hùng v ĩ vô biên sức mạnh, trong nháy mắt thức tình rồi, phảng phất một c á c h ngủ say nhiều năm cử long, rốt cuộc mở hai con mắt thức tình, thời khắc này, khổng thành nhạc thân thể, biển ý thức Chân cùng xác, khí, đều phát sinh ginh người đều lột vô ầm,、um, một luồng huyền diệu khó lường khí tức, đột nhiên từ khổng thành nhạc trên thân hình, b ộ c phát ra, sông thẳng tới chân trời. ngoại giới, tựa hồ là cảm ứng được, n à y cố huyền diệu khó lường khí tức, bên trong đất trời, đột nhiên nổi lên biến hóa to lớn, ầm、um, ầm、um, ầm,、um. nguyên khí đại dương nổ vang không ngừng, nhấc lên cơn s ó n g thần, vòng trời bên trên, hai màu đen trắng ánh sáng tỏa ra, ngưng tụ thành một vị to lớn vô cùng vòng quay, trắng đen vòng quay, mới vừa xuất hiện, liền có tới vạn dặm to lớn. sau đó, nương theo khổng thành nhạc trên người, huyền diệu khí tức không ngừng bốc lên, hai màu đen trắng vòng quay, cũng bắt đầu rồi dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng vọt. mười vạn g i ả m một triệu g i ả m mười triệu g i ả m vèn vèn một cái hô hấp sau khi, trắng đen vòng quay, liền mở rộng đến đầy đủ ngàn tỷ g i ả m che kín bầu trời, kinh thiên động địa như vậy dì tưởng, trong nháy mắt liền đã kinh động mặt hải thần quốc bên trong vô s ố người, mà dì t ư ợ n g phát sinh trước mắt, luôn hồi thánh thể bản nguyên khí tức, chính là phóng lên trời, Trực tiếp liền đ a kinh động trên vòng trời khác một thế giới nhỏ. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín, chương năm trăm hai mươi năm hai giới tường kép thiên sung thần chủ, mấy trăm ngàn trượng vòng trời bên trên, khủng bố t ầ n g thứ năm cương phong đại khí, gào t h é p vãng lai, vĩnh hằng không thôi, cương phong đại khí bên trong, lưu truyền không chỉ có tư không mảnh vỡ, tư không vết nứt, còn tràn ngập từng tia một hết sức khủng bố phá diệt khí tức ở đây đỉnh cao võ tôn tiến vào cũng sẽ bị trong nháy mắt xé thành mảnh vỡ chỉ có võ thần cảnh dựa vào pháp thân thần khu lực lượng mới có thể ở đây lâu dài sinh tồn thậm chí ngao du tứ phương mà ở tầng thứ năm cương phong đại khí nơi nào đó một tấm có tới vạn trưởng cao hùng v ĩ vô cùng màu trắng quang môn l ặ n g lặng đứng sừng sừng, vạn trưởng quang môn, mặc cho tầng thứ năm cương phong đại khí bên trong, mang theo khủng bố sức mạnh liên tục oanh yích, cũng vững chắc như núi, không chút nào giao động, sừng sừng vạn cổ mà bất h ủ Nơi này, chính là thương lan thánh vực môn hộ vị trí, cũng chỉ có ở tầng thứ năm cương phong đại khí bên trong, mới sẽ không bị hạ giới bên trong. Võ thần bên dưới bất luận người nào tìm tới, thánh vực trong cánh cửa bộ, là một chỗ ước chừng có trăm dặm chu vi, khắp nơi lói màu trắng thâm thuý ánh sáng không gian đặc thù bí cảnh, bí cảnh nơi sâu xa, là một tấm đồng d ạ n g có cao vạn trượng đại màu trắng quang môn, hai phiến lớn lao quang môn đối lập mà đứng, mà ở bí cảnh trung ương, nhưng là một tòa hùng vĩ cao vót cung điện, diện tích mấy chục dặm, khí đậu nguy nga, n à y chính là trông giữ thánh vực cánh cửa đông đảo võ thần cảnh cường giả chi chỗ ở, ở vào hai giới tường kép thánh môn cung, cung điện nơi sâu xa, một vị người m ặ t thanh bào, tóc bạc rối tung ở sau gáy, cách trán một viên hình thoi c h i người đàn ông trung niên, chính ngồi k h o a n h chân, ở nam tử áo bào xanh trước mặt, là một mặt ấ n ánh long lanh ngọc bích, mặt trên mơ hồ có thể nhìn thấy, là hạ giới một trăm linh gia gami quốc bản đồ trên bản đồ hơn một trăm cái quan điểm lấp lói liên tục giải rác phân bố ở trên bách thần quốc bên trong mỗi một điểm sáng chính là một vị võ thần cảnh đại năng thánh môn cung người chấp trường tương tự gánh vác giám sát hạ giới chức trách là hạ giới mười mấy vị tuần sát s ứ người lãnh đạo trực tiếp đáng tiếc thanh bảo nam nhân nhìn trước mặt ấ n ánh ngọc bích Âm thầm cao mày lần trước liên quan với cái kia nhất khí thanh thiên bình cùng xích quang phá diệt kiếm phá nát chiến trường mấy chục võ thần liên thủ càng mưu tính thất bại hai đại trí bảo mảnh vỡ không biết tung tích bách đại thần quốc đỉnh cao võ tôn tổn thất nặng nề quá thời gian dài như vậy đều không thể tra ra chút nào manh mối đáng tiếc cổ gia lão già kia đáp ứng cho ta chỗ tốt tất cả đều không còn không công mượn một chuyến linh bảo trong lòng hắn nghĩ hơi có chút buồn phiền hắn đường đường thần chủ đáp ứng thế bọn họ che lấp tự nhiên chính là che giấu còn lại thánh tục thiên môn thậm chí trong tục còn lại cao tầm do đó nắm to lớn nhất một phần chỗ tốt kết quả hơn mười vị lâu năm võ thần liên thủ Ở chỉ là hạ giới, lại đều có thể mưu tính thất bại. điều này làm cho trong lòng hắn khá là phiền muộn tức giận. chửi mới cái đám này võ thần, tất cả đều là một đám rác rưởi. chuyện như vậy, sớm muộn có giấy không thể gói được lửa một ngày. đến thời điểm liền ngay cả hắn, cũng muốn đối mặt chất vấn, khá có chút phiền phức, đáng tiếc ta chức trách tại người, còn có các nhà người nhìn, không thể dễ dàng hạ giới, vậy cũng là hai đại thánh binh mảnh vỡ, nếu như có thể bị ta được lời nói, hả, nam tử áo bào xanh hốt biến sắc, mặc dù là ở hai giới tường kép bên trong, hắn đều có thể rõ ràng cảm ứng được, một luồng huyền diệu khó lường khí tức, trực tiếp xuyên thấu qua thánh vực cánh cửa, rõ ràng truyền vào hai giới tường kép bên trong, oanh oanh, thánh môn trong cung, từng đảo từng đảo khí tức phóng lên trời, các đại thiên môn, thánh tộc cường g i ả r ồ n dập bị đa kinh động, bởi vì, luồng hơi thở này chi huyền diệu, bất kể là ai, chỉ cần hơi một cảm ứng, tất nhiên gặp thay đổi sắc mặt, ô n g ô n g ô n g thanh bảo nam nhân trước mặt, cách kia một mặt ấm ánh long lanh ngọc bích, giờ khắc này càng điên cuồng chấn động lên, Bùng nổ ra từng đảo từng đảo hắc ánh sáng màu trắng. đó là một vòng rõ ràng trắng đen vòng quay. chính ngưng tụ mà ra ở tỏa hào quang mạnh. đây là trời sinh thánh thể thức tình gì tưởng. thanh bảo nam nhân nhất thời thay đổi sắc mặt. hạ giới có trời sinh thánh thể sinh ra. trời sinh thánh thể. khái niệm này nghĩa là gì. thương lan tôn g chấp trưởng biên giới tới nay. tổng t ổ n g có có điều mười tôn bình quân mỗi cách mấy chục ngàn năm mới gặp sinh ra một vị bất kỳ một vị chỉ muốn trưởng thành đều tuyệt đối là vô địch đương đại trí tôn thần vương phần lớn võ thần cường giả mặc dù tuổi thọ dài lâu có tới mười tám ngàn năm cũng là không thấy được mà cái thời đại này lại liền vừa vặn có một vị trời sinh thánh thể sinh ra hơn nữa còn ở hạ giới, không được, thanh bảo nam nhân, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáng chết, động tính lớn như vậy, người còn lại cũng tuyệt đối bị đ á kinh động, bọn họ dù cho nhất thời không phản ứng kịp, nhưng chẳng mấy chốc sẽ suy đoán ra, đây là trời sinh thánh thể thức tình gì tưởng, ta đến dành thời gian, thanh bảo nam nhân nhất thời hạ quyết tâm, đây chính là mấy chục ngàn năm khó gặp trời sinh thánh thể, vừa vặn ở hạ giới bên trong sinh ra không nói, chấp thủ thánh môn cung, lại còn vừa vặn là chính mình. đây là ta thanh dương chu thị, cơ duyên to lớn à. nếu như có thể cướp trước một bước, đem hắn mời chào vào ta thanh dương chu thị môn hạ, vậy thì kiếm bộn rồi. trời sinh thánh thể liền mang ý nghĩa vô địch với một thời đại. đương nhiên, nhân vật như vậy, sẽ không cam lòng vẫn chịu làm kẻ dưới, sớm muộn gặp độc lập đi ra ngoài, đây là thánh tục, thiên môn cao tầng công nhận, nhưng, dù cho cuối cùng gặp độc lập, một vị trời sinh thánh thể, mang đến chỗ tốt, cũng là vô cùng, chớ nói chi là, dù cho độc lập đi ra ngoài, cũng trung quy có một phần hương hỏa tình cảm, có thể cho gia tộc của chính mình kéo tới một vị kiên cố minh hữu năm đại trong cổ tộc cổ tộc mạc hà đông phương thì đều từng mời chào quá trời sinh thánh thể nguyên nhân chính là như vậy cả nhà bọn họ ngồi vững vàng năm tộc số một một nhà nhảy một cách trở thành đệ nhị nếu ta thanh dương chu thì có thể chiêu mộ được một vị trời sinh thánh thể tương lai vạn năm thậm chí có thể vượt trên cổ tục thông thiên môn uy thị thanh bảo nam nhân một niệm đến đây tim đập thình thịt nhất thời không trì hoãn nữa hạ giới có biến hắn dò ra bàng bạc thần niệm ngữ khí uy nghiêm hướng về thánh môn trong cung còn lại võ thần đại năng truyền âm nói ta tức khắc hạ giới một chuyến tìm gió căn do ngăn chặn uy hiếp bọn ngươi không được hoảng loạn cần thủ thánh vực cánh cửa, thần niệm tiếng hạ xuống, thanh bảo nam nhân đã phóng lên trời, rời đi thánh môn cung, hắn tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết, bỗng nhiên chui vào liên thông hạ giới vạn t r ư ở n g quang môn, biến mất không còn t â m hơi, chuyện này, n à y liên tiếp biến cố, đem người còn lại đều kinh ngạc đến ngây người, hạ giới có biến, n à y cũng ít nhiều năm, Thương lan vực bên trong thế c u c không phải vẫn vững như thái sơn sao. cái kia vừa nãy lại là xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ hạ giới bên trong, thật sự xuất hiện cái gì kinh thiên biến cố. Chí có thiên sung thần chủ nhận biết, một tên võ thần cảnh đại năng, lớn mật suy đoán nói. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là phục hưng hội đang làm sự, thánh vực cánh cửa can hệ trọng đại, ở đây trấn thủ. Chí ít đều là võ thần cảnh tầng bốn đại năng, thánh môn cung chấp t h ủ cái kia càng là tầng bảy thần chủ đại năng. đối với bọn họ tới nói, phục hưng hội cùng viến cổ tiên đạo tồn tại, đương nhiên sẽ không là bí mật, hoặc nhiều hoặc ít cũng rõ ràng một điểm, hẳn là sẽ không đi. Muốn thực sự là phục hưng hội, cái kia e sợ sắp trở trời rồi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín, Chương năm trăm hai mươi sáu thần chủ đến nhà vừa nhắc tới phục hưng hội rất nhiều võ thần đại năng đều trở nên hơi nôn nóng bất an lên cái nào sợ bọn họ mỗi một người đều là tầng bốn bên trên võ thần càng là thánh tục thiên môn xuất thân nhưng phục hưng hội thật đáng sợ đây chính là đ a từng có thể cùng toàn bộ thánh vực á p chiến thế lực đáng sợ không cái này không thể nào. Lúc này, một vị đến từ cổ tục võ thần đại năng, như chặt đinh chém sắt phủ nhận nói, không thể là phục hưng hội. tuy nói bọn họ hiện tại, mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, linh đại tu sĩ đều không có bao nhiêu. nhưng, cái kia chu thường tại kinh khủng đến mức nào. Hắn sức lực của một người, liền tương đương với toàn bộ thánh vực sở hữu võ đạo người tu hành. Nếu thật sự là phục hưng hội làm việc, dù cho chỉ có mảy may khả năng, thiên sung thần chủ cũng không dám hạ giới. Hắn, nhất thời một lời thức tình người trong mộng, rất nhiều võ thần đại năng, r ồ n dập lối ra, mở miệng phù h ọ a nói đúng, thật sự là phục hưng hội. Hắn chạy đi hạ giới, không phải là tìm chết sao, hắn dám đối mặt chu thường tải hay sao. vậy cũng là sống mấy trăm ngàn năm lão quái vật khẳng định không phải phục hưng hội tuyệt đối có khác biệt nguyên do một tên võ thần cường giả trầm ngâm không nói vẻ mặt lộ ra một tia hoài nghi vừa mới loại kia huyền diệu khí tức ta phảng phất nghe trong tộc vị nào trưởng bối nói về một lần đột nhiên hắn bỗng nhiên biến sắc kinh ngạc thốt lên một tiếng trời sinh thánh thể vừa nãy, đó là trời sinh thánh thể bản nguyên thức tình chi dị tượng. nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên ngậm miệng không nói, biến s ắ c thầm nghĩ trong lòng, nguy rồi, hắn có chút hối hận, không nên liền nói như vậy đi ra. này nhưng là hắn quá mức giật mình, theo bản năng bật thốt lên, lại không có thể ngay lập tức nghĩ đến bảo mật, tuy nói bảo mật không được quá thời gian dài. nhưng ngần ấy thời gian, có thể trước tiên tiếp xúc được trời sinh thánh thể, vậy cũng là ưu thế to lớn. trong nháy mắt, nghe được hắn, rất nhiều võ thần đại năng, r ồ n dập phản ứng lại, hai mắt sáng ngời, trời sinh thánh thể, thật giống thực sự là trời sinh thánh thể, loại kia đặc biệt gì tưởng, ta ở trong môn sách cổ trên từng nhìn thấy ghi chép, khá lắm, lại là trời sinh thánh thể thức t ì n h rồi chẳng trách ta liền nói thiên sung thần chủ chạy trốn như vậy nhanh làm gì nguyên lai không phải đi tra xét động tính mà là muốn cướp trước một bước tiếp xúc thánh thể một tên võ thần đại năng nghĩ thông suốt đầu đuôi câu chuyện sắc mặt khó coi nói vậy c h ú n g ta làm sao bây giờ thiên sung thần chủ trước khi đi nhưng là đã cảnh cáo chúng ta, để chúng ta không muốn manh động, nhất định phải trông coi thánh vực cánh cửa. Nếu chúng ta chạy đi hạ giới, chỉ sợ sẽ không có quả ngon ăn, trông coi thánh vực cánh cửa. tuy rằng có không nhỏ chỗ tốt, nhưng cũng chức trách rất nặng, càng không thể bỏ rơi nhiệm vụ. Dù sao, bọn họ chỉ là phổ thông c h ấ n thủ người, không phải là chấp thủ thánh môn cung thần chủ. c á i kia hết cách rồi chỉ có thể trước tiên đưa tin một t i n võ thần đại năng thở dài lần này đúng là để thanh dương chu t h ị cướp trước một bước hạ giới mặt hải thần quốc nam lân châu lục thành thương châu khổng g i a đại trạc h nơi sâu xa trong tính thất nương theo khổng thành nhạc thân thể thần hồn không ngừng lột xác trên người hắn dần dần búc ra con đường trắng đen ánh sáng hai màu đen trắng ánh sáng đan dệt xoay chuyển không ngừng huyền diệu khó lường khí tức đầy ra lúc ầm lúc hiện sau lưng hắn ngưng tụ ra một vị bóng mờ vị này bóng mờ rõ ràng là một cái khác khổng thành nhạc thân thể thon dài kiên cường sắc mặt hờ hứng lãnh khúc tóc dối tung nửa trắng nửa đen trong tay nâng lên một vị trắng đen vòng quay đây chính là l u â n hồi thánh thể bản nguyên hiện ra một bên tần d ị c h không kìm lòng được lui một bước liền ngay cả hắn đều tại cố này huyền diệu khó lường khí tức bên dưới cảm ứng được một chút áp lực vù phảng phất là chịu đến khiêu khích bị l u â n hồi khí tức áp bức t r ư ớ c mắt tần d ị c h trên người tương tự bay lên màu vàng ấm lưu quang Lưu quang hội tụ thành một vòng màu vàng ấm mặt trời, tỏa ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, ây, tần d ị ệ p biến sắc, hơi những mày, đem từ thân thuần dương thánh thể gì tưởng, áp chế xuống, hắn thuần dương thánh thể, nhưng là thấy ánh sáng chết, càng là ở sau đó then chốt trường hợp, càng là không thể bộc lộ ra nhỏ tí tẹo, nói đến, tần d ị ệ p ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua tính thất nhìn về phía vô biên cao xa trong vòng trời thánh vực người cũng nên đến chứ ngoại giới mặt hải ngàn tỷ dòng trắng đen vòng quay hiện lên t r ư ớ c mắt liền đã kinh động vô số người cho tới dân trung tầm thường thấp kém võ già cho tới võ t ô n g võ tôn cường già đều là c h ấ n động động không ngừng ngửa đầu nhìn trời Thật lớn lao dị tượng, càng bao phủ đầy đủ ngàn tỷ dặm v ò n g trời. đ ú n g vậy, ta nhớ rằng c á c h trước có cảnh tượng như vậy, vẫn là lúc trước cầu long đầu bảng tần d ị c h điện hạ, chẳng lẽ lại có người, cùng hắn bình thường đột phá đến võ tôn. không thể, như vậy thiên tượng, không phải là võ tôn cảnh thành tựu hai giới trùng điệp. hơn nữa, ngoại trừ tần d ị c h điện hạ, Ai còn có thể đem thiên t ư ợ n g bao trùm ngàn tỷ dặm, luôn không khả năng, là có người đột phá thành võ thần chứ, cái kia càng không thể, võ thần gì t ư ợ n g là nhật nguyệt cùng chiếu sáng, ngày này như cùng ghi chép bên trong hoàn toàn khác nhau a, giữa lúc vô số võ già, rất nhiều tôn già, đều n h ị luận sôi nổi, nghi hoạt từ sinh thời điểm, âm âm, một vòng màu xanh vô biên đại nhật, từ trong vòng trời rơi dụng mà xuống, khủng bố cuồn cuộn khí tức, trực tiếp phúc tán toàn bộ mặt hải, đem vô s ố người áp bức không thở nổi. thời khắc này, phảng phất chân chính nắng nóng, rơi dụng phàm trần, vừa giống như là cao cao tại thượng thiên thần, thân từ g á n g lâm, không ít v õ tôn cường g i ả thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy, cái kia một vòng màu xanh đại nhật bên trong, phảng phất có một đạo trí cao vô thượng bóng người, thanh dương chu t h ị thiên sung thần chủ, thánh thể thức tỉnh dị tượng đầu nguồn, càng là ở đây sao một cái hẻo lánh thần quốc bên trong, thiên sung thần chủ sắc mặt, hơi có một tia dị dạng, đã từng, mười tôn trời sinh thánh thể, có tới thất tôn, đều là ở thánh vực sinh ra, còn lại ba vị, cũng đều là ở trung ương nơi, Thánh thể sinh ra quy l u ậ t liền có thể từ bên trong phòng đoán một, hai, lần này. Thánh thể càng sinh ra ở mặt hải thần quốc như thế cái hẻo lánh địa phương, thực tại ra ngoài d ữ liệu của hắn, cũng được, để cho ta tới nhìn đến tột cùng là ai. Hắn điều động đồn quang, thân hóa thanh dương cảnh trí, thẳng tắp rơi vào nam lân châu lục, thần chủ, thiên sung thần chủ bay đến một nửa thời điểm. một đảo màu đen đổn quang chạy như bay tới, h i ể n lộ ra tư mã toàn bóng người, tư mã toàn cung chính vô cùng mở miệng nói, hạ giới mặt hải quốc chủ tư mã toàn, nhìn thấy thánh môn cung chấp thủ, thiên sung thần chủ, miễn lễ, thiên sung thần chủ, cao cao t à i thượng lãnh đảm đáp lại nói, ngươi đã là mặt hải quốc gia chủ, lần này trời sinh thánh thể thức tỉnh, đối với ngươi mà nói, liền cũng là việc vui tới cửa. Tư mã toàn nghe vậy. Cung chính q u i đầu đáp. ngươi sẽ theo ta đi một lần. đến nhà b á i phòng. nhìn vị này trời sinh thánh thể. là thần thánh phương nào đi. t ô n mệnh. phần trăm. việt nam. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín. chương năm trăm hai mươi bảy không nên để cho hắn làm khó dễ. nam lân châu lục. khổng gia đại trạc h nơi sâu xa, tính thất ở ngoài, khổng gia gia chủ vợ chồng, liền mang theo bốn phía một đám nguyên lão, t ộ c lão, chấp sự chờ t ộ c nhân, đã sớm rơi vào g i ả i ra bên trong, bọn họ ngước đầu, mờ mịt nhìn trên trời cách kia vòng ngàn tỷ dặm trắng đen vòng quay, bọn họ cả đời này, chưa từng gặp qua như thế khủng bố cảnh tượng, chỉ có ở thần thoại truyền thuyết, sách cổ tàn b ả n bên trong, mới có loại này ghi chép, khoảng cách gần nhất một lần, vậy cũng là tần dịch thành tựu võ tôn thời gian, nhưng bọn họ cũng chưa tận mắt đến, chỉ là nghe nói qua mà thôi, mà như thế nào đi nữa nghe người ta miêu tả, thì lại làm sao so với được với tận mắt chứng kiến này khủng bố khí trời thay đổi. Dương tiên sinh, nói chẳng lẽ là thật sự, khổng gia gia chủ, hai mắt thất thần, lẩm bẩm nói, thành nhạc thiên phú, thật làm kinh thiên đồng địa như vậy, thậm chí, lập tức liền muốn phi thăng thiên giới, một bên một vị t ộ c lão, nuốt ngùm nước miếng, âm thanh run dày, e sợ, e sợ thực sự là như vậy ạ, ta cũng không dám tưởng tượng, đến tột cùng là cỡ nào thiên phú, tài năng, hắn lời còn chưa nói hết, cũng đã nói không được một luồng hùng ví vô biên quy có thể hạ xuống tất cả mọi người cũng như cùng cóc vẻ bình thường bị ớ p tới nằm trên mặt đất không thể động đậy trong lòng bọn họ kinh hãi nhưng liền đầu đều không nhấc lên nổi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đôi màu xanh đ ă n g vân lý cùng một đôi màu đen ủng chính là chỗ này một đạo thanh âm đạm mạc vang lên nên nghĩ là, già nua mà thanh âm cung kính về trả lời một câu, đẩy cửa ra, chúng ta vào xem một chút đi. Vâng, tính thất bên trong, hai màu đen trắng ánh sáng, vẫn cứ xoay chuyển không ngừng, nhưng khổng thành nhạc phía sau, ngưng tủ cái kia một vị tóc nửa trắng nửa đen bóng người, dĩ nhiên mơ hồ rất nhiều. Hiển nhiên, n à y một hồi thánh thể thức t ì n h lột xác, sắp đến kết thúc, đang lúc này, tần dịp tựa hồ nhận ra được cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, tính thất cánh cửa, chẳng biết lúc nào đã mở ra, trận pháp cũng vô thanh vô tức tiêu tan hết sạch, hai bóng người, hiện lên ở cửa tính thất trước, trước tiên một người, người mặt thanh bảo, tóc bạc rối tung ở sau gáy, cái trán trung ương một viên ấng ánh hình thoi chim. cực kỳ hấp dẫn chú ý, mà cùng sau lưng hắn thân ảnh quen thuộc rõ ràng là mặt hải quốc chủ tư mã toàn quả thật là trời sinh thánh thể thanh b à o ánh mắt của nam nhân trong nháy mắt chăm chú vào k h o a n h chân nhắm mắt ngồi khổng thành nhạc trên người than thở một tiếng lập tức hắn tựa hồ nhận ra được khổng thành nhạc còn có đoạn thời gian mới gặp thức tỉnh lúc này mới đưa mắt nhìn về phía một bên tần dịch nhàn nhạc nói ngươi là người nào tần dịch chắp tay thi lễ đúng mực mở miệng nói tại hạ dương cửa một là vị này khổng thành nhạc sư tôn không biết các hạ là thanh bảo nam nhân không để ý đến tần dịch vấn đề ánh mắt lại chuyển hướng khổng thành nhạc khổng thành nhạc tên phổ thông trong lời nói hắn khổng lồ vô biên thần niệm cũng đã đem toàn bộ địa lục tìm kiếm một lần, tra xét trăm nghìn vạn sinh linh ký ức, khổng thành nhạc từ sinh ra đến hiện tại ký ức, trong nháy mắt liền bị hắn toàn bộ biết, hơm, vẫn tính là cái có hiếu tâm người, hơn nữa chi ăn báo đáp, dép cái áp như kẻ thù, đáng giá bồi dưỡng, trong lòng hắn nghĩ như vậy thời điểm, cũng không đến xem tần d ị chỉ là nhàn n h ạ t phân phó nói, ờ hắn tỉnh lại, chính ngươi đưa ra giải trừ quan hệ thầy trò đi, không nên để cho hắn làm khó dễ. ngươi còn chưa xứng làm hắn sư phụ, ở thiên sung thần chủ thần niệm tra xét bên trong, trước mặt thanh niên mặc áo trắng này, có điều là tầm thường một tên võ tôn đỉnh cao, cũng không có một chút nào lạ kỳ địa phương, như vậy con kiến, nếu không có số may, ở tên này trời sinh thánh thể chưa thức tình trước lên làm sư tôn của hắn sao lại đáng giá hắn quan tâm k ỹ càng một ánh mắt tần dịch liếc hắn một cái c h ầ m rãi mở miệng nói các hạ e sợ còn chưa có tư cách đến ra lệnh cho ta hả lời nói này ngược lại làm cho thiên sung thần chủ có chút bất ngờ liếc mắt nhìn hắn có thể tu hành đến võ tôn đỉnh cao sẽ không là kẻ ngu dốt Chẳng lẽ người này kiến thức nông cạn, liền thánh thể gì t ư ợ n g đều không rõ ràng. cũng đúng, hai người mình thu lại khí tức, miễn cho quấy n h ế u thánh thể lột xác, đại khái bởi vậy mới không bị này ếch ngồi đáy xiếng chi h o a nhìn ra thân phận chân chính chứ. lớn mật, thiên sung thần chủ còn không nói chuyện, một bên tư mã toàn, cũng đã dần tím mặt, hắn tiến lên trước một bước, trên người khí thế khủng bố bạo phát mạnh mẽ át bức hướng về tần dịch lạnh lùng nói ai đưa cho ngươi gan chó hả ngươi có biết hay không ngươi đang cùng ai nói chuyện đồ biết không sợ súng ta hôm nay liền muốn được rồi thiên sung thần chủ giơ tay ngăn lại tư mã toàn động tác hắn vẫn chưa đối với tần dịch sinh ra chút nào lửa giận ngược lại hướng về phía tư mã toàn nhẹ giọng khiển trách n g ư ờ i thân phận c ỡ nào chấp nhận với hắn nếu ở hạ giới đảm nhiệm quốc chủ coi như có quốc chủ dáng vẻ mỗi tiếng nói cử động đều muốn giữ gìn ta chờ uy nghiêm thể diện mới đúng vâng vâng vâng tư mã toàn vội vã thu lại cả người khí tức vội vội vã vã gật đầu tán thành lúc này khoanh chân ngồi dưới đất khổng thành nhạc, rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi n é qua trắng đen vẻ, ta sức mạnh, quá mạnh mẽ, ta hiện tại, so với quá khứ mạnh mẽ gấp trăm lần, hai mắt của hắn, đầu tiên là mê man trong nháy mắt, lập tức liền bị kinh ngạc đến ngây người, tâm thần chấn động, ở hắn cảm ứ n g bên trong, một luồng khủng bố vô cùng sức mạnh, ở trong người hắn lưu động vận chuyển, thần hồn của hắn, chân khí cũng biến thành khổng lồ cực điểm. giờ k h ắ c này, hắn thể phách mạnh, khó mà tin nổi. Chân khí chất lượng, vượt qua tầm thường võ vương chân nguyên, tổng sản lượng càng là tăng vọt mấy chục lần. tuy còn chưa mở ra biển ý thức, nhưng hắn mơ hồ đã có thể cảm ứng được. chính mình cái kia mạnh mẽ thần hồn ý nghĩ. đồng d ạ n g đại võ sư cảnh giới đỉnh cao, hắn bây giờ, so với quá khứ đầy đủ mạnh mẽ gấp trăm lần, hắn thậm chí có lòng tin, có thể dựa vào một thân thực lực, cùng võ vương cường giả đỉnh cao, đại chiến một trận, ngươi tỉnh rồi, tính thất bên trong, hai âm thanh không phân trước sau đồng thời vang lên, một thanh âm lãnh đảm, lộ ra một chút chờ mong, một thanh âm ôn hòa, ờ ờ chứa vẻ vui sướng, mấy chục ngàn năm khó gặp thánh thể a, thiên sung thần chủ, nhìn chằm chằm khổng thành n h ạ quan sát tỉ mỉ, trong mắt tinh quang lấp lói, quả thực tăng lên to lớn, tần d i thỏa mãn gật gù, khói miệng lộ ra vẻ tươi cười, không giống với hắn, hắn là trước tiên hối đoái linh thể cải tạo, sau đó từ chân thể, vương thể, từng bước tăng lên tới thánh thể, chờ hắn thành tựu thuần dương thánh thể lúc, đã dựa vào hỗn nguyên vương thể hoành hành nhiều năm, bản thân căn cơ gốc gác cũng cực hùng hồn, mới gặp vẹn vẹn chỉ nhắc tới thăng vài lần sức chiến đấu, khổng thành nhạc liền tuyệt nhiên không giống, thánh thể bản nguyên, chưa từng thức tình trước, hắn liền thật sự dường như phàm tục bình thường, không hề xuất sắc địa phương, một khi thức tình luôn hồi thánh thể, Bản nguyên triệt để kích phát, mang cho hắn thay đổi. không thua gì phá k é n thành bướm. h ả khổng thành nhạc bị bỗng nhiên thức tỉnh. trong nháy mắt nhìn thấy đứng trước mặt ba người, càng là thanh bào nam nhân cùng hát bào lão già. ý niệm trong lòng cấp tốc cuồn cuộn. chuyện này, đây nhất định là thiên giới, cũng chính là thánh vực người đến rồi. liên quan với phương diện này, tần d ị c h đã sớm từng căn dặn hắn. một niệm đến đây, hắn đầu tiên là làm bộ s ư ở n g sốt một chút, mới theo bản năng nhìn về phía tần dịch. Sư phụ, hai vị này là, còn chưa giới thiệu, thanh bảo nam nhân, trực tiếp ngắt lời hắn, k h ẽ mỉm cười, ta đến từ thiên giới, chính là thiên giới đứng đầu nhất thế lực, thanh dương chu thị chi nguyên lão, thiên sung thần chủ chu miêu dương, muốn m ấ y ngươi, đi đến ta chu t h ị đảm nhiệm khách khanh trường lão, chỉ cần ngươi đáp ứng, lập tức liền có thể phi thăng thiên giới, đồng thời có thể mang tất cả thân cận, lưu ý người, cùng mang hướng về thiên giới, ngươi đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tất cả tài nguyên, chỉ cần tồn tại, ta chu t h ị toàn bộ cung cấp, ngươi muốn tất cả điều kiện, chỉ cần mở miệng, ta chu t h ị toàn lực thỏa mãn, Hắn một hơi nói xong, mới dừng một chút, lộ ra một tia nụ cười tự tin. làm sao, ngươi có thể nguyện gia nhập ta thanh dương chu t h ị ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín, chương năm trăm hai mươi tám vào giới môn đăng thánh vực, ở thiên sung thần chủ xem ra. chính mình một loạt điều kiện, không thể nói không hậu đãi. huống chi. chính mình c á i thứ nhất tiếp xúc được vị này trời sinh thánh thể chính là một cách ưu thế thật lớn người này là hạ giới chi dân hắn đối với thiên giới tất cả đều nên là ngóng trông vô cùng chỉ sợ chỉ là một cách phi thăng thiên giới điều kiện liền để hắn từ chối không được y vào vào trước là chủ cùng tin tức sai biệt hắn có một trăm linh tự tin có thể đem mời chào vào tay nhưng mà, ra ngoài thiên sung thần chủ dự liệu chính là, khổng thành nhạc nghe xong hắn, nhưng rơi vào trần trờ. vì này, thần chủ đại nhân, ta có thể hay không cả gan hỏi một vài vấn đề. thiên sung thần chủ vẻ mặt hơi động nói, ngươi hỏi đi, khổng thành nhạc trong lòng nhất định, lúc này liền mở miệng nói, ngày mới vừa nói, ngày xuất thân thanh dương chu thì, là thiên giới đỉnh cấp thiết l ự c lớn cái kia ta muốn hỏi hỏi thiên giới bên trong còn có cùng thanh dương chu t h ị cùng cấp bậc thiết l ự c lớn sao thiên sung thần chủ lông mày nhỏ bé không thể nhận ra vừa n h í u lại cấp tốt u ô n ra có thiên giới bên trong mạnh nhất thiết l ự c tổng cộng có m ộ ư ơ i hai nhà phân biệt là ngũ đại thánh tục thất đại thiên môn ta thanh dương chu t h ị chính là ngũ đại thánh tộc một trong chính là chân thật hàng đầu thế lực như vậy sao khổng thành nhạc trên mặt lộ ra một tia như có vẻ suy nghĩ ngay lập tức lại hỏi tới cái kia thanh dương chu t h ị nói vậy là ngũ đại thánh tộc bên trong mạnh nhất một nhà chứ thiên sung thần chủ nghe vậy sắc mặt lộ ra vẻ lung túng nhưng rất nhanh sẽ tiêu tan không gặp không phải ngũ đại thánh tục bên trong mạnh nhất chính là thánh nhân dòng dõi đích tôn thương nguyên đạo cổ tục còn lại tứ đại thánh tục không kém nhiều ta thanh dương chu thì chính là bên trong một trong khổng thành nhạc nghe vậy đáp một tiếng lại cẩn thận tiếp tục hỏi cái kia xin hỏi thần chủ đại nhân ta nếu không đảm nhiệm thanh dương chu thì khách khanh trường lão có thể có tư cách đi đến thiên giới Tiên s u n g thần chủ nghe vậy, sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, mới nói, ngươi đúng là thông tuệ, thiên phú của ngươi, có thể gọi tuyệt thế khoáng cổ, bản thân liền có tư cách, đi đến thiên giới, vậy là được, khổng thành nhạc có vẻ như thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọn g nói, vậy ta nghĩ, đi đầu đi đến thiên giới, làm tiếp ra lựa chọn, chẳng biết có được không, Tên i sung thần chủ trầm mặt một chút trong lòng hắn nguyên bản mười phần lắm giờ k h ắ c này kịch liệt hạ thấp chỉ còn dư lại một nửa không tới nếu là nhà khác còn nói được hắn trung quy đi đầu một bước nhưng nếu là cổ tục thông trước cổng trời đến cạnh tranh thanh dương chu thị chỉ sợ không có bao nhiêu ưu thế có thể trước mặt khổng thành nhạc đưa ra điều kiện quang minh chính đại để hắn căn bản không có từ chối chỗ c h ố n g hắn thật muốn c ử tuyệt, còn lại mấy đại thánh tục, thiên môn, e sợ muốn cười đến dụng răng, tự nhiên kiếm được một c á c h to lớn tiện nhi, g sớm bài trừ một cái người cạnh tranh, có thể, trầm mặc mấy tức, thiên sung thần chủ mới nhàn nhạc mở miệng nói một câu, cái kia, khổng thành nhạc cẩn thận từng ly từng tí một hỏi tới, ta còn có thể mang người, đi đến thiên giới sao thiên sung thần chủ khẽ nhíu mày chậm rãi mở miệng nói ngươi chuẩn bị mang mấy người nếu là khổng thành nhạc đồng ý gia nhập thanh dương chu t h ị hắn tự nhiên mở ra cánh cửa tiện lợi dù cho toàn tục di chuyển cũng có thể làm chủ đồng ý ngược lại thiên giới hoàng đại chứa đựng bộ tộc mấy ngàn người dễ như ăn cháo ngược lại có thể đối với thánh thể khống chế càng sâu nhưng khổng thành nhạc nhưng tạm thời không muốn gia nhập thanh dương chu t h ị hắn liền không muốn hoa cái này khí lực dù cho hắn là thánh môn cung chấp thủ có thể một lần để mấy ngàn người phi thăng thánh vực cũng là muốn đ a m rất lớn can hệ không nhiều liền hai người khổng thành nhạc luôn mồm nói chỉ có sư tôn ta còn có vị hôn thê của ta ồ, thiên sung thần chủ nghe vậy, kinh n g ạ c liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng không phải là bạc tình quả tính người, không chuẩn bị mang theo ngươi cha mẹ, cùng với anh chị em sao, khổng thành nhạc nghe vậy, lắc lắc đầu nói, giờ khắc này mang theo bọn họ đi đến, chỉ sợ là họ không phải phúc, chờ ta ở thiên giới, đứng vững gót chân, đón thêm bọn họ đi đến không muộn, thiên sung thần chủ nghe vậy, vẻ mặt khẽ động, cảm khái một tiếng, là họ không phải phúc, ngươi so với ta tưởng tượng, còn muốn thông t u ệ nhiều lắm, nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, liền phất tay áo nói, vậy thì đi đưa ngươi v ị hôn thê tìm đến, tiện thể cùng người nhà cáo biệt, tức khắc đi đến thiên giới đi, không cần nhiều thêm lưu lại, trong lòng hắn rõ ràng, Lúc này, thánh môn trong cung còn lại võ thần, chỉ sợ đã phản ứng lại, trong bóng tối thông báo các nhà, đến thời điểm, dẫn tới một đám người tranh cướp, bọn họ thanh dương chu t h ị hy vọng, nhất thời liền sẽ co lại hơn nửa. Nếu là đi đầu một bước, đem thánh thể đưa vào thánh vực, lại sắp xếp ở thanh dương chu t h ị trong tục, đón lấy là tốt rồi thao tác, nguyên nhân chính là này, Hắn mới thúc giục khổng thành nhạc mau nhanh lên đường. Vâng, khổng thành nhạc đáp một tiếng, vội vã chạy ra tính thất, chờ Hắn rời đi. thiên sung thần chủ mới liếc mắt một cái một bên tần dịp, nhàn nhạt nói, ngươi đúng là số may, tự nhiên kiếm được một cái cơ duyên vô cùng to lớn. tần dịp cười cợt, không nói gì. một lát sau, khổng thành nhạc một lần nữa bước vào trong tính thất, bên cạnh còn theo một thân màu trắng váy sòe khổng linh tịch đây là thiên sung thần chủ nhìn thấy khổng linh tịch r ư ớ c mắt trực tiếp ngần ra lập tức hai mắt của hắn đột nhiên sáng lên trong con ngươi nổi lên một đảo kỳ quang không nhìn được hỏi khổng thành nhạc đây chính là vì hôn thê của ngươi lúc trước khổng linh tịch bởi vì không muốn cùng khổng gia tộc người có quá nhiều tiếp xúc liền ở lại phòng lớn chờ đợi ngược lại nàng cũng rõ ràng đây là tần d ị ệ t đã sớm mưu tính tốt sự tình sẽ không có ngoài ý muốn bởi vậy thiên sung thần chủ thần niệm chỉ là đại thể đảo q u a nàng vẫn chưa nhận biết bất cứ gì thường nào liền ngay cả hắn ý đồ dò xét thần hồn ký ức thần niệm cũng bị khổng linh tịch trên người huyết mạch phong ấm lực lượng x à o diệu hóa g i ả i có thể thời khắc này, chờ thiên sung thần chủ, nhìn thấy khổng linh tịch, trong nháy mắt liền nhận ra được không đúng, n à y không phải lúc trước, bạch nam thần chủ tên kia, lén lút đưa tới hạ giới con gái rơi sao, để ta xem một chút, không sai, chính là nữ tử này, trong cơ thể nàng sức mạnh huyết thống, khổng lồ như vậy, một mực còn bị phong ấm, toàn bộ hạ giới, còn có thể có người thứ hai hay sao, thiên sung thần chủ trong lòng, đột nhiên hưng phấn lên, nếu như vị này bạc nam thần chủ con gái rơi, thực sự là ngày này sinh thánh thể vị hôn thê, vậy coi như là trời giáng kinh hì, phải biết, u hải đạo lạc ra, nhưng là thanh dương chu gia đáng tin người ủng hộ, nửa c á c h lệ thuộc, vâng, nghe được thiên sung thần chủ câu hỏi, khổng thành nhạc đáp, vị này, chính là vị hôn thê của ta, cùng ta trùng hợp cùng họ, tên là khổng linh tịch, linh tịch, đúng là nàng, đây chính là bạc nam thần chủ cho con gái nàng lấy tên, thiên sung thần chủ trên, hiện ra một tia không hề che giấu nụ cười, thời khắc này, trong lòng hắn, đối với mời chào khổng thành nhạc nắm, lại tăng lên nữa đến khoảng chừng tám phần mười, được được được, Hắn cười dài một tiếng, lúc này phất tay áo vung lên, ánh sáng màu xanh tỏa ra, không gian na di biến hóa, vậy chúng ta liên tức khắc xuất phát, vào giới môn, đăng thánh vực, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín, chương năm trăm hai mươi chín mới vào thánh vực, mấy trăm ngàn trưởng vòng trời bên trên, có màu xanh đại nhật, xé sách tư không, bỗng nhiên hiện lên, sau đó, ánh sáng màu xanh chậm rãi tiêu tan, lộ ra bên trong thiên sung thần chủ, tần d ị khổng thành nhạc cùng khổng linh tịt bóng người, đến thiên sung thần chủ, trên mặt mang theo ý cười, nói, này, chính là thánh vực cánh cửa, chính là thương lan thánh vực cùng hạ giới bách quốc, duy nhất một cánh cửa, mượn tầm thứ hai m ư không ngang qua trên đường, hắn cùng khổng thành nhạc, khổng linh tịch, một đường giao lưu không ít đồ vật, xác nhận hai người cảm tình rất sâu sau khi, tâm tình của hắn lại khá hơn nhiều, có như vậy một cách ưu thế thật lớn ở, ai có thể cùng thanh dương chu t h ị cạnh tranh, thanh dương chu t h ị quả thực là đứng ở thế bất bại mà, thánh vực cánh cửa, khổng thành nhạc cùng khổng linh tịch nghe vậy, ngẩng đầu đánh giá trước mắt, có tới vạn trưởng cao hùng vĩ quang môn, theo bản năng nín thở liền này một cánh cửa chính là hạ giới bách đại thần quốc bên trong vô số v õ giả cầu mãi cả đời truy tìm đồ vật rút cục muốn đi vào thương lan thánh vực tần dịch cũng nhìn trước mắt vạn trưởng quang môn trong lòng nổi lên từng tia một sóng lớn hắn vẫn truy tìm hậu trường chân tướng mẫu thân cùng mùi mùi tăm tích lật đổ thương lan t ô n g cơ hội tất cả ngay ở cánh cửa này sau lưng đi thôi chờ tiến vào thánh vực có nhiều thời gian nói tỉ mỉ thiên sung thần chủ rước tiếng liền phất tay áo vung lên tung suất đạo đạo ánh sáng màu xanh bao vây lấy mấy người thân thể sau đó hắn đánh ra một đạo pháp quyết liền hóa thân ánh sáng màu xanh nhảy vào to lớn quang môn bên trong cứ thế biến mất không gặp trong thời gian ngắn, bốn người bóng người, xuất hiện ở hai giới tường kép bên trong. nơi này chính là thánh vực, khổng thành nhạc hiếu kỳ nhìn lướt qua, nhưng không khỏi choáng váng, trước mặt không gian, tựa hồ là do thuần túy tia sáng tạo thành, bốn phía tất cả đều là thuần trắng, có thể chỉ có trăm dặm to nhỏ, n à y cùng hắn tưởng tượng bên trong thiên giới, cách nhau rất xa, nơi này, Tất nhiên là không thánh vực, mà là thánh vực cùng hạ giới trong lúc đó không gian tường kép. đây là chuyên môn mở ra đến, dùng để sắp đặt thánh vực cánh cửa địa phương. Quanh năm có rất nhiều võ thần đại năng c h ấ n thủ, thiên sung thần chủ, cười giải thích một câu. Lúc này, oanh oanh, cách đó không xa thánh môn trong cùng, từng đạo từng đạo mạnh mẽ khí tức bạo phát. Lập tức rất nhiều lưu quang phóng lên trời, cấp tốc áp sát mà tới, thiên sung thần chủ, thần chủ đại nhân, rất nhiều lưu quang tiêu tan, lộ ra từng vị khí tức mạnh mẽ võ thần đại năng bóng người, quả nhiên là trời sinh thánh thể, đông đảo võ thần đại năng, nhìn thiên sung thần chủ hạ giới một chuyến, liền mang về ba người, trong lòng nhất thời hiện ra tương tự ý nghĩ, Nếu không có trời sinh thánh thể thức tỉnh, vị thần chủ này, tất yếu vội vội vàng vàng hạ giới, còn mang người tới sao, chỉ là, khổng thành nhạc luôn hồi thánh thể, từ lâu thức tỉnh xong xuôi, n g o ạ i tại tất cả khí tức đều thu lại lại đi, chỉ bằng vào mắt thường, bọn họ cũng rất khó phân rõ, tần d ị c h trong ba người, đến tột cùng là vị nào là trời sinh thánh thể, chỉ có thể không ngừng đánh giá, suy đoán, chư vị có lễ, thiên sung thần chủ cười cợt, thuận miệng nói, ta còn có chuyện quan trọng, cần phải xử lý, muốn tạm thời rời đi thánh môn cung một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này, giám sát thánh vượt cánh cửa chức trách, liền giao cho chư vị nói, hắn liền hóa thân ánh sáng màu xanh, mang theo tần dịch, khổng thành nhạc, khổng linh t ị c h ba người đi đến một bên khác vạn trưởng quang môn vị trí chạy như bay chuyện này nhìn thấy tình cảnh này rất nhiều võ thần đại năng đều đổi sắc mặt khá lắm đây là muốn sớm một c á c h nuốt vào căn bản không cho người còn lại cơ hội thậm chí dù cho vi phạm trọng trách tự ý rời vị trí cũng phải đem vị này trời sinh thánh thể Đưa đến từ bên trong gia tộc, này thiên sung thần chủ, quả thật là người quyết đoán, trong lúc nhất thời, đông đảo võ thần đại năng, chỉ có thể nhìn mấy người bóng người đi xa, âm thầm sốt ruột, ngăn cản, bọn họ xác thực có lý do quang minh chính đại, có thể khuyên can hắn. nhưng mà, vì này thiên sung thần chủ, đều thà rằng thừa bị phạt nặng, đều muốn vi phạm chức trách, n u ố t vào trời sinh thánh thể, bọn họ khuyên can hữu dụng sao, trừ phi dùng võ lực, đem chặn lại. đ á n g tiếc chính là, bọn họ dù cho liên thủ, nhưng ở một vị thần chủ trước mặt, nhưng cũng có điều là gà đất chó sành, từ đâu tới loại này sức lực, ai, lần này đúng là để thanh dương chu t h ị lượm to lớn tiện nghi, bước vào vạn trưởng quang môn sau khi một sát na kia, tần d ị c h không tự giác, hít vào một hơi thật dài, kinh ngạc trong lòng không tên, nguyên khí đất trời, dày đặc đến khó mà tin nổi nguyên khí đất trời, bốn phía nguyên khí chi dày đặc, so với hạ giới trung ương nơi, l ụ c viên thần quốc, còn muốn dày đặc ngàn lần trở lên, đây là c ỡ nào làm người chấn động nồng độ, dù cho ở tư mã toàn trong ký ức, đã sớm hiểu rõ đến điểm này, nhưng tần dịch chân chính lính hội sau khi nhưng vẫn là tâm thần vì thế mà chấn động hắn chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thấy một mảnh tuyệt nhiên thế giới khác nhau trên vòng trời màu vàng đại nhật tùy ý vô cùng quang nhiệt trên mặt đất thấp bé chập trùng đồi núi lan tràn đến đường chân trời các l o à i các l o à i dây bò tẩu thú lời n h ắ c thích ý dường như tô điểm thương hải mây trắng ờ càng xa xăm, mơ hồ dư sức quần sơn phần cuối, có thể mơ hồ nhìn thấy một cái tuôn trào không thôi đại giang, thông suốt vạn dặm, hoan nghênh đi đến thương lan thánh vực, nơi này, mới thật sự là thương lan vực, thiên sung thần chủ, cười ha ha mở miệng nói, tần d ị ệ t quay đầu nhìn lại, một bên khổng thành nhạc, khổng linh tịch, vẫn cứ nhắm hai mắt, thâm hít sâu nơi này nguyên khí, đầy mặt vẻ say mê, điều này làm cho hắn trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, cả đời sinh sống ở mặt hải tây bắc, chúng liền ương nơi đều không đi qua hai người, xác thực là ếch ngồi đ á y giếng, như vậy nguyên khí nồng độ, e sợ hai người nằm mơ đều không nghĩ tới, trên đời lại còn có nơi như thế này, đây chính là thương lan thánh vực, Lấy thánh nhân trí bảo làm trụ cột, lấy đại trận lực lượng cướp đoạt một vực đến cung d ư ỡ n g tự thân, mấy trăm ngàn năm phát triển hạ xuống, đã sớm phồn hoa cường thịnh đến mức độ khó tin, tần d ị c h trong lòng, ý nghĩ cấp t ố c cuồn cuộn, liền ngay cả chu tiên sinh, đều chính miệng thừa nhận, nơi này là vực bên trong duy nhất một chỗ, cực phồn vinh địa phương, phồn hoa trình độ, có thể tưởng tượng được, ở đây, trải qua mấy trăm ngàn năm diễn biến phát triển, nhân loại thậm chí chim bay cá nhảy, sâu con kiến, đều cùng hạ giới tuyệt nhiên không giống, ngàn lần nồng đ ầ u nguyên khí đất trời tầm bổ dưới, đời đời sinh sôi, làm bọn họ cường tráng đến cực điểm, liền bắt nhân loại đến nêu ví dụ. ở đây, võ đạo thành lớp phải học, ba tuổi đứa nhỏ đều sẽ công pháp võ k ỹ các loại thần công bí điển đếm không xuể nhiều như đầy sao chỉ muốn thành niên cơ bản đều có thể thành tựu võ vương hơi cường một điểm bình dân chính là võ hoàng một ít tay chân vệ sĩ giữ nhà hộ viện đều là võ tôn cường giả ở thánh vực ít nhất phải võ tôn cảnh giới mới có thể xem như là cao thủ có chút địa vị chỉ có bước vào võ thần cảnh giới, mới coi như chân chính bước vào cường giả cung điện, tần d ị ệ t trong lòng, âm thầm than thở, thánh vực nhân tục, thiên phú, thể chất mạnh, là hạ giới người khó có thể tưởng tượng, nơi này tùy tiện một người, thả ở hạ giới, vậy thì là tuyệt thế kỳ tài, khoáng thế nhân kiệt nhất lưu trình độ, ít nói cũng là cầu long bàng có tiếng, nguyên nhân chính là như vậy, cũng chỉ có từ hạ giới loài kia gian khổ nơi, phi thăng mà đến võ thần cường giả, mới có thể chịu đến thánh vực coi trọng, chẳng trách thánh vực đối với hạ giới bách quốc, từ không trọng thì, chẳng trách thánh vực chi dân đối với hạ giới bách tính võ giả, k h i n bị cực điểm, hai bên chinh lệch to lớn, hầu như cũng không thể xem như là đồng nhất vật chủng, cũng khó trách Hạ giới bách đại thần quốc quốc chủ, dù cho độc bá nhất phương, cũng sẽ bị cho rằng là lưu vong. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín, chương năm trăm ba mươi cổ tộc tộc trưởng cháu gái, thánh vực cùng hạ giới, t r i n h lệ quá to lớn, chỉ có chân chính đến thánh vực thời khắc này, tần d ị c h mới sâu sắc biết được điểm này, so sánh với đó, thánh vực như là tráng lệ hùng vĩ cung điện, mà hạ giới bách quốc liền dường như chỗ đổ rác công cộng nhà vệ sinh bình thường cũng khó trách hạ giới vô số võ g i ả tâm tâm niệm niệm cả đời mong ngóng tâm nguyện chính là có thể đ ă n g lâm thiên giới ngàn lần nguyên khí nồng độ đặc thù thế giới quy tắc mấy trăm ngàn năm đời đời truyền thừa diễn biến đây là thời gian tạo nên kỳ tích tần d ị c h một lần nữa nhắm h a i mắt lại bắt đầu cấp độ càng sâu, cảm thủ thương lan thánh vực không giống địa phương, rất nhanh, hắn thì có trọng đại phát hiện, nơi này không gian, vạn vật, so với hạ giới muốn kiên cố vạn lần, hạ giới bên trong, v õ tôm cường g i ả đều có thể một đòn đánh diệt ngàn trượng đỉnh cao, nổ nát trăm dặm rặng đá ngầm, có thể ở đây, chỉ sợ có thể miễn cứng đánh ra một cái hố to, hoặc là nổ nát một khối đá lớn là tốt lắm rồi càng là nơi này không gian d à y nặng khó mà tin nổi tần d ị c h b ỗ n g nhiên mở hai mắt ra trong lòng âm thầm chấn động lên nếu nói là hạ giới không gian đối với tần d ị c h mà nói b ạ c nhược dường như một tờ giấy hắn trong một ý nghĩ liền có thể cung dung xé sách mà thánh vực không gian l i ê n phảng phất là một bức cương tường, cứng rắn không thể phá vỡ, dù cho là hắn, càng cũng khó có thể lay động mảy may, này t h ư ơ n g lan thánh vực quy tắc, quá mạnh mẽ, so với c ầ u truyền tiểu thế giới, muốn mạnh mẽ hơn nhiều, càng là, nơi này phi thường thích hợp loài người định cư, dù cho hạ giới chi dân tiến vào, cũng sẽ nhanh chóng đổi thể chất, tu vi tăng vọt, Thương á n h vực ờ n Không gian cũng truyền、so、hoàng、đại. Nhưng đây cũng không phải là chính là nói. Năm g giới thế phải h với tiểu đại. xa cổ so t đây là là đó ư lan thánh giả thực lực tu vi liền nhất định vượt qua cửa chuyển thiên cung vì kia thánh nhân tổ sư cửa chuyển tiểu thế giới là lấy sức một người mở ra mà thương lan thánh vực nhưng là xẹt qua toàn bộ biên giới cung d ư ỡ n g tự thân mấy trăm ngàn năm làm sao có thể so với, hô,、oh, lúc này, một bên khổng thành nhạc cùng khổng linh tịch, cuối cùng từ mới vào thánh vực chấn động bên trong, dần dần phục hồi tinh thần lại, đây chính là thánh vực sao, thực sự là khó mà tin nổi địa phương, khổng thành nhạc trong lòng, phát sinh một tiếng từ đáy lòng cảm khái, ha ha ha, một bên thiên sung thần chủ, cười ha ha, tiêu sái nói, c h ờ các ngươi thích ứng, liền sẽ tốt lắm rồi. Thánh tổ đại nhân mở ra giới này lúc, lập ra quy tắc liền nghiêm khắc vô cùng, vưu hạn chế võ giả đối với ở thế giới lực phá hoại. Ở đây, đừng nói võ tôn, tầm thường võ thần, dù cho ngay cả ta, cũng không có năng lực xé xách không gian, chỉ có đứng ở thánh vượt đỉnh cao nhất thần vương đại năng, mới có xuyên độ h ư không khả năng, khổng thành nhạc vẻ mặt hơi động hỏi người thần chủ kia đại nhân c h ú n g ta đón lấy đi nơi nào đi ngày s u ố t thân thanh dương chu thì sao thiên sung thần chủ liếc mắt một cái bên cạnh hắn khổng linh tịch cười hì hì không vội ngươi vị này vị hôn thê nhưng là lai lịch không nhỏ chính là lão phu bạn tốt bạch nam thần chủ thân nữ nhi khổng thành nhạc nghe vậy giật này cả mình, lắp bắp nói, thật, thật sự, nàng là thần chủ đại năng con gái, có thể, có thể làm sao sẽ ở hạ giới, một bên khổng linh tịch, cũng là đầy mặt khiếp sợ, tựa hồ chưa bao giờ dự đoán quá, còn có tình huống như thế, bản thần chủ nói ra lời nói, há có giả tạo, thiên sung thần chủ cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, chuyện này, còn muốn từ bạc nam thần chủ thê tử nói tới, hắn vị này thê tử, cũng là võ thần cảnh tầng bốn đại năng, làm người cũng không h ỏ n g làm sao tính khí hung hăng, điêu ngoa tùy hứng, ven tỉ còn thích ăn giấm, như chỉ riêng này d ạ n g còn thôi, lạc lê gặp tốt xấu đường đường thần chủ, cũng không phải là không thể đem nàng thu thập xuống đến, làm sao, Nang xuất thân cực hiền hách, chính là đ ư ơ n g đại cổ tục tục trưởng, thánh tôn chi chủ cháu gái, cổ tục tục trưởng cháu gái, một bên tần dịch. nghe đến đó, con ngươi nhất thời hơi co rụt lại, trong lòng nổi lên từng tia từng tia sóng lớn, n à y ở tư mã toàn trong ký ức, không có nửa điểm ấm tượng, thiên sung thần chủ vẫn chưa chú ý tần dịch, cười tiếp tục nói, vì lẽ đó, n à y bạc nam thần chủ, những năm này trải qua có thể nói thê thảm, ở nhà không có nửa điểm địa vị, đổi thành người khác, đừng nói đường đường thần chủ, tầm thường võ thần thậm chí võ tôn, cái nào không phải trái ôm phải ậ p thê thiếp thành đàn, hắn ngược lại tốt, liền ngay cả cùng nữ nhân khác nói chuyện, cũng phải bị mắng một trận. hồi trước, hắn cùng thê tử cãi nhau, đưa nàng tức chết rồi, lúc đó liền gọi cổ tục một đám huyên để thúc bá, tới rồi đem bạc nam thần chủ đánh cho một trận, cái kia t h ả m a, thiên sung thần chủ nói, tựa hồ cũng có chút đáng thương bạc nam thần chủ lên, hắn cũng không phải cố ý muốn, ở bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt, mà là phu thê hai bên, đều là võ thần đại năng, một phương tầng bốn, một phương càng là thần chủ, sinh ra dòng dõi tỷ lệ quá thấp vạn năm đến hai người một không chỗ nào ra bạch nam thần chủ luôn luôn ham muốn một cái con của chính mình nhưng không cách nào được đền bù mong muốn cũng là không có cách nào nghe đến đó khổng thành nhạc cùng khổng linh tịch lúc này mới chợt hiểu ra vị này bạch nam thần chủ thế tử liền hắn cùng nữ nhân khác nói chuyện đều muốn đau mắng một trận, nếu là biết được, hắn ở bên ngoài cùng với nữ nhân khác có hài tử. chuyện này, khổng thành nhạc nghĩ đến đây, sắc mặt không khỏi hơi đổi, vậy chúng ta sao vội thế quá khứ, sẽ không có nguy hiểm gì chứ. ha ha ha, thiên sung thần chủ nghe vậy, cười ha ha nói, ngươi quá khinh thường chính mình, chỉ bằng ngươi trời sinh thánh thể thân phận, cũng đủ để cho cổ linh lung người phụ nữ kia không dám manh động bạch nam thần chủ đối với ngươi đến cái kia càng là chỉ có thể vui mừng khôn xiết liều mạng giữ gìn ngươi khổng thành nhạc nghe vậy thở phào nhẹ nhõm vậy thì tốt thiên sung thần chủ cười gật gù nói rằng ta đã đem các ngươi muốn đi khu hải đảo lạc ra tin tức dùng đưa tin linh bảo phân phát bạc h nam thần chủ, hắn giờ khắc này, nói vậy đã đang chuẩn bị, nghênh tiếp các ngươi đến, nói đến chỗ này, hắn phất tay áo vung lên, đi thôi, chớ trì hoãn, tiếp theo một cái trước mắt, cuồn cuộn ánh sáng màu xanh phun trào, đem mấy người thân hình c á c h vọc, trong thời gian ngắn bay lên trời không bên trong, ánh sáng màu xanh một cái xoay quanh, phân biệt một hồi vị trí liền chạy như bay biến mất ở chân trời tốc độ không nhanh ánh sáng màu xanh bên trong tần d ị c hơi h một cảm ứng trong lòng liền có để như vậy đ ồ n tốc ở hạ giới rồi cùng võ tôn gần như nhiều lắm có thể ngày đi một triệu dặm thánh vực áp chế quả nhiên là lớn đến thái quá trình độ thương lan thánh vực xem ra không lớn chỉ có ngàn tỷ dặm chu vi, nhưng một vị thần chủ đại năng muốn đi ngang qua thánh vực đều muốn phi độn đầy đủ ba tháng cho tới tần diệt chính mình độn tốt e sợ còn muốn càng chậm một chút không cách nào xé sách không gian tương đương với cách không ra tay năng lực cũng bị phế trừ thần chủ độn tốt cũng như thế chậm lời nói tần diệt trong lòng ý nghĩ lấp ló e từ từ có một chút lớn mật ý nghĩ, trước hết đi này u hải đảo lạc thì, t ù y thời tìm hiểu điểm tình báo, cổ tộc tộc t r ư ở n g cháu gái, nói không chắc, sẽ là một c â y rất tốt cắt vào khẩu, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín, chương năm trăm ba mươi một hãnh diện lạc lê phùng, thương lan thánh vực, u hải đảo, thánh vực ba mươi sáu đảo, mỗi một đảo đều là địa vực rộng lớn, phong quang khác nhau, u hải đảo, chu vi hơn mười triệu bên trong, trên vòng trời bị vô biên biển mây bao phủ, địa tâm từ lực biến động, tạo thành thiên địa lập chi kỳ cảnh. Bởi vậy, toàn bộ u hải đảo, trên thực tế chia làm trên dưới hai tầng, hạ tầng, là vô biên địa lục, núi non sông suối, đồi núi hoang vu, sinh sống ngàn tỷ dân chúng, võ giả tầm thường, Thượng tầng nhưng là vô biên biển mây thiên hà chảy xuôi thiên hồ hội tụ c h ả y r ồ n g treo ngược ngọn núi hòn đảo trên không bị rất nhiều cường đại gia tộc tông môn chiếm cứ bên trong u hải đảo chúa tể lạc ra liền chiếm cứ to lớn nhất một tòa hòn đảo trên không trường minh đảo giờ khắc này trường minh đảo lạc ra đại trạc h nơi sâu xa p h á p ha á ha, ha. hiện nay chủ nhà họ lạc, bạc nam thần chủ lạc lê phùng, thả tay xuống bên trong đưa tin linh bảo, cười dài một tiếng, trong tiếng cười, nhiều năm qua uất ướp, phiền muộn, tựa hồ quét đi sạch sành xanh, không nghĩ tới a, thực sự là không nghĩ tới, ta vẫn vì việc này đau đầu, chủ tính nhiều năm cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, bây giờ càng có như thế đại một cái trời dáng kinh h ỉ lạc l â y phùng trên là không ngừng được ý cười chuyện gì cười vui vẻ như vậy một đạo lành lạnh âm thanh từ một bên truyền đến một vị vóc người cao gầy ung dung hoa quý một bộ màu vàng váy sò đầu đội kim bộ diêu người mỹ phụ từ một bên nghe tiếng mà tới phu nhân tới thật đúng lúc Lạc l â y phùng khẽ mỉm cười, trong lòng tựa hồ có vô cùng sức lực, đem đưa tin linh bảo đưa tới. đây là vừa mới, thanh dương chu thị thiên sung thần chủ, cho ta phát tin tức, phu nhân chính mình xem một chút đi. cổ linh lung tiếp nhận đưa tin linh bảo, liếc mắt nhìn, tại chỗ liền đổi sắc mặt, ngươi, ngươi dĩ nhiên đã sớm ở bên ngoài, cùng người có con gái, còn có trời sinh thánh thể, ánh mắt của nàng kịch liệt biến hóa, nhìn tròng c h ọ c vào lạc lê phùng, âm thanh s â m lạnh, được, thực sự là được, lạc lê phùng, ngươi thực sự là thật là to gan, thật là l ợ i hại vận khí, xác thực là tốt vận khí, đổi thành lúc, khi khác, nàng nếu như biết lạc lê phùng, lại lén lúc có con gái rơi, phản ứng đầu tiên khẳng định là giết chết cái này tiểu tiện nhân này không phải công nhiên đánh chính hắn một cái đại phụ mặt mũi sao kết quả này lạc lê phùng con gái rơi dĩ nhiên cùng một vị trời sinh thánh thể có liên quan vẫn là vì hôn thê của đối phương ha ha ha lạc lê phùng cười to ba tiếng dường dưng như không mở miệng nói phu nhân ngươi ta đấu nhiều năm như vậy vẫn chưa thể nguôi dần sao đây chính là trời sinh thánh thể ngươi coi như gọi ngươi chính mình thúc bá huyên để hỗ trợ bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không đến rồi chứ trời sinh thánh thể phân lượng càng là thánh vực cao tầm càng là rõ ràng chỉ muốn trưởng thành cái kia nhất định là vô địch người cùng một thời đại cổ tộc đều muốn phí hết tâm tư đến đòi được lôi kéo vị này trời sinh thánh thể làm sao chịu hạ tử thủ đi đắc tội hắn mà có lạc lê phùng cùng thiên sung thần chủ nhìn dù cho là cổ linh lung cũng bó tay hết cách chỉ có thể nuốt dần vào bụng ha ha ha lạc lê phùng cười đến càng vui vẻ lên nhiều năm như vậy hắn quá khổ không thể tả gặp cảnh khốn cùng bình thường lúc này lại là lần đầu tiên chiếm cứ thượng phong có thể nói là hãnh diện ngươi cổ linh lung tức dẫn đến lồng ngực chập trùng bất định mạnh mẽ mắng lạc lê phùng lão nương còn thật coi thường ngươi lạc lê phùng cười ha ha miệng nói trời sinh thánh thể giá lâm đây chính là không thể làm trái đại thế phu nhân vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao chiêu đãi vị này thánh thể làm sao thu xếp con gái của ta đi nói đến chờ nàng vào gia phả cũng coi như là con gái của ngươi, cũng phải quản ngươi gọi nương thân. nói, hắn cảm khái một tiếng, nhìn cổ linh lung ánh mắt, lộ ra một tia phức tạp. phu nhân, việc này ngươi làm trái không được, chỉ có thể tiếp thu, hướng về chỗ tốt ngấm lại, này nói không chắc là ngươi hai vợ chồng ta, chân chính hóa giải một cơ hội, hóa giải, cổ linh lung sắc mặt, Trở nên hơi biến ảo không ngừng, khiến người ta đoán không ra ý nghĩ của nàng. Cùng lúc đó, ngay ở U hải đảo Lạc vực cao vực tục. cách cục. Ngay Bên trong phong ba không ngừng Toàn thánh sinh thánh thể xuất hiện. Gợi ra to lớn náo động. Thánh vực bên trong. Ngũ đại thánh tộc, thất đại thiên môn cách cục, đã ổn định hơn 3 vạn năm. Chuyện này ý nghĩa Gợi là. đó. đảo điểm. Đều đại đại Đã vua ba ra ở bởi vì xuất hải Thị. thời thể Thất trời to tầm. bộ ý Đầy đủ vượt qua ba vạn năm, đều không có một vị tân thánh thể sinh ra. Tân sinh ra thánh thể, không nghi ngờ chút nào, là tác động rất nhiều thánh tục, thiên môn trái tim, toàn bộ thánh vực, cũng chỉ có đứng ở đỉnh điểm ngũ đại thánh tục, thất đại thiên môn, mới có tư cách, đi mời chào một vị trời sinh thánh thể, trong lúc nhất thời, thương lan thánh vực bên trong gió nổi mây vần, cái gì, thiên sung thần chủ mang theo thánh thể, rời đi, hắn lại dám tự ý rời vị trí, rời đi hai giới tường k é p thánh môn cung, thực sự là gan to bằng trời, xem ra là đối với trời sinh thánh thể, tình thế bắt buộc a, lần này nguy rồi, để thanh dương chu t h ị chiếm to lớn tiện nghi, rất nhiều thu được tin tức mới nhất thần chủ đại năng, tức g i ậ n không ngớt, dồn dập thay đổi đồn quang chuẩn bị đi thanh dương chu t h ị không có cách nào tuy rằng để thanh dương chu t h ị chiếm được tiên cơ nhưng trung quy tất cả còn chưa bụi bẫm lắng xuống để bọn họ cứ thế từ bỏ cái kia không thể có thể kết quả để đông đảo thần chủ đều phiền muộn thanh dương chu t h ị bên trong lại không ai cái kia thiên sung thần chủ không biết đem tân sinh ra trời sinh thánh thể, mang đến nơi nào đi tới. Thanh dương chu thị miệng kín như bưng, đ ẩ y nói không rõ ràng. cái kia thiên sung thần chủ, càng là giả câm vờ đ i ế p ai tin tức cũng không tiếp, chỉ có cổ tục, lặng lẽ phái một vị thần chủ, đi hướng về u hải đ ạ o thương lan thánh vực, u hải đ ạ o trong vòng trời. cồn u cồn u ánh sáng màu xanh chính đang cấp tốc phi đ ồ n trải qua hơn nửa tháng phi đ ồ n thiên sung thần chủ tần dịch một nhóm bốn người rốt cục sắp đến lạc thì vị trí trường minh đ ả o này thương lan thánh vực thực sự là đặc biệt kỳ lạ khổng thành nhạc nhìn vô biên biển mây tự đáy lòng cảm khái một tiếng một bên khổng linh tịch nghe vậy d ừ n g không ngừng gật đầu hiển nhiên tâm có đồng cảm những ngày qua, bọn họ một đường, đi ngang qua ba c á c h biên giới, cảnh sắc không giống nhau. Bên trong đông đình đảo, là một cây nối liền đất trời đại thanh s o n g che kín bầu trời, tán cây cành lá bao trùm mười triệu dặm, mạnh mẽ thế r a tông môn, sinh sống ở trên cây, còn có lục bình đảo, nhưng là dòng sông, hồ nước, nội hải đông đảo, mọc ra một loại đặc thù to lớn lục bình, dường như hòn đảo lục địa bình thường, tung bay ở hồ trên biển, còn có muôn phương đảo, là vực bên trong cơ quan tạo vật khởi nguồn địa, tài nghệ đã tới đỉnh cao, c h ả y rồng to lớn cơ quan cử thành, vãng lai đều dựa vào cơ quan cầu nổi, tàu bay các loại, mà trước mắt u hải đảo, trên vòng trời vô biên biển mây, cùng với rất nhiều huyền ở trên trời sông lớn hồ hải ngọn núi hòn đảo thực tại khiến người ta mở mang tầm mắt h a h a nghe được khổng thành nhạc cảm khái thiên sung thần chủ khẽ cười một tiếng mở miệng nói thánh vực quy tắc nghiêm ngặt ba mươi sáu đạo lẫn nhau quy tắc lại có nhỏ bé không giống mới tạo nên như vậy không giống cảnh tượng đây chính là thánh tổ lão nhân gia người mở ra giới này lúc liền đ ị n h ra có người nói bên trong còn ẩm chứa cái gì cơ mật thật không khổng thành nhạc nghe vậy có chút ngạc nhiên truy hỏi một câu xin hỏi thần chủ đại nhân là cái gì cơ mật ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín chương năm trăm ba mươi hai một cái may mắn ra hỏa thiên sung thần chủ lắc lắc đầu nói ta đây liền không rõ ràng chúng ta thanh dương chu t h ị tổ tiên chính là thánh tổ đại nhân con rể tuy rằng quan hệ lẫn nhau cũng coi như thân cận nhưng c h u n g quy cách một tầng trong này bí mật hay là chỉ có cổ tộc tộc trường thông thiên môn chủ mới có thể biết là như vậy sao khổng thành nhạc nghe vậy có chút thất vọng một bên tần dịch nghe được hai người đối thoại nhưng là ánh mắt lấp ló đ â m chiêu, có điều thiên sung thần chủ sự chú ý, liền vẫn không đặt ở trên người hắn quá, đối với hắn cũng không để ý. chỉ chốc lát sau, thiên sung thần chủ, đột nhiên chậm lại độn tốc độ của ánh sáng, nói, chúng ta đến, phía trước chính là trường minh đào, tần dịp ba người nghe vậy, theo bản năng dò ra thần niệm, d ư ơ n g mắt nhìn lại, bên ngoài mấy vạn dặm, một tòa đủ có mấy phạm vi trăm ngàn dặm khổng lồ hòn đảo nhẹ nhàng trôi nổi trên vòng trời biển mây bên trên kỳ gì chính là hòn đảo này hoàn toàn là lật lên chập trùng dãy núi đều ở phía dưới hòn đảo chính diện nhưng là một mảnh bằng phẳng trên hòn đảo rất nhiều cung điện l ầ u các đình viện dinh thự san sát như bát ốt gần như đem toàn bộ hòn đảo đều chiếm đầy U hải đảo lạc t h ị cũng là sinh sôi mười mấy vạn năm bàng gia tộc lớn nhân khẩu là hàng trăm triệu chỉ có điều huyết thống càng thuần khiết càng cao quý hơn sinh sôi dòng dõi liền càng khó khăn bởi vậy lạc gia chân chính hạt nhân tức b ổ n gia tổ mạch cùng năm đại mạch thành viên cũng không nhiều thiên sung thần chủ nói chỉ vào hòn đảo trung tâm đảo các ngươi xem, cái kia chính là lạc thị trấn tộc linh bảo cực tháp, chính là một vị thần vương lão tổ lưu, uy năng lớn lao vô cùng, càng là t r ư ờ n g minh đảo hộ tộc đại trận hạt nhân, ba người ánh mắt, theo hắn chỉ đầu đi, chỉ thấy hòn đảo trung tâm, một tòa có tới cao mười vạn trưởng, nối thẳng phía chân trời trắng nón tháp cao đứng sừng sững, đ ỉ n h tháp, là một viên như là mặt trời to lớn minh châu, Minh Châu t ỏ ra ánh sáng lộng lẫy, dường như một tầng trắng nón minh vải, bao phủ cả hòn đảo nhỏ. hiện tại là ban ngày, cũng không đáng chú ý. nhưng nếu là ở buổi tối, nhất định trường minh như chú, chúng ta đi thôi. thiên sung thần chủ cười ha ha, bạch nam thần chủ bọn họ, nói vậy đã sớm làm tốt nghênh tiếp chúng ta chuẩn bị. thật muốn xem lướt qua này trường minh đảo, ngày sau có nhiều thời gian, nói, hắn bốn phía ánh sáng màu xanh lấp lóe, đem mấy người gói lại, hướng về mấy vạn ở ngoài trường minh đảo chạy như bay. chỉ chục lát sau, ánh sáng màu xanh mới vừa bay vào trường minh đảo vạn dặm bên trong, tựa hồ liền bị cảm ứng được, ngay chính giữa cực tháp, đột nhiên bùng nổ ra trùng thiên ánh sáng năm màu, sán lạn g dị thường, trưng t r ư n từng tiếng lanh lành chung vang, vang vọng vòng trời. Sau đó, biển mây bốc lên, mấy trăm đảo lớn lao đồn quang, bay ra hòn đảo ở ngoài, hướng về thiên sung thần chủ nghênh đón. nhìn kỹ lại, mấy trăm đảo đồn quang bên trong, tuyệt đại đa số đều là sung làm hộ vệ, đội danh dự võ tôn cường giả, đều khuôn mặt nghiêm túc cung chính. phía trước nhất, nhưng là hơn mười vị võ thần đại năng, cầm đầu, là một vị ăn mặc cổ điển thanh bảo người đàn ông trung niên, còn có một vị cung dung hoa quý người mỹ phụ, chính là bạc nam thần chủ cùng phu nhân của hắn cổ linh lung, l à h u y ê n chu h u y ê n hai bên đồn quang cấp tốc tới gần, sau đó lẫn nhau chào, hiển nhiên khá là quen thuộc, nhìn thấy thiên sung thần chủ, một bên cổ linh lung, khuôn mặt không nhìn ra hỉ nộ, vạn phúc thi lễ, cổ phu nhân có lễ, thiên sung thần chủ đáp lễ lại, v ị này, phải làm chính là con gái của ta chứ, lạc lê phùng nhìn về phía thiên sung thần chủ phía sau, có chút khiếp đàm cầm lấy khổng thành nhạc tay áo khổng linh tịch, linh tịch, là ta c á c h này làm cha có lỗi với ngươi, lạc lê phùng trên mặt, né qua một tia h ổ thẹn, năm đó thực sự là sự ra bất đắc dĩ, mới đưa ngươi đưa tới hạ giới, những n g ư ờ i tà hai cha con, ngăn cách lâu như vậy, có điều cũng may, hết thảy đều còn có bù đắp cơ hội, khổng linh tịch không biết nên ứng đối ra sao, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu đáp một tiếng, thanh âm nhỏ nhược, đối với nàng mà nói, đột nhiên thêm ra một c á c h hoàn toàn xa lạ cha ruột, dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý trong lúc nhất thời cũng rất khó tiếp thu lạc lê phùng thấy thế thở dài há mồm muốn nói cái gì cuối cùng nhưng không có thể nói ra một bên cổ linh lung thì lại h ừ lạnh một tiếng giữa hai lông mày mây đen trải rộng phía sau hai người đông đảo lạc gia trường lão nguyên lão đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim căn bản không dám dính l i ế u hai người sự tình. k h ặ t k h ắ t thiên sung thần chủ thanh k h ặ t hai tiếng, đánh g ã y có chút không khí ngột ngạt, chỉ vào khổng thành nhạc nói, ta đến cho các ngươi giới thiệu. vị này, chính là đến từ hạ giới mặt hải thần quốc, nam lân châu lục khổng thành nhạc. khổng công t ử khổng công t ử chính là mấy chục ngàn năm khó gặp trời sinh thánh thể, lạc lê phùng nghe vậy. trên dưới đánh giá hắn một ánh mắt, k h ẽ mỉm cười, chắp tay thi lễ, lạc mố nhìn thấy khổng công tử, không dám, tiểu tử nhìn thấy bạch nam thần chủ, khổng thành nhạc nhưng không dám thất lễ, vội vã giơ tay đáp lễ, hắn đã sớm nghe tần diệt nói quá, một vị thần chủ cấp bậc đại năng, ở toàn bộ thánh vực đều là tuyệt đối cao tầng, đại nhân vật, dù cho hắn là trời sinh thánh thể nhưng trung quy chỉ là tiềm lực to lớn thiên k i ê u mà cũng không phải là cường giả tuyệt thế h ú n g hồ vì này bạch nam thần chủ vẫn là hắn nhạc phụ tương lai hắn sao dám có bất kính địa phương h a h a lạc lê phùng trong lòng vui sướng cười ha <cười> ha nói không cần như thế xa lạ ngươi nếu là con gái của ta vì hôn phu liền gọi ta, hắn trần c h ờ một chút, hay là nghĩ đến khổng linh tịch còn chưa nhận tổ quy t ô n g đứng hàng ra phà, cũng khả năng là kiêng kỵ một bên cổ linh lung càng sắc mặt khó coi, liền dừng một chút, mới nói, hơm, ngươi gọi ta lạc bá bá đi, được rồi, lạc bá bá, khổng thành nhạc tự nhiên là mừng rỡ rút ngắn quan hệ, được rồi, chúng ta trước tiên vào trường minh đ ả o lại nói tỉ mỉ đi thiên sung thần chủ cười ha ha các ngươi muốn giao lưu cảm tình ngày sau có rất nhiều cơ hội chờ đáp lạc lê phùng giơ tay ra h i ệ u nhìn về phía một bên tần dịch mặt lộ vẻ nghi hoạt vị này chính là thiên sung thần chủ tựa hồ mới nhớ tới một bên còn có người không thèm để ý mở miệng nói vị này là khổng thành nhạc ở hạ giới sư tôn, dương cửu một, khổng công tử cố ý phải đem hắn dẫn tới, hắn cũng liền theo tiến vào thánh vực, nói xong, hắn lại liếc tần d ị c h một ánh mắt, bổ sung một câu, một cái may mắn ra h ỏ a lạc lê phùng bừng tỉnh, k h ẽ vuốt cằm nói, hóa ra là dương tiên sinh, hắn thái độ đối với tần d ị c h cùng thiên sung thần chủ gần như, thoáng qua liền quên ở sau gáy, mở miệng nói, chư vị mau mời đi, ta ở trường minh đảo trên, đã chuẩn bị tốt rồi h ế n hội, cho chư vị đón gió tẩy trần, thiên sung thần chủ cười ha ha, mở miệng nói, vậy thì cung chính không bằng tuân mệnh, ta phi độn hơn hai mươi ngày, mới đến trường minh đảo, ngươi xác thực nên cố gắng cảm tạ ta, ngay sau đó, một đám người điều động đủ loại đồn quang, rất nhanh liền trở lại trường minh đ ả o ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín, chương năm trăm ba mươi ba n g ư ờ i có chút quá đánh giá cao h ắ n chỉ c h ú t lát sau, trường minh đ ả o trên, lạc r a tham hợp điện bên trong, từng c á c h từng c á c h bạch ngọc trên bàn dài, bày linh quả quỳnh tương, sơn chân hải vị, điện bên trong cầm sắt cùng gieo vang, đồng hồ con lắc nhẹ lay động nhiều đội vũ nữ la cơ đi kèm tiếng nhạc múa lên ốm tay á o tung bay dáng người uyển chuyển nơi này vũ nữ đều là võ tung phất tay chân nguyên lưu chuyển lộ đầy vẻ lạ đem điện lót trong thác như tiên nhân ăn tiệp thiên cung yến hội lạc h u y ê n xin mời chu h u y ê n xin mời nói đến chúng ta cũng mấy chục năm không thấy, không sai, lần trước vẫn là ở thanh dương đ ả o bên trong, ta còn nhớ, điện bên trong đứng đầu, bạc nam thần chủ lạc lê phùng, cổ linh lung, thiên sung thần chủ các loại, lẫn nhau nói cười lến lến, một phái hòa thuận, khổng thành nhạc cùng khổng linh tịch huyên muội, ngồi ở tại bọn hắn cách đó không xa, có vẻ hơi câu nệ, bị hỏi tự thân, mới dám cẩn thận trả lời. rất nhiều võ thần trưởng lão, nguyên lão, nhưng là bồi ngồi ở d ư ớ i thủ, rất ít có thể cắm vào trên nói, cho tới tần dịp, thì lại đồng d ạ n g bị sắp xếp đến võ thần đại năng c h ớ ngồi. có điều nằm ở trong góc, rất không đáng chú ý. trong bữa tiệc, cũng căn bản không ai tìm hắn bắt chuyện kết bản, ai cũng rõ ràng, v ị này, Hắn có điều là c á c h người may mắn, dựa vào cạp váy quan hệ, mới có tư cách tiến vào thánh vực thôi. h ú n g hồ, đỉnh cao võ tôn cùng võ thần, cách xa một bước nhưng là cách nhau một trời một vực, địa vị cách biệt quá lớn, người bên ngoài cũng mặc kệ gặp Hắn, lấy trời sinh thánh thể tư chất, võ tôn cảnh c á c h nào có tư cách giáo dục, p h ỏ n g chừng chẳng mấy chục sẽ bị đuổi đi. như không có khổng thành n h à quan hệ, hắn chỉ sợ liền dự thính tư cách đều không có, có điều tần d ị c h cũng mừng rỡ không người quan tâm, hắn liếc đứng đầu đàm tiếu tình cảnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tuy rằng có mục tiêu, nhưng phải như thế nào thám thính đến then chốt tình báo, cũng là cái chuyện phiền phức, hắn bước đầu mục tiêu, là làm rõ m ấ u thân cùng mùi mùi tâm tích, cùng với hiện nay tình cảnh, Loại này tuyệt mật tình báo nhất định là cổ tộc hạt nhân cơ mật đừng nói tầm thường võ thần dù cho bạc nam thần chủ thiên sung thần chủ cũng không thể biết chỉ có cổ linh lung nữ tử này là cổ tộc tộc trưởng cháu gái là tối có khả năng biết có liên quan bí mật người nhưng như muốn từ đây nữ trên người tới tay liền tương đối khó khăn Lấy thân phận của ta bây giờ địa vị, muốn tiếp xúc nàng đều rất phiền phức, chớ nói chi là tùy tiện đặt câu hỏi, chỉ có thể đánh rắn đồng cỏ, trừ phi, có thể có cơ hội, để ta triển khai địa tinh huyễn giới, lục x o á t thần hồn của nàng ký ức, bình thường tới nói, đây là không thể, cổ linh lung thân phận cao quý không nói, còn có chồng của nàng bạch nam thần chủ che chở, đây là động thủ trên đầu thái thuế. động nàng, chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. nhưng, trước mắt khổng thành nhạc mang theo trời sinh thánh thể phong thái giá lâm, làm nổ bạc h nam thần chủ cùng cổ linh lung mâu thuẫn, nói không chắc gặp sáng tạo ra cơ hội. nghĩ đến đây, tần dịch một bên tự mình tự uống rượu, làm một người người vô hình, một bên thì lại trong bóng tối quan tâm đứng đầu mọi người nói chuyện. tìm kiếm cơ hội ước chừng một phút sau thì ra là như vậy lạc lê phùng bưng ly rượu k h ẽ vuốt tầm nói nguyên lai ngươi sư tôn dương cửu một đã cứu cả bộ tộc các ngươi người tính mạng chẳng trách ngươi đối với hắn như vậy cảm niệm ăn đức có điều ngươi đem hắn đưa vào thiên giới đã là ơn trọng như núi trả lại hắn ăn tình thừa sức h ú n g hồ Hắn một cái võ tôn đỉnh cao võ g i ả cũng không có bản lãnh kia giáo dục ngươi, không nói những cái khác, chính là công pháp đều là cái vấn đề lớn. Nói, Hắn dừng một chút, lộ ra một tia tìm kiếm vẻ, khổng hiền chất, lạc bá bá cả gan hỏi một câu, ngươi thức tình là gì loại thánh thể, lời vừa nói ra, điện bên trong tiếng huyên náo âm, không khỏi cấp t ố c yên tính lại, Đông đào ánh mắt tụ vào ở khổng thành nhạc trên người, khổng thành nhạc sắc mặt thản nhiên, thong dong nói, luôn hồi thánh thể, lạc l â y phùng, cổ linh lung mọi người, không khỏi nhất thời mặt lộ vẻ kinh sợ, luôn hồi thánh thể, tứ đại mạnh nhất thánh thể một trong, thánh tục, thiên môn, đều là thương lan thánh tông người, có thương lan thánh giả lưu lại ghi chép, đối với rất nhiều thánh thể, tự nhiên cũng có chút hiểu biết, luôn hồi thánh thể, rõ ràng là rất nhiều thánh thể bên trong, thần bí nhất một loại, trong truyền thuyết, loại này thánh thể võ giả, như công pháp thích hợp, tu luyện đến thánh giả cảnh, là có thể chạm tới cửa ưu địa phủ c á c h này đặc thù h ư không giới tầm, khiến người ta khởi tử hoàn sinh, dĩ nhiên là luôn hồi thánh thể, thiên sung thần chủ trong lòng du phát hỏa nhiệt, đây chính là tứ đại mạnh nhất thánh thể một trong, thương lan biên giới mấy trăm ngàn năm đến, từng sinh ra mười tôn trời sinh thánh thể. Lợi hại nhất, cũng chính là lúc trước thôn thiên ma chủ thôn phệ thánh thể. nhưng, thôn phệ thánh thể, cũng kém xa tiếp tắp tứ đại mạnh nhất thánh thể. nhưng lập tức, lông mày của hắn liền hơi nhíu lên, thấp giọng nói, lần này có chút phiền phức Luôn hồi thánh thể tuy mạnh, nhưng quá mức thần bí khó lường, thánh vượt bên trong, chỉ sợ rất khó tìm đi ra thích hợp ngươi công pháp a, một bên bạc nam thần chủ, nghe vậy gật đầu nói, không sai, ta nghĩ tới nghĩ lui, đại khái cũng chỉ có đông đình trần t h ị khô vinh tịch diệt chân vinh, có thể cung ngươi tu luyện, nhưng này khô vinh tịch diệt chân vinh, chỉ có thể nói là miễn cưỡng thích hợp ngươi, cũng không phải hoàn toàn phù hợp luôn hồi thánh thể. h ú n g hồ, khô vinh tịch diệt chân kinh là sau đó thần vương đại năng sáng chế, cũng không phải là thánh tổ thân truyền, chỉ có thể tu luyện đến võ thần cảnh cửu trọng thiên, là không có cách nào đến thánh giả cảnh. ngươi tu luyện bản công pháp này, có chút lãng phí thiên phú của ngươi. tuy nói, công pháp có thiếu hụt cũng không ý nghĩa liền không có thể đột phá đến thánh giả cảnh nhưng này liền cần tự mình tìm tòi mở ra đi tới con đường càng gian nan hơn gấp mười lần lúc trước thôn thiên ma chủ tự nghĩ ra nhịp âm dương hỗn động thôn thiên chân kinh tuy rằng mạnh mẽ khó lường nhưng cũng chưa chắc không phải là bởi vì thánh vực không có thích hợp hắn công pháp hành động bất đắc dĩ Lần này phiền phức, lạc lê phùng cùng thiên sung thần chủ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút vướng tay chân. có lúc, thánh thể thiên phú quá mạnh, cũng cũng không nhất định là chuyện tốt. h ú n g hồ, hai người còn có một c á c h mịt mờ ý nghĩ chưa có nói ra. nếu là khổng thành nhạc, thật sự muốn tu luyện khô vinh tịch diệt chân kinh, vậy thì nhất định phải bái vào đông đình trần thì không thể. n à y chẳng phải là để đông đình trần t h ị lượm to lớn tiện nghi, n à y cũng không quan trọng lắm, khổng thành nhạc cười cợt, ung dung mở miệng nói, ta sư phụ đã đáp ứng ta, nếu là thánh vực không có thích hợp ta công pháp tu luyện, gặp giúp ta nghĩ biện pháp, hắn, lạc lê phùng nghe vậy, không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười, khổng hiền chất, Ngươi liền không cần tin tưởng loại này ăn nói ba hoa mê sảng. n à y dương cửu một. Có điều là chỉ là võ tôn đỉnh cao. Lấy cái gì để giải quyết ngươi công pháp tu luyện vấn đề. đ ú n g một bên thiên sung thần chủ. cũng nhàn n h ạ t mở miệng nói. Ngươi có chút quá đánh giá cao hắn. liền ngay cả ta chờ thần chủ. thậm chí thần vương đại năng. đều không giải quyết được vấn đề. hắn dựa vào cái gì giải quyết. dựa vào một cái miệng sao. chuyện này, khổng thành nhạc nghe vậy, theo bản năng muốn mở miệng phản bác, nhưng nghĩ tới tần diệp dặn dò, liền thở dài, không nói thêm nữa. bên trong góc, tần diệp nghe thấy mấy người đối thoại, thật không có bị xem nhẹ mà phẫn nộ, chỉ là thầm nghĩ trong lòng. chu tiên sinh thiên diện vạn hóa thần quyết, quả thật là lợi hại phi phàm. Này hai đại thần chủ, vẫn đúng là đem ta xem là tầm thường đỉnh cao võ tôn. Lúc này, vẫn trầm mặc không nói cổ linh lung, đột nhiên tầng tầng thả xuống rượu trong tay ly. Ta có một việc, muốn nói một chút. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín, chương năm trăm ba mươi bốn nhà giàu người ở rể. Cổ linh lung động tác, không nghi ngờ chút nào, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. bên trong góc tần dịp, cũng là b ỗ n g cảm thấy phấn chấn. Hắn biết rõ, dựa theo cổ linh lung tính cách, tính khí, tuyệt đối không phải một cái nuốt dần vào bụng người. Nàng áp chế bạc h nam thần chủ, hơn một vạn năm, bây giờ lại bị bạc h nam thần chủ dựa vào trời sinh thánh thể uy thế, vượt trên một đầu, nàng làm sao nhìn được xuống khẩu khí này. ây, bạc h nam thần chủ cười gượng hai tiếng, không tên có chút hoàng hốt, phu nhân có chuyện mời nói, một bên thiên sung thần chủ, im lặng không lên tiếng, nhưng áng mắt cũng nhìn về phía cổ linh lung, ta muốn nói rất đơn giản, cổ linh lung nhìn khổng thành n h ạ t nhàn n h ạ t mở miệng nói, linh tịch nhận tổ quy tông sau khi, cũng coi như là con gái của ta, tuy rằng khổng công t ử là vị hôn phu của nàng, nhưng ở thánh vực không hề có căn cơ dường như trong gió lục bình bình thường nếu như thế ta thì lại làm sao yên tâm đem chính mình con gái s a o cho ngươi đây nói đến chỗ này nàng hơi dừng lại ý tứ sâu xa mở miệng nói theo ta thấy không bằng khổng công t ử ở dễ đến ta lạc ra không phải đều đại hoan hì như vậy chúng ta vợ chồng liền không cần lo lắng con gái tương lai khổng công tử cũng coi như ở thánh vực có căn cơ nàng tiếng nói hạ xuống điện bên trong tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người liền ngay cả một bên lạc lê phùng thiên sung thần chủ đều thất kinh vạn vạn không nghĩ đến cổ linh lung gặp đưa ra điều kiện như thế này ở rể nói như vậy không có bản lãnh nam nhân mới sẽ chọn ở rể lên làm môn con rể ở hạ giới có chút xa xôi quốc gia người ở rể địa vị phi thường thấp cùng hạ nhân nô buộc lưu vong tội phạm gần như nhà giàu nhà giàu người ở rể nghe tới phong quang kỳ thực là bị người xem thường nhưng khổng thành nhạc là cái gì người trời sinh thánh thể đây là mấy chục ngàn năm khó gặp trí tôn thiên kiêu Càng là tứ đại mạnh nhất thánh thể một trong, tương lai nhất định vô địch người cùng một thời đại, người như vậy, để hắn đi làm người ở rể, há không phải cố ý chip sát, nhục nhã hắn, nữ nhân này, lạc l â y phùng phục hồi tinh thần lại, sắc mặt khó coi, hắn hầu như là trong nháy mắt, liền đoán ra chính mình phô nhân dự định, nếu như khổng thành nhạc, không chịu được phần này khuất nhục, giận dữ rời đi, cái kia con gái của hắn chẳng phải là liền nguy hiểm. tuy rằng thiên sung thần chủ đã nói, khổng thành nhạc cùng nữ nhi của hắn tựa hồ cảm tình rất sâu, quyết chí thề không thay đổi. nhưng mà, hai người mới mười mấy tuổi, dù cho thanh mai trúc mã, có thể có bao nhiêu cảm tình. Lấy khổng thành nhạc bây giờ thân phận địa vị, thánh tộc thiên môn đều muốn cật lực lôi kéo. Muốn cái gì nữ nhân không có, người nữ nhân đ i ê n này, lạc lê phùng trong lòng, âm thầm chú chửi một câu, đang muốn muốn mở miệng, nhưng, một bên thiên sung thần chủ, so với hắn còn nhanh hơn một bước, cổ phu nhân, cái con này sợ không ổ n đâu, thiên sung thần chủ hít mắt, công nhiên tỏ thái độ phản bác, đùa giỡn, hắn mang theo khổng thành nhạc đến trường minh đ ả o chính là mượn những quan hệ này, đem hắn lôi ghéo đến thanh dương chu thị d ư ớ i trướng. vì thế, hắn cam nguyện liều lính tự ý rời vị trí, bị phạt nặng nguy hiểm rời đi thánh môn cung, nếu là bị này cổ linh lung làm dối, đem khổng thành nhạc bước đi, vậy hắn một phen tâm huyết chẳng khác nào uổng phí thời gian, còn phải bị trọng đại trách phạt, hắn há có thể đồng ý, thật sao, cổ linh lung chinh n g ạ c liếc mắt nhìn hắn, lẩm bẩm nói, ta cảm thấy rất thích hợp a, có cái gì không thích hợp, lạc l â y phùng cùng thiên sung thần chủ nghe vậy, lông mày sâu sắc nhăn lại, lúc này, khổng thành nhạc thanh khặt hai tiếng, h i ể n nhiên dự định chuẩn bị mở miệng tỏ rõ thái độ rồi, mà hắn t r i ể n lộ ra thái độ, nhưng là ra ngoài điện bên trong, dự liệu của tất cả mọi người, ở rể lạc ra, có thể à ta cảm thấy đến không thành vấn đề, khổng thành nhạc sắc mặt bình tĩnh nói, ây, không ít người trợn to hai mắt, hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả cổ linh lung, đều đổi sắc mặt, hoài nghi mình có phải là nghe lầm, chuyện này, lạc lê phùng có chút không rõ, theo bản năng hỏi, khổng hiền chất, ngươi, ngươi thật chuẩn bị, ở rể ta lạc ra, ta có thể chưa bao giờ nói dối, khổng thành nhạc khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, ta cùng linh tịch là chân tâm yêu nhau, huống hồ ta ở thánh vực, xác thực toàn không có căn cơ, ở rể lạc ra cũng không phải không thể, đây là cùng hắn tần dịch, đã sớm thương lượng k ỹ càng rồi một trường hợp vừa đến, lạc ra là không có tư cách lưu lại hắn, điểm này ai cũng rõ ràng ở rể l ạ c gia vẫn cứ có thể duy trì nhất định độc lập cũng cho còn lại thánh tục thiên môn hy vọng chỗ tốt sẽ cuồn cuồn không dứt thứ hai người ở rể địa vị thấp vậy cũng là so ra hắn đường đường trời sinh thánh thể thật muốn ở rể đừng nói ở l ạ c gia dù cho bất luận c á c h nào thánh tục ai dám coi khinh hắn ây Lạc l â y phùng cùng thiên sung thần chủ liếc mắt nhìn nhau đều có chút không ứng phó kịp cảm giác cho tới cổ linh lung sắc mặt thì lại trở nên hơi âm trầm có điều mà khổng thành nhạc nói hốt chuyện đề tài ta tuy rằng có thể ở rể lạc ra nhưng cũng có một điều kiện ngày sau ta cùng linh tịch đứa con đầu lòng nhất định phải theo ta họ khổng Chờ tịch. lạc tộc lạc. khổng linh Nhận ghi phổ. phải họ thành người tổ đổi tông tên gia tựu Vậy quy sẽ Mà Ở như ó i n vậy, t ử nữ đều muốn cùng theo họ mẹ, khổng thành nhạc khẳng định là không vui. Được đó. đề. trước Cười Lạc có chút có chất nói. lê lại. lòng nhiên phùng phản hết hơi kinh hỷ. ha ha nói, Này tự nhiên không có vấn đề. Khổng hiền sinh thánh thể. ứng Trong Này vấn tự trời đồng ý ở rể ta lạc ra nhưng là cho ta lạc ra thiên mặt mũi lớn đủ để ở thánh vực trong lịch sử lưu danh lời này nói không sai lần mấy đã từng mười tôn trời sinh thánh thể vẫn không có một vị là làm qua người ở rể phu nhân nói hắn nhìn về phía một bên cổ linh lung cười h í p mắt mở miệng nói đây chính là ngươi tối nói ra trước ngươi sẽ không không đồng ý chứ, h ừ cổ linh lung sắc mặt như xương lạnh, càng bỗng nhiên đứng dậy, p h ẩ y tay áo b ỏ đi. Lần này, đúng là khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nữ nhân này, nhìn bóng lưng nàng rời đi, lạc l â y phùng trong mắt, né qua một tia vẻ âm trầm, liền ngay cả phía dưới chư đô lô ra t r ư ở n g lão. nguyên lão, cũng không nhìn được xì xào bàn tán, Sắc mặt khá là bất mãn, đây chính là lạc gia tối trang trọng trường hợp. chiêu đãi, không riêng là thiên sung thần chủ vị đại nhân này vật, còn có một vị trời sinh thánh thể, tương lai vô địch người cùng một thời đại, có thể cổ linh lung làm như vậy phái, rõ ràng là một điểm lễ nghi cũng không để ý, chẳng khác gì là ở lạc lê phùng trên mặt, mạnh mẽ sáng một bạt tay, khắc khắc, một bên thiên sung thần chủ, thanh khặt hai tiếng, đi ra đánh cái giảng hòa, thá hạ, cổ phu nhân nói vậy là mệt mỏi, trước tiên đi xuống nghỉ ngơi, chúng ta tiếp tục, tiếp tục, mọi người không tốt phất hắn mặt mũi, thường phục làm vô sự phát sinh, tiếp tục ăn tiệc thường hải thường vú mua vui, sau nửa canh giờ, tiệc rượu tàn đi, lạc lê phùng đem khổng thành nhạc, khổng linh tịch cùng tần dịch, sắp xếp đến lạc gia đại trạc h bên trong lan lăng viên ở lại, tất cả nhìn lại, tựa hồ cũng gió êm sóng lặng, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín, chương năm trăm ba mươi lăm cổ linh lung điên cuồng, trường minh đ ả o trên, ở vào lạc gia đại trạc h nơi sâu xa, cổ linh lung bí mật trong k h u ê phòng, ngươi thật sự quyết định, đưa tin linh bảo đối diện, chuyện đến một đảo nghiêm nhị thanh âm nam tử đương nhiên cổ linh l u n g nghiến răng nghiến lợi âm thanh sâm lạnh cái kia tiểu tiện nhân nàng sống s ó t một ngày ta liền cảm thấy trên mặt đau rát ngày xưa ta những người khoe bên trong tỉ muội đều ước ao ngự phu có cách đem hắn quản gắt gao xuyên ở bên người nhưng còn bây giờ thì sao chờ cái kia tiểu tiện nhân tin tức truyền đi ta liền sẽ luôn làm trò hề không biết cũng bị các nàng ở trong bóng tối c ư ờ i nhạo bao lâu đã từng nàng có c ỡ nào đắc ý bây giờ liền có c ỡ nào l ú n g túng lạc lê phùng này một tay làm sao không phải là đưa nàng làm cho mất mặt đây là hắn buộc ta lạc lê phùng lạc ra đám rác rưởi này trưởng lão Tiên h sung thần chủ, trời sinh thánh thể, bọn họ mỗi một người đều đang buộc ta. đã như vậy, liền đừng trách ta vận dụng thủ đoạn lôi đình, nam tử đối diện âm thanh, c h ầ m mặt nửa ngày, mới than thở một tiếng, xem ra ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng không cách nào tiếp tục khuyên nói rồi, nhưng ngươi muốn rõ ràng, ngươi thật muốn đi ra bước đi này, chỉ sợ liền muốn bị trở thành thánh vực công địch dĩ vãng mấy trăm ngàn năm vẫn không có bất kỳ một vị trời sinh thánh thể mới vừa đến thánh vực liền bị người giết hại một khi ngươi đồng thủ ngũ đại thánh tục thất đại thiên môn đều sẽ lòng sinh bất mãn hướng về ngươi chút xuống lửa giận cổ linh lung h ừ lạnh một tiếng dường dưng như không mở miệng nói nay thì lại làm sao Trời sinh thánh thể là l ợ i hại, có thể chết rồi thánh thể, liền chẳng là cái thá gì. h ú n g hồ, ta ra ra là thánh t ộ c t ộ c trưởng, vẫn là thánh tôn g chi chủ, n à y một đời thánh vực lãnh tụ, bọn họ dám đối với ta làm sao, quá mức ta trở lại thương nguyên đạo, trốn ở trong t ộ c là được rồi. nam tử đối diện, hỏi ngược lại, cái kia lạc ra đây, ngươi có thể trốn, Lạc r a như thế một đại người nhà, hướng về c á c h nào trốn, đối mặt thánh tục, thiên môn tập thể lửa giận, lạc r a hạ tràng, chỉ sợ sẽ vô cùng thê thảm, ta quản bọn họ đi chết, cổ linh lung âm thanh sắc bén, hung tợn mở miệng nói, lạc l â y phùng tên tiện chủng này, ta ước gì bọn họ toàn ra chết hết, ban đầu ta liền không đồng ý gả cho hắn, là các ngươi không muốn cho ta gả tới ngươi ai nam t ử đối diện thở dài một tiếng tận tình khuyên n h ủ khuyên tiểu muội ngươi khi đó yêu thích làm bừa làm loạn ở thánh vực bên trong sớm không còn thuần khiết danh tiếng chính ngươi cũng rõ ràng thánh tục thiên môn bên trong c á c h nào thanh niên tuấn kiệt đối với ngươi không phải tránh như rắn rết ngươi làm sao gả quá khứ cũng chính là này lạc lê phùng đối với ngươi một mảnh chân thành không chê thanh danh của ngươi đồng ý phong quang cưới vở ngươi được rồi cổ linh lung hét lên một tiếng đại ca ta tìm đến ngươi là muốn cho ngươi vì ta khắc phục hậu quả không phải đến nói móc ta ngươi nếu như không đồng ý giúp đỡ ta liền đi tìm nhị ca ngươi nam tử đối diện âm thanh Bất đắc dĩ nói, phụ thân và ra ra, vẫn đúng là đưa ngươi từ nhỏ làm h ư Thôi, ngươi chuẩn bị lúc nào đồng thủ, cổ linh lung cười lạnh một tiếng, việc này không nên chậm trễ, ta chuẩn bị tối hôm nay liền đồng thủ, ngày đó sinh thánh thể, như thế sóng c h ố n g khua chiêng chạy tới, tin tức là căn bàn không che giấu nổi, như đợi thêm mấy ngày, chỉ sợ thì có còn lại thánh tục, Tiên h môn thần chủ chạy tới, đến thời điểm liền cơ hội đồng thủ đều không còn được, nam tử đối diện âm thanh, chầm mặt một chút, mới tiếp tục nói, ta gặp đi xin mời phụ thân, để hắn vận dụng thánh b i n h đại trận, xé sách tư không, đem ta truyền tống đến trường minh đảo phổ cận, một khi ngươi đồng thủ giết trời sinh thánh thể, ta liền sẽ đi đón ứng ngươi, che chở ngươi rời đi trường minh đảo, vậy thì tốt, cổ linh lung trên mặt, lộ ra một tia thỏa mãn vẻ mặt, đại ca cứ việc yên tâm, ta đ ồ n g thủ chỉ cần ngăn ngắn nháy mắt, liền có thể đem trời sinh thánh thể, cùng cái kia tiểu tiện nhân một khối giết chết, bọn họ tu vi, nhược nhỏ đến đáng thương, chỉ sợ liền phản ứng cũng không kịp, về phần hắn người sư tôn kia, một cái chỉ là võ tôn đ ỉ n h cao, cũng là run dế bình thường, trở ngại không được ta. Buổi tối, cực đỉnh tháp vạn trường minh châu, phóng ra ánh sáng màu trắng, chiếu đêm như chú, toàn bộ trường minh đảo, đều giống như bao phủ ở sáng rực bên trong thiên cung tiên cảnh, xa hoa, lan lăng trong vườn, sư phụ, khổng thành nhạc cùng khổng linh tịch, đứng ở một bên, nghi ngờ nói, ngày muộn như vậy, Đem c h ú n g ta kêu đến, làm gì, tần dịch ngồi ở trên ghế, chân mày hơi nhíu lại, cổ linh lung nữ nhân này, chỉ sợ sẽ không giảng hòa, ta nhìn nàng trước khi đi thần thái, hơi có chút điên cuồng ý vị, chỉ sợ sẽ hành bí quá hóa liều cử chỉ, a, khổng thành nhạc lấy làm kinh hãi, theo bản năng nói, không thể nào, nàng làm sao dám, có cái gì không dám tần dịp sắc mặt như thường nhàn n h ạ t mở miệng nói trời sinh thánh thể nhất định sẽ không địch một thời đại nếu là lại có thêm đột phá thậm chí có khả năng đem toàn bộ biên giới đưa vào một cái thời đại mới đây là sở hữu thánh tục thiên môn đều chờ đợi không n g ư ớ tình trạng cho nên mới phải đối với ngươi coi trọng như vậy cật lực lôi ghéo nhưng thực lực của ngươi vẫn cứ nhỏ yếu rất dễ dàng liền sẽ bị người giết chết dưới cái nhìn của bọn họ dù cho có người muốn bí quá hóa liều vậy cũng nên là ngươi lựa chọn dựa vào một nhà chuyện sau đó nhưng đây chính là tư duy điểm mù một c á c h bị từ nhỏ làm h ư làm việc trắng trợn không kiêng xe nữ nhân điên cuồng lên là rất đáng sợ nói hắn dừng một chút mới tiếp tục nói, nếu như cổ linh lung muốn đồng thủ, vậy thì là hai ngày nay sự tỉnh, vì lẽ đó, các ngươi đêm nay liền không muốn ngủ, ngóc ở bên cạnh ta, không muốn chung quanh đi lại, cẩn thận một chút một điểm, tóm lại không sai, khổng thành nhạc nghe vậy, gật gật đầu nói, được, vậy thì nghe sư phụ, một bên khác, lạc lê phùng cùng thiên sung thần chủ, kết bạn mà đi, đi đến cực tháp bên dưới, cổ linh lung dở trò phượng gì, lạc lê phùng hơi những mày, nhìn chung quanh một lần, không nhịn được nói, nói tốt, muốn theo ta hóa giải, thương lượng trời sinh thánh thể cùng con gái của ta linh t ị c sự tình, còn để chu huyên ngươi làm nhân chứng, kết quả bản thân nàng người cũng không tới, lại thả ta bộ tâu, ban ngày sự Ta còn không tìm nàng tính sổ đây, một bên thiên sung thần chủ, trong lòng mơ hồ có chút rung động, theo bản năng ngưng trọng nói, lạc huynh, chúng ta đi về trước, ta cảm giác có điểm không đúng, lạc lê phùng nghe vậy, ngẩn ra, lập tức có chút buồn cười mở miệng nói, chu huynh, ngươi quá cẩn thận rồi, đây chính là ta lạc ra đời đời kinh doanh trường minh đảo, có thể có cái gì không đúng lời còn chưa dứt âm ấm một luồng khủng bố đến cực điểm khí tức đột nhiên ở gần trong gang tất địa phương bảo phát lạc l â y phùng cùng thiên sung thần chủ hai người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên cùng nhau biến sắc không được ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín chương năm trăm ba mươi sáu cổ linh lung ngươi thật là to gan trường minh đ ả o trên cao mười vạn trượng cực tháp, thời khắc này bùng nổ ra trói mắt vô cùng ánh sáng, dường như một vòng màu trắng loá đại nhật, lăng không bốc lên, khủng bố uy năng trên vòng trời bên trong đ ẩ y ra, tầng tầng linh văn trận đồ m á n h liệt đè xuống, khí tức chinh khủng hướng về bốn phương tám hướng phúc tán mà xuống, không được, đang đứng ở cực tháp dưới bạch nam thần chủ lạc lê phùng, thiên sung thần chủ chu đạo nguyên hai người, Bỗng nhiên biến sắc, thời khắc này, đầy đủ vượt qua tám phần mười, cực tháp đại trận bàng bạc uy năng, đều hướng về tháp dưới hội tụ đến, nhắm ngay hai người mạnh mẽ c h ấ n áp mà xuống, cổ linh lung, lạc l y phùng gầm lên giận dữ, d u n g khắp vòng trời, ngươi muốn làm gì, hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới, cổ linh lung càng hung hãn mở ra trường minh đảo trên, Chấn áp lạc gia tục cực tháp đại trận. Thậm chí càng ngược lại chấn áp hắn cùng tháp Thậm hắn thiên h vận trận. sung áp áp lại đại gia t ầm n chủ. â Phát sinh gào thép đồng thời. Lạc lê phùng khắp toàn thân. Pháp sinh thời. thân. chính là ầm ầm vận chuyển. Khiến cho hắn thiên h toàn tăng vọt. Mở, một t người đồng vận quang bên thiên sung gào là Lạc lê lực bạc cả âm âm Mở. ầm n nguyên. Tương chủ chu thúc lực. thôi pháp Liều đảo tự ạ n triển g t khai h ầm n thông. Chống trận năng. tháp cực lại đại â â m hai bên khủng bố quy năng, hung hãn đụng thẳng vào nhau, khiến cho bốn phía kiên cố vô cùng không gian, đều đẩy ra tầng tầng gợn sóng, ô n g ô n g ô n g dư âm bao phủ, bị tầng tầng linh văn trận đồ hóa g i ả i hạn chế ở cực tháp bốn phía cực nhỏ nơi, nếu không có như vậy, chỉ là này một vòng va chạm dư âm, liền đủ để đem toàn bộ trường minh đ ả o phá hủy non nửa, để lạc ra tộc người, tử thương mấy ngàn vạn, lạc lê phùng. chuyện gì thế này, chu đạo nguyên một bên chống lại cực tháp đại trận uy năng, một bên dinh n ộ vô cùng quát, cổ linh lung điên rồi, các ngươi lạc ra cực tháp đại trận thao túng quyền hạn, làm sao xét tại đây mù điên trong tay. lạc lê phùng nghe vậy, ở chống đối đại trận uy năng đồng thời, trên mặt lộ ra một tia cay đắng nụ cười, Này quyền hạn, bản thân ở trong tay ta. nhưng, nàng gả tới năm thứ nhất, ta không nhìn được nàng nhóng nhẽo đòi hỏi. liền cho nàng, tiếng nói của hắn, đột nhiên im bặt đi, tiếp theo một cái trước mắt, lạc lê phùng cùng chu đạo nguyên cùng nhau biến sắc, hiển nhiên là muốn đến cùng nhau đi. Gay go, trời sinh thánh thể, cổ linh lung vào lúc này, Hung hãn mở ra cực tháp đại trận, thậm chí dùng để c h ấ n áp hai vị thần chủ, còn có thể chính là cái gì, toàn bộ trưởng minh đảo trên, đáng giá nàng như vậy đối xử, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia một người, ha ha ha. Lúc này, cổ linh lung bóng người, đột nhiên hiện lên ở cực tháp bên trên, mười vạn trưởng trên vòng trời, nàng một thân đại màu đỏ váy sòi, cao cao tại thượng, quan sát ngàn tỷ chúng sinh, phát sinh sắc bén tiếng cười, l ạ c lê phùng, này đều là ngươi buộc ta. Hôm nay, ta liền muốn nhường ngươi tận mắt, ngươi chó này tiện chủng con gái đi chết, lời còn chưa dứt, liền có cuồn cuộn bạc quang ngưng tụ, giống như một phương c h ố n g trời đại ấ m mang theo phá diệt sơn hà khủng bố u y năng, hướng về trường minh đảo trên nơi nào đó, mạnh mẽ c h ấ n áp mà xuống nơi đó không phải nơi khác chính là lan lăng viên thậm chí bốn phía ngàn dặm không lạc lê phùng thấy thế sắc mặt sợ hãi vô cùng trong mắt thậm chí mơ hồ toát ra một tia tuyệt vọng tất cả những thứ này vượt xa dự liệu của hắn hắn căn bản không nghĩ đến cổ linh lung sẽ điên cuồng đến mức độ này lập tung bàn liều mạng cũng phải giết con gái của hắn nếu muốn giết con gái của hắn dĩ nhiên là sẽ đem trời sinh thánh thể đắc tội đến chết vậy thì đơn giản liền thánh thể đều sẽ giết một b á c h cái gì trời sinh thánh thể cái gì thánh tục thiên môn lửa giận nàng đã hết thầy không để ý điều này làm cho lạc l â y phùng trong lòng chỉ còn dư lại tuyệt vọng làm hắn tuyệt vọng không riêng là hắn mới vừa gặp mặt con gái liền muốn đột tử càng là sau đó lạc gia hạ tràng xong xuôi trời sinh thánh thể xong xuôi lạc gia cũng xong xuôi một bên chu đạo nguyên cũng là khắp cả người phát lạnh một trái tim thẳng tắp chìm vào đáy vực việc này cổ linh lung hiển nhiên là mưu đồ đát lâu trời sinh thánh thể là nhất định phải chết mà thánh thể vừa chết, cổ linh lung hay là có thể trốn về cổ tục, tránh thoát một kiếp, cái kia còn lại lạc ra đối mặt sở hữu thánh tục, thiên môn lửa giận, tuyệt đối là x o n g đời. i <cười> <cười> linh、lung. Tiếng cười hiển điên thái đi. Phá phá phá. tháp thân hồ Chết Chết hết Cực cổ càng sắc cùng đắc cuồng trên. Một bên bén quần lung. Mơ lộ độ. đỏ đ ý. Nàng bỗng nhiên làm khó dễ, có thể nói là có tự tin trăm phần trăm. Cực tháp đại trận, chính là lạc gia c h ấ n áp tục vận đại trận, như có thần chủ chủ trì, thậm chí đủ để ngăn trở thần vương tấn công, dù cho nàng tu vi kém một chút, nhưng bảo phát uy năng, cũng không phải tầm thường thần chủ có thể so với giờ k h ắ c này. Cực tháp đại trận tám phần mười sức mạnh. dùng để c h ấ n áp lạc l â y phùng cùng chu đạo nguyên vừa thành một thành sức mạnh dùng để thu nạp dư âm miễn cho lan đến gần bản thân nàng cuối cùng vừa thành một thành sức mạnh mới dùng để đánh chết trời sinh thánh thể cùng tiểu tiện t r ù n g kia nhưng cũng thừa sức dù sao lấy cực tháp đại trận minh mông uy năng dù cho chỉ có một thành vậy cũng đủ để giết chết thần chủ bên dưới tất cả tồn tại hai cái tu vi thấp kém tiện t r ù n g thêm cái trước v õ tôn đỉnh cao bò sát lấy cái gì chống đối â m ầm m i n h mông bạc quang ngưng tụ chống trời đại ấm â m ầm hướng về lan lăng viên c h ấ n áp mà xuống nhưng vào lúc này dừng tay cổ linh lung ngươi cái này phong bà nương nàng điên rồi mau ngăn cản nàng không thể để cho nàng giết trời sinh thánh thể, rất nhiều gào thép tiếng gầm gừ vang lên, đầy đủ mấy chục đảo lừng lấy lớn lao đổn quang, phóng lên trời, rõ ràng là hơn mười vị lạc gia võ thần trưởng lão, nguyên lão, toàn bộ lạc gia, vượt qua một nửa võ thần cường giả, quanh năm t ò a trấn trường minh đảo bên trong, số lượng đầy đủ vượt qua bốn mươi vị, bên trong, còn có hai vị tầng sáu, bốn vị tầng năm võ thần đại năng, giờ khắc này đồng loạt liên thủ, vận chuyển pháp lực thôi thúc thần thông, â m mấy chục đảo lưu quang, hóa thành một đảo ứng ánh dòng lũ, cùng màu trắng ngưng tụ chống trời đại ấn, hung hãn va chạm, nhưng tiếp theo một cái trước mắt, ứng ánh dòng lũ tại chỗ phá nát ra, rất nhiều võ thần cường giả, sắc mặt trắng nhợt, thân hình đột nhiên vỡ diệt một phần, đây là tự thân pháp lực phá diệt, pháp thân thần khu bị ha tồn dấu hiệu, rất nhiều võ thần cường giả, trực tiếp bị huy năng dư âm, từ trong vòng trời đánh rơi mà xuống, căn bản vô lực chống lại khổng lồ như vậy huy Ha ha ha. tháp trên. Cổ linh chói Không mình. cho thần lung cuồng. Lấy lấy năng. trên. tiếng càng điên trứng lượng ngươi ngươi Cực Cổ cười sức Các các chủ tự biết đá. là đ ạ i năng. thấp hèn đồ vật, ai cũng ngăn cản không được ta. Nàng tiếng nói chưa lạc, á i kia một vòng cực tháp đại trần uy năng ngưng tụ chống trời đại ấm, đã đến lan lăng viên bầu trời, tiếp tục chấn áp mà xuống, đến đây một đòn, liền muốn để mấy trăm ngàn lạc gia tộc xương người thịt thành bùn, muốn cho khổng thành nhạc chờ ba người, chết không có chỗ chôn, thời khắc này, lạc gia tất cả mọi người, bao quát khổ sở chống lại đại trận uy năng lạc lê phùng, trong mắt đều chỉ còn dư lại tuyệt vọng, một mực lúc này, một đạo người mặc áo bào trắng, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên bóng người, nhưng là đột nhiên hiện lên ở vòng trời bên trên, cổ linh lung, ngươi thật là to gan, tần d ị c hờ h hứng mở miệng, ở trong hư không bước ra một bước, hướng về phía trên vòng trời c h ấ n áp mà đến chống trời đại ấm, Đấm ra một quyền, cho ta lăn xuống đây. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín, chương năm trăm ba mươi bảy ma la thiên long oai. Tần dịch thân hình hiện lên một sát na kia. Rất nhiều lạc gia võ thần cường g i ả lạc lê phùng cùng chu đạo nguyên, đều choáng váng. n à y không phải trời sinh thánh thể hạ giới sư tôn sao. Hắn dĩ nhiên đi ra, thật không sợ chết. khẩu khí này cũng thật là lớn, tương tự ý nghĩ, theo bản năng ở rất nhiều cường giả trong lòng hiện lên, mà cực đ ỉ n h tháp đoan, phá hạ, cổ linh lung xem thường khẽ cười một tiếng, run dế bình thường đông, nàng lời còn chưa nói hết, cũng đã nói không được, bởi vì trong vòng trời, tần d ị c h cú đấm này, đã đánh ra ngoài, thời khắc này, đùng, kiên cố vư không dường như bị trùng phồng lên mạnh mẽ một lôi cuồn cuộn vô biên pháp lực phun trào ngưng tụ thành một phương lại một thế giới bóng mờ quay chung quanh ở tần g dịp trên nắm đấm phía kia phương thế giới bên trong có hoa thơm chim h ó t non xanh nước biếc c h ả y rộng ngàn tỷ sinh linh có hoang vô tính mịt gió lạnh diếp gào ma vật yêu nhiệt g một phát có sơn hà phá nát nhật nguyệt ảm đảm, cường g i ả á p chiến không ngừng, có thiên địa lật, lửa cháy bừng bừng như ca, có thánh nhân ra cứu dân với treo ngược, đầy đủ chín phương thế giới bóng mờ, dường như thế giới chân chính chi hình chiếu, vào lúc này giờ khắc này giá lâm, hiện lên ở cú đấm này bốn phía, lập tức, chín phương thế giới bóng mờ, cùng nhau phá diệt, một đạo khó có thể hình dung khủng bố hắc quang, bỗng nhiên bắn ra, chư giới sinh diệt ma bàn quyền pháp thiên địa băng diệt, âm âm, hắc quang hóa thành một vị, mang theo phá diệt thế giới khí tức cổ lão cối say, cùng bạc h quang ngưng tổ trống trời đại ấm, tầng tầng đụng vào nhau, va và chạm nơi trọng yếu, vạn vật nát tan, tia sáng, khí lưu cùng nhau sụp đổ, Bạch quang ngưng tụ chống trời đại ấm, chỉ chống đỡ nửa cái trước mắt không tới, liền ầm ầm phá nát. Sau đó, cao mười vạn trượng cực tháp, đều nổ vang lay động lên, liền mang theo toàn bộ đại trận, đều bị triệt để loại bỏ. Tần dịch cú đấm này, ui năng đắc chân chính tiếp cẩn thần chủ cấp độ, từ trong ra ngoài, một quyền liền đánh tan đã là cung dương hết đà cực tháp đại trận.、Ây. trường minh đảo trong ngoài, hoàn toàn tính mịt, rất nhiều cường g i ả nhìn tình cảnh này, ánh mắt d à i ra, trong đầu trống s ố n g uy năng như thế, thực lực như vậy, đây là võ tôn đỉnh cao, đây là hạ giới một cái người may mắn, mở cái gì rắm chó chuyện cười, phốc, cực đ ỉ n h tháp đoan, một thân quần đỏ cổ linh lung, mạnh mẽ phun ra một cái màu tím máu tươi, huyết dịch còn ở giữa không trung, liền hóa thành lưu quang tiêu tan. đây là nàng bỗng nhiên chịu đựng đại trận phá diệt phản phệ. Lúc n a y trọng thương, liền pháp thân thần khu đều bất vồn. nhưng nàng nhưng không lo nổi áp chế thương thế, mà là kinh hãi nhìn trong vòng trời, mặt kia sắc lạnh lùng hờ hứng tần dịch. không thể, chuyện này, sao có thể có chuyện đó. Nàng không tiếc lật tung bàn khổ tâm mưu tính. Nàng điên cuồng bên dưới nhất định muốn lấy được một đòn. liền như thế bị một quyền đánh tan. chuyện này, cực tháp dưới. lạc lê phùng cùng chu đạo nguyên hai người, đều ngây ngốc nhìn trong vòng trời tần dịp. liền pháp lực thần thông đều đã quên thu hồi đi. bọn họ khiếp sợ trong lòng cùng ngơ ngác, cũng không so với người bên ngoài thiếu. lúc này, tần d ị c h nhưng thân hình hơi động, đột nhiên hóa thành một đảo màu xanh cầu vồng, nhắm thẳng vào cực đ ỉ n h tháp phong, xuống đây đi, đấm ra một quyền, nương theo hắn lạnh lùng biểu hiện, đen dịch ánh sáng lộng lấy lần thứ hai nổ tung. không, mười vạn trượng trong vòng trời cổ linh lung, đối mặt này đáng sợ một đòn, hầu như nghẹt thở, căn b ả n không có nửa đ i ể m sức chống cự, đ ừng nói nàng đã người bị thương nặng, dù cho hoàn hảo không chút tổn hại, cũng căn bản không thể đỡ lấy cú đấm này một phần mười sức mạnh, tần dịp bỗng nhiên động thủ, người còn lại còn rơi vào khiếp sợ ngơ ngác bên trong, càng căn bản phản ứng không kịp nữa, nhưng, trường minh đảo ở ngoài, đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ, dừng tay, sau đó, một vòng màu tím minh nguyệt, đột nhiên từ trong thư không nhảy nhảy ra đánh về tần d ị c h thân thể đây là thư không nhảy lên khả năng chính là muốn công tần d ị c h tất cứu địa phương hành vây n g ụ y cứu triệu cử chỉ mà này là ở hạ giới tầm thường võ tông hậu kỳ đỉnh cao đều có thể làm được nhưng ở thánh vực bên trong nhưng liền tầm thường thần chủ đều không làm nổi sự tỉnh người đến sự mạnh mẽ có thể thấy được chút ít đừng thương ta muội muội nương theo này một vòng màu tím minh nguyệt là một đạo nôn nóng nổi giận thần niệm v à vào tần d ị c h thức trong biển này một vòng màu tím minh nguyệt rõ ràng là thần chủ cấp bậc đại năng ra tay ui có thể ví như mới cực tháp đại trận vừa thành một thành oai đâu chỉ mạnh mẽ mấy lần nhưng mà tần d ị c h nhưng là hừ lạnh một tiếng không có nửa điểm né tránh ý tứ trong bóng tối đánh lén không nói võ đức tiểu nhân hành vi lạnh lùng thần m i ệ n g tiếng trên vòng trời bên trên cuồn cuộn tiếp theo một cái chớp mắt tần d ị c h thân thể đột nhiên vỡ diệt ra hóa thành vô số màu thiên thanh tế vi hạt dường như mây mù giống như t ả n r a sau đó ngang nương theo một đảo vang vọng phía chân trời cao vút rồng gầm một đầu có tới trăm trưởng trưởng, cả người màu trắng bạc cử long, từ màu thiên thanh trong mây mù lao ra, cử long thân thể, phảng phất do không gian bản thân quy năng ngưng tụ, c á i kia trên vảy rồng từng mảnh từng mảnh hoa văn, phảng phất đều ở trình bày không gian trí lý, phảng phất này đều cử long, bản thân liền là không gian hóa thân, nhưng là tần dịp ở trong nháy mắt, đã sử dụng tới ớ p đáy hòm thần thông ma la thiên long hóa thân pháp ầm ma la thiên long lắc đầu quấy đuôi chân phải trước nhẹ nhàng dò ra trong nháy mắt từ trong h ư không biến mất trong nháy mắt tiếp theo màu trắng bạc to lớn v ú t rồng trực tiếp ở trăm dặm trong, trong h ư không bỗng dưng hiện hiện ra cùng đánh về tần d ị c h màu tím minh nguyệt mạnh mẽ đụng vào nhau màu tím minh nguyệt Lúc này bị oanh g í c h phá tàn ra đến, hóa thành con đường vệt sáng tím tiêu tan, mà màu trắng bạc vuốt rồng, cũng phá nát ra, nhưng nương theo bốn phía lực lượng không gian tự phát ngưng tụ, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu này, âm thầm ra tay người, nhất thời giật này cả mình, dù cho hắn vội vàng bên dưới ra tay, lại là nhảy lên h ư không một đòn, không thể đại biểu Hắn bình thường ra tay toàn lực trình độ nhưng đòn đánh này uy năng cũng là chân thật vượt qua thần chủ cấp đầu ngưỡng cửa mà đối phương dĩ nhiên có thể chính diện chống lại đòn đánh này không nghi ngờ chút nào cũng là thần chủ cấp bậc đại năng Hắn dĩ nhiên là thần chủ đại năng thời khắc này mắt thấy này kinh thiên va chạm tất cả mọi người đều rơi vào một vòng mới giải ra bên trong chuyện này, lạc ra rất nhiều võ thần cường giả, trong lòng đột nhiên hiện lên một luồng hoang đường tuyệt luôn tâm tình. ban ngày, người này vẫn là một cái tầm thường hạ giới võ tôn đỉnh cao. nếu không có dựa vào đầy đủ may mắn, căn bản không thể có tư cách, đăng lâm thánh vực, hắn duy nhất có thể bị người ký nơi ở, cũng chính là cái trời sinh thánh thể sư tôn thân phận, có thể kết quả đây, người này lắc mình biến hóa, lại biến thành thần chủ cấp bậc đại năng, triển lộ ra hết sức thực lực khủng bố, to lớn như vậy tương phản trước sau biến hóa, hầu như làm bọn họ vẻ mặt hốt hoảng, cho rằng đang nằm mơ. người này, dĩ nhiên là thần chủ đại năng, thiên sung thần chủ chu đạo nguyên sắc mặt, k ị c h liệt biến hóa, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín, Chương năm trăm ba mươi tám đến từ vực ngoại thiên cung thời khắc này thiên sung thần chủ tâm tình đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp trong ngày thường hai người tiếp xúc lúc các loại tình cảnh không tự giác hiện lên ở trong lòng lần đầu gặp gỡ lúc đối phương nói một câu c ắ t hạ e sợ còn chưa có tư cách đến ra lệnh cho ta khi đó hắn không để ý lắm chỉ cho rằng đối phương là ếch ngồi đáy giếng hạng người, không làm rõ được thân phận của chính mình, run dế bình thường, tự nhiên chẳng muốn tính toán. sau đó, hắn ở lạc r a trên bữa tiệc, đánh giá người này là cái may mắn hạng người, không hề là kỳ địa phương, khổng thành nhạc mở miệng giữ gìn, hắn thì lại theo bản năng khinh bị nói ngươi quá đánh giá cao hắn, có thể kết quả đây, người này, người này thực sự là thâm tàng bất lộ. Hắn ngụy trang. Càng thiên ý vô phùng đến trình độ như thế này. liền ngay cả ta đều không nhìn ra nửa điểm kẽ hở. thiên sung thần chủ chu đạo nguyên. hít sâu một hơi. tâm thần chấn động. chân chính ếch ngồi đáy giếng người. là ta mới đúng. chính làm tâm tình mọi người phức tạp thời điểm. cực đỉnh tháp trên bầu trời. đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng. nhưng là cổ linh lung, trong miệng chính phun máu tươi tung tóe, cả người lấp lóe không yên, tàng lớn thân thể vỡ diệt, hóa thành lưu quang tiêu tan, nguyên lai, tần d ị c h vừa mới, dò ra vuốt sông trước mắt, đuôi sông đồng dạng tầng tầng một đòn, trực tiếp vượt qua hư không, oanh dích ở cổ linh lung trên người, cổ linh lung trong nháy mắt gần chết, nếu không có tần d ị c h để lại tay, đòn đánh này bên dưới cũng đủ để cho nàng triệt để pháp lực tán loạn hình thần đều diệt cực đ ỉ n h tháp cổ linh lung thân thể dường như phá bút bê bình thường hướng về phía dưới vô lực rơi dụng linh lung lạc l â y phùng cả người một cái giật mình theo bản năng liền muốn phi độn mà lên đi đón c h ỗ cổ linh lung nhưng mà còn có người nhanh hơn hắn tiểu m ũ i một đạo v ệ t sáng tím, trong thời gian ngắn chạy như bay tới, tiếp được cổ linh lung rơi dùng thân thể. nguyên bản, hắn liền ẩm náu ở trường minh đ ả o ở ngoài cách đó không xa, vừa mới nổ ra một đòn sau, liền cấp tốc tới rồi, nhanh hơn lạc lê phùng một bước, v ệ t sáng tím tiêu tan, một tên vóc người khôi ngô, giữ lại đầu đinh thanh niên, ôm cổ linh lung thân thể tàn phế, một mặt thương tiếc v ẻ muội muội, hắn vội vàng độ vào pháp lực, vững chắc cổ linh lung pháp thân thần khu, đồng thời quay đầu xem hướng về bầu trời bên trong tần dịch, âm thanh hơi lạnh, cắt hạ ra tay, không khỏi quá nặng một chút, thật sao, tần dịch cả người ánh sáng màu xanh lói lên, lần nữa khôi phục thành nhân hình, sắc mặt không hề thay đổi, nhàn nhạt mở miệng nói, Nữ tử này không tiếc lấy lớn ép nhỏ, đối với ta để tử hạ tử thủ. ngươi tại sao không nói nàng ra tay nặng, ta để lại nàng một mạng, đã là cho các ngươi cổ tục mặt mũi. ngươi, khôi ngô thanh niên, khí tức hơi ngưng lại, lập tức liền hít sâu một hơi, trong mắt l ó e ra ánh sáng lạnh, lời tuy như vậy, nhưng linh lung dù cho phạm vào sai lầm lớn, cũng nên do ta cổ t ụ c xử trí không tới phiên người bên ngoài ưa tay múa chân ngươi đem ta muội muội hầu như đánh chết ta cổ tân niên nói không chừng muốn hướng về ngươi đòi một lời giải thích trong khi nói chuyện hắn cả người khí tức tăng vọt pháp lực phun trào tựa hổ một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau tần dịch trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào nhàn nhạt nói vậy thì đánh một trận chính là, hắn khí tức trên người, lần thứ hai u ám xuống, trở nên khó lường như vực sâu, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ hóa thân chân long, mắt thấy một trận đại chiến, liền muốn bảo phát thời điểm, cực tháp dưới lạc lê phùng cùng chu đạo nguyên, rốt cuộc phản ứng lại, bay vút trời cao, cắm ở giữa hai người, chờ đắt, hai vị hãy khoan đ ồ n g thủ, Lạc lê phùng vẻ mặt căng thẳng mở miệng nói, bây giờ, ta lạc ra cực tháp đại trận, đã tạm thời tan vỡ, nếu như hai vị ở đây đồng thủ, chỉ sợ ta lạc ra trường minh đảo, sẽ biến thành phế tích, không sai, một bên thiên sung thần chủ chu đạo nguyên, lúc này cũng nói, sự tình đã phát sinh, may mà trời sinh thánh thể cũng chưa bị thương, cổ linh lung cũng không chết, hiện ở đại chiến một trận, cũng là chuyện vô bổ. đại gia vẫn là ngồi xuống nói chuyện, khắc phục hậu quả ra sao vấn đề đi. cổ tân niên nghe vậy, cả người khí tức chậm rãi t h u lại hạ xuống, sâu sắc nhìn tần d ị c h một ánh mắt. được, ta liền cho hai vị huyên đài c á c h này mặt mũi. có điều, ta cũng muốn hỏi một chút, các hạ là thần thánh phương nào, đây là cổ tân niên trong lòng. nghi ngờ nhất một chỗ ngày này sinh thánh thể sư tôn lúc trước cổ linh lung cũng đã nói rõ ràng chỉ là một cái tầm thường võ tôn đỉnh cao hạ giới bên trong võ thần không phải quốc chủ chính là tuần sát sứ sẽ không thừa bao nhiêu có thể người này đường đường thần chủ cấp bậc đại năng lại là từ nơi nào nhô ra luôn không khả năng là trong tảng đá đụng tới chứ không sai Lạc lê phùng cùng chu đạo nguyên hai người nghe vậy nhất thời mở miệng phù hòa ánh mắt chăm chú vào tần d ị ệ t trên người cắt hạ đến cùng là ai chẳng lẽ là thánh tục thiên môn bên trong vị nào bạn cũ triển khai biến hóa thuật cùng ta chờ đùa giỡn tần d ị ệ t ánh mắt đảo qua ba người lạnh nhạt nói chư vị cả nghĩ quá rồi ta cùng ba vị vốn không quen biết càng không là cái gì bạn cũ một lần nữa giới thiệu một lần tại hạ dương cửa một đến từ thương lan vực ở ngoài thiên tinh vực chi thiên cung cái gì tần dịch tiếng nói hạ xuống ba người lúc này giật n ả y cả mình lộ làm ra một bộ khó có thể tin tưởng vẻ mặt ngươi nói chính là thật sự ngươi đến từ vực ngoại cái này không thể nào vực ngoại thiên cung, chuyện này, tần d ị ệ p cười nhạt một tiếng, c h ầ m rãi mở miệng nói, dương mố chưa bao giờ nói dối, thương lan vực bên trong, hết thảy đều do thánh vực khống chế, chẳng lẽ còn có thể bỗng dưng nhô ra một vị thần chủ đại năng hay sao, mượn vực ngoại người thân phận ra trận, là hắn sớm đã có dự định, nguyên nhân rất đơn giản, toàn bộ thương lan thánh vực Võ thần cường giả tuy rằng không ít, đủ có mấy ngàn vị, nhưng thần chủ cấp bậc đại năng, tính toán đâu ra đấy cũng là hơn một trăm n g ư ờ i phân tán ở ngũ đại thánh tục, thất đại thiên môn, cùng với còn lại hai mươi bốn đạo chúa tể tôn g môn, thế trong nhà, chỉ là hơn một trăm n người, nhất định là lẫn nhau hiểu biết, biết gốc biết dễ, hắn bất luận giả mạo ai, đều căn bản không hiện thực, dễ dàng thì sẽ bị chọc thủng h ú n g hồ giả mạo thân phận của người khác công pháp chính là cái thiên đại vấn đề xuất thân cũng bị hạn định chết rồi căn bản không phù hợp hắn mưu tính chỉ có để vực ngoại thiên cung một lần nữa ra trận mượn vực ngoại người thân phận mới có thể quấy đục này cuộc diện đáng buồn tìm ra chân chính cơ hội chuyện này mà lạc lê phùng chờ ba người nghe được tần d ị c h lời nói nhưng là triệt để đổi sắc mặt trong lòng bọn họ nhấc lên sóng lớn ngập trời không có sai thánh vượt bên trong mỗi một vị thần chủ đều là có tên có họ lẫn nhau đều vô cùng hiểu rõ căn bản không thể bỗng dưng nhô ra một vị thần chủ cấp bậc đại năng chớ nói chi là người này trước mặt triển khai công pháp thần thông Chưa từng nghe thấy tựa hồ cùng thánh vượt bên trong đã biết bất luận một loại nào cũng khác nhau chuyện này không nghi ngờ chút nào ba lòng người bắt đầu giao động trở nên nửa tin nửa ngờ chẳng lẽ người này trước mặt thực sự là đến từ v ự c ngoại ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín chương năm trăm ba mươi chín không đắc tội được người trong vòng trời l ạ c lê phùng Chu đạo nguyên cùng cổ tân niên tâm tình, trở nên cực kỳ phức tạp, vẻ mặt biến ảo không ngừng, trầm mặt sau nửa ngày, dương tiên sinh, chu đạo nguyên trước tiên mở miệng, nhìn c h ầ m c h ầ m tần d ị khuôn mặt, trầm giọng nói, ngươi nói, ngươi đến từ thương lan vực ở ngoài thiên tinh vực, một c á c h tên là thiên cung thiết lực lớn, có thể có bằng chứng, hay là ngươi không rõ ràng, Toàn bộ thương lan vực đã bị vô biên hải bao phủ trăm vạn năm trở lên căn bản không thể có người có thể ra vào đúng một bên cổ tân niên cũng nói đừng nói là c h ú n g ta dù cho là võ đạo thánh giả cũng không thể xông qua vô biên hải ngươi nếu thật sự là vực ngoại người lại là dựa vào cái gì thông qua vô biên hải tiến vào thương lan vực tần d ị c h nghe vậy nhàn nhạt đáp lại nói, ta cũng không phải là sông qua vô biên hải, ta vốn là thiên cung một vị trưởng lão, đi n g o ạ i vực du lịch trên đường, gặp phải hai vị thánh giả áp chiến, thánh giả uy năng, khó có thể suy đoán, xé sách vô số tư không, tạo thành đáng sợ dòng xoáy cùng vết nước bão táp, ta chính là bị một đạo không gian thật lớn dòng xoáy bao phủ, s u ý t nữa thân từ đạo tiêu, Chờ ta chạy thoát, liền phát hiện đã đến thương lan vực bên trong. chuyện này, ba người nghe vậy, vẻ mặt không khỏi lần thứ hai biến đổi, lẫn nhau đối diện một ánh mắt, cùng người bên ngoài không giống, ba người đều là thần chủ cấp bậc đại năng, ở toàn bộ thánh vực, cũng được cho là cao tầm, bọn họ đương nhiên rõ ràng, thương lan thánh vực người khai sáng, thương lan vực võ đạo thủy tổ, bị tôn xưng là thánh tổ thương lan thánh giả chính là ngoại vực người ngoại lai nói c h u ẩ n xác lúc trước thương lan thánh giả mang theo dòng họ môn nhân đ ệ tử chính là trong lúc vô tình xông vào một đạo thâm tầng h ư không to lớn vết n ư ớ c không gian mới lưu lạc nơi đây lần này trải qua cùng này dương cửa một nói tới thình lình có tám phần mười tương tự cũng duy có thần bí khó lường thâm tầng trong h ư không, mới sẽ phát sinh tình huống như thế. điều này làm cho trong lòng ba người, đối với thân phận của dương cửu một lai lịch, thêm ra một lượng phân tín nhiệm. lời giải thích này cũng vẫn được cho là hợp lý. chu đạo nguyên trầm ngâm một chút, trầm r ã i mở miệng nói. có điều, đơn thuần t á c h ạ không khẩu nói như vậy. E sợ vẫn chưa đủ kẻ dưới phục tùng. nói cho cùng. các hạ trên người. tựa hồ cũng không có cái gì. có thể chứng minh ngươi đến từ n g o ạ i vực chứng cứ. chứng cứ. tần diệp nghe vậy. cười ngạo nghễ. bỗng nhiên bước ra nửa bước. ba vị thật muốn chứng cứ. vậy cái này có tính hay không. vừa dứt lời. tần diệp trên người. một luồng huyền diệu khó lường khí tức đ ộ t nhiên bạo phát, phóng lên trời, phía sau hắn, trực tiếp ngưng tụ ra một vòng màu vàng ấ n mặt trời, tỏa ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, dường như chân chính mặt trời giáng lâm phàm trần. chuyện này, đối diện ba người, nhất thời trợn to hai mắt, vẻ mặt gần như triệt để dài ra. lúc này giờ khắc này, tần d ị c h trên người, ở loại kia huyền diệu khí tức dưới ảnh hưởng, bốn phía tia sáng, nhiệt lượng, thậm chí bộ phận nguyên khí chờ chút, hướng về hắn không ngừng chen c h ú t hội tụ, so sánh với đó, hắn so với trên trời cái kia một vòng ngoại giới đại nhật hình chiếu, càng như là chân chính mặt trời, n à y cố huyền diệu khí tức là cái gì, bọn họ hầu như là trong nháy mắt liền phán đoán đi ra, thiên, trời sinh thánh thể, lạc l y phùng cả người run cầm cập một hồi, khó có thể tin tưởng mở miệng nói. c á c hà, không, dương tiên sinh dĩ nhiên cũng là trời sinh thánh thể. không sai, tần dịch trên mặt ngạo nghễ ý cười, c h ầ m rãi t h u lại, ung dung thong thả mở miệng nói. lần này, ba vị còn có cái gì hoài nghi địa phương sao, ba người vội vã lắc đầu một cái, đùa giỡn, một vị trời sinh thánh thể, khái niệm này nghĩa là gì, Thánh thể thức tình, là nhất định sẽ gợi ra quy mô lớn khí trời thay đổi. Bất luận ở thánh vực vẫn là hạ giới, đều căn bản ẩn giấu không được, càng là loại kia huyền diệu khí tức, cùng đột phá võ thần cảnh thiên t ư ợ n g tuyệt nhiên không giống, không thể bị người nhận sai. trước mặt vì này dương cửu một, là trời sinh thánh thể, có thể thương lan vượt ba vạn năm qua, mãi cho đến khổng thành nhạc. sẽ không có quá mặt khác trời sinh thánh thể hơn nữa vị này nhưng là đã tu luyện đến pháp như sông lớn thần chủ cảnh giới như vậy một vị trời sinh thánh thể đại nhân vật nếu như là ở thương lan vực bên trong thức tỉnh cũng tu luyện đến loại cảnh giới này căn bản không thể giấu được trong giây lát này trong lòng ba người đối với thân phận của tần dịch lai lịch trong nháy mắt tin tưởng mày Ở năm năm m mươi, chỉ có ngoại vực người, mới có thể giải thích hợp lý, vì này dương cửa m ộ t trên người tất cả gì thường, nguyên lai dương tiên sinh, dĩ nhiên thực sự là vực ngoại người, chu đạo nguyên ngữ khí không tên nói một câu, thần sắc mơ hồ có chút kích động, hắn không có cách nào không kích động, mấy trăm ngàn năm a, dòng giã mấy trăm ngàn năm, toàn bộ thương lan vực đều bị triệt để ngăn cách, thành chân v ũ giới bên trong một tòa đảo biệt lập. bây giờ, thời gian qua đi năm tháng dài đằng đẵng, rốt cuộc lại nghênh đón một vị người ngoại lai. hắn không cần nghĩ cũng biết. chờ hôm nay tin tức truyền ra, tuyệt đối sẽ g ử i ra thánh v ự c bên trong đ ồ n g đất. nhấc lên không biết cỡ nào to lớn náo động, so với thánh thể sinh ra, còn muốn náo động gấp mười lần trở lên. dù sao, một vị trời sinh thánh thể, cũng chỉ là có nhất định khả năng, có thể thành tựu thánh g i ả đem thương lan vực đưa vào thời đại mới, có thể mặc dù là thánh g i ả cũng không cách nào đột phá vô biên hải, không có cách nào đánh vỡ ngăn cách, có thể hiện tại, vị này đến từ ngoại vực dương cửu một, liền cho thánh tục, thiên môn, một cách tiềm vi vọng mới, dường như hoàng kim giống như quý giá, sáng lên l ấ p l ó á hy vọng, hô, một bên cổ tân niên, hít sâu một hơi, cúi đầu nói, dương tiên sinh, thật không phải với, là tiểu mùi bất h ả o không thể tả, chọc i ậ n tiên sinh, chuyện này, ta cổ tục nhất định sẽ cho tiên sinh bồi thường, xin mời tiên sinh yên tâm, trước đây không lâu, hắn còn đầy phúc oán khí, suýt chút nữa liền muốn ra tay đánh nhau, mà giờ khác này, hắn nhưng quý đầu chịu thua, vì là không phải những khác, chính là trước mắt v ị này dương cửa một, vượt ngoại người thân phận, không nghi ngờ chút nào. Thân phận này, đối với thánh tục, thiên môn, càng là những người đứng ở đỉnh điểm thần vương đại năng tới nói, so với trời sinh thánh thể, còn muốn quý giá gấp mười lần, người trước mặt, nhất định gặp náo động thánh vực, Trở thành các thế lực lớn tranh nhau giành giật khách quý. Hắn không chỉ có không thể đắc tội, ngược lại còn muốn đại biểu cổ tục, đem hết toàn lực lôi kéo. A, tần d ị ệ p nghe vậy, cười nhạt một tiếng, thuận miệng nói, ngươi xin lỗi, ta liền nhận lấy, hy vọng ngươi sau khi trở về, xem thật ký quản này cổ linh lung, không nên để cho nàng trở ra chung quanh gây rắc rối. Cổ tân niên nghe vậy, liền vội vàng gật đầu nói, dương tiên sinh yên tâm, sau khi về nhà, ta nhất định sẽ báo cáo phụ thân, cho tiểu mùi nghiêm trị, chắc chắn sẽ không làm cho nàng lại chạy đến. Mạo phạm tiên sinh, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín, chương năm trăm bốn mươi cổ tộc bí mật động tác, tần diệp nghe vậy, có chút thỏa mãn gật gù, Nếu được cổ tân n i ê n bảo đảm, cái kia cổ linh lung quáng đời còn lại, hơn nửa chính là ở giam cầm bên trong vượt qua, dương tiên sinh. Lúc này, một bên chu đạo nguyên, đột nhiên khom mình hành lễ nói. Lúc trước, chu mố có mắt không nhìn được thái sơn, ngôn ngữ cử chỉ, ngạo mạn tiên sinh, nhiều có đắc tội, mong rằng dương tiên sinh bao dung, tần dịch khẽ mỉm cười, khoát tay một cái nói, không sao, chu huyên quá khách khí, nghe được tần dịch lời nói, chu đạo nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa đứng t h ẳ n g thân thể, chư vị, tần dịch ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói, nếu sự tình đã giải quyết, dương mố còn phải đi về, động viên đ ệ tử, tỉ mỉ tu luyện, trước hết cáo ư, Lạc lê phùng chờ ba người nghe vậy, vội vàng nói, dương tiên sinh xin cứ tự nhiên, tần dịp gật gù, liền hóa thân một đạo màu xanh cầu vồng, trong thời gian ngắn chạy như bay mà xuống, rơi vào lan lăng trong vườn, nhìn hắn đi xa đồn quang, ba người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm khái vạn ngàn, thời gian qua đi nhiều năm, thương lan vực bên trong rốt cuộc lại có câu thông ngoại vực hy vọng đúng vậy vì này dương tiên sinh xuất hiện có thể nói là trong bóng tối một ngọn đèn sáng a thơm tin tức này e sợ chẳng mấy chục xe náo động thánh vực ta chờ phải làm chuẩn bị sớm mới là nói đến chỗ này ba người vẻ mặt cũng không khỏi trở nên hơi nghiêm nhị vừa mới tần d ị ệ t ra tay hóa thân chân long kinh thiên của uy thị cùng với ba người đối thoại, đều không có hết sức che đậy bốn phía, mà người ở chỗ này, ngoại trừ c á i kia hơn mười vị bàng quan lạc gia võ thần cường giả, phía dưới trường minh đ ả o phổ cận, còn có con số hàng triệu lạc gia võ tôn, võ tôn mọi người, nhân số quá nhiều, quá tạp, loại này kinh thiên động địa tin tức, là căn bản không che giấu nổi, không bao lâu nữa, chỉ s ợ k u hải đảo bên trong t ò a này trường minh đảo liền sẽ khiến cho thế lực khắp nơi hội tụ trở thành toàn bộ thánh vực địa phương náo nhiệt nhất lạc hương cổ tân niên đột nhiên mở miệng thành khẩn mở miệng nói lần này thực sự là xin lỗi lạc hương cùng lạc gia có điều linh lung nàng thương thế quá nghiêm trọng có thể hay không xin mời lạc hương cho ta thu thập ra một gian cung điện để ta trước tiên tạm thời ổn định lại thương thế của nàng, lạc lê phùng nghe vậy, ngẩn ra, hắn sâu sắc liếc mắt nhìn ngất đi, thân hình hư huyễn sắp biến mất cổ linh lung, than thở một tiếng, ngươi đi theo ta đi, một bên khác, tần d ị ệ t đột quang mới vừa hạ xuống, khổng thành nhạc cùng khổng linh tịch, liền liền vội vàng nghênh đón, sư phụ, ngươi thực sự là quá, Quá lời hại, khổng thành nhạc trở nên rất là hưng phấn, có chút nói năng lộn xộn mở miệng nói, vừa nãy cái kia một chiêu, hóa thân chân lòng, quá tuấn tú, ngươi có thể dạy dỗ ta sao, tần dịp thấy buồn cười, lắc đầu nói, thể chất của ngươi cùng ta không giống, ta dạy ngươi cũng không học được, còn nữa nói, ngươi tù vi còn kém xa, liền pháp lực đều không có, cũng đừng mơ tưởng xa vời, khổng thành nhạc nghe vậy, gãi gãi sau gáy, bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, liền nghe sư phụ, có điều, khổng thành nhạc dừng một chút, mới hai mắt sáng lên nói, không nghĩ tới a, sư phụ ngươi lại thâm tàng bất lộ, lại cũng là trời sinh thánh thể, hơn nữa ngươi giả dạng làm ngoại vực người, quả thực là quá g i ố n g Đem mấy người bọn hắn thần chủ đều d ò dẫm, tần dị cười cợt, thuận miệng nói, ta cái này làm sư phụ, cũng không thể liền đồ để cũng không bằng. nói đến chỗ này, hắn thu lại nụ cười, nghiêm mặt, nhớ kỹ, ngươi cũng là lần thứ nhất biết được, ta chính là ngoại vực n g ư ờ i sau đó ngàn vạn không thể lộ ra bất kỳ cái gì sơ sót, nói chuyện với khổng thành nhạc thời điểm, Hắn đã sớm động dùng pháp lực ngăn cách bốn phía không gian, bởi vậy cũng không sợ có người dò xét. Hắn thái hư pháp lực, những phương diện khác không dám nói. ở không gian thao túng phương diện này, còn muốn vượt qua tầm thường thần chủ, khổng thành nhạc dùng sức gật gù. được rồi, sư phó, ta biết rồi, tần dịp khẽ gật đầu, lập tức liền phân phó nói, cổ linh lung đã ngã. các ngươi nên cũng an toàn trở về cố gắng ngủ ngủ một giấc đi ngày mai qua đi lại cùng ta cùng nhau đi gặp gỡ cách kia cổ tân niên nghe một chút cổ ra điều kiện vâng sư phụ khổng thành nhạc chỉnh trọng gật đầu lúc này liền lôi kéo khổng linh tịch hướng về tần d ị c h cáo từ trở về một bên khác cung điện đi tới chờ hai người rời đi sau khi tần d ị c h trở về chính mình điện c á c khoanh chân ngồi xuống, trong lòng mới dần dần yên ổn. Lần này, khá là mạo hiểm à. trên thực tế, hắn lần này tùy tiện ra tay, cũng không phải là không có nguy hiểm. Lạc lê phùng, chu đạo nguyên, thậm chí cổ tân niên chính mình, đều cho rằng tần d ị c h là thần chủ đại năng, hóa thân chân long, bất quá là là thần thông biến hóa tiện tay một đòn. có thể trên thực tế, Ma la thiên long hóa thân pháp, đã là tần d ị ệ p ếp đáy hòm thần thông, cái kia một đòn, hắn càng là toàn lực mà làm. Dù vậy, cũng mới cùng cổ tân niên, nhảy lên h ư không mà đến, vội vàng trong lúc đó một đòn, miễn c ứ n g liều thành hóa nhau, thật muốn chính diện chiến đấu, hiện tại tần d ị ệ p vẫn cứ không phải bất kỳ một vị thần chủ đối thủ, chinh lịch rất xa. nhiều nhất chỉ có thể dựa vào thao túng lực lượng không gian toàn thân trở ra bảo đảm không sẽ bị thương vì lẽ đó như thật muốn đánh xuống vậy hắn hơn nửa liền muốn lộ liếu đương nhiên hắn mạo lớn như vậy nguy hiểm cũng có có thể gọi thu hoạch lớn vậy thì là cổ linh lung ký ức võ thần đại năng pháp lực cùng pháp thân thần khu chính là tất cả sức mạnh trung cực diễn hóa tự nhiên cũng bao quát lực lượng thần hồn cổ linh lung bị hắn một đòn đánh thành gần chết cũng bằng thần hồn tan giã thần trí đều mơ hồ trên người dù cho có cái gì đặc thù phòng hộ linh bảo cũng không cách nào thôi thúc bởi vậy hắn ở cái kia thần long bãi ví một đòn bên dưới liền trong bóng tối vận chuyển địa tinh huyễn giới dễ dàng liền tra xét một lần trí nhớ của nàng. quả không phải vậy, có mang tính then chốt phát hiện, cổ tộc những năm gần đây, vẫn trong bóng tối thu nạp cao tầng sức mạnh, bao quát mấy vị thần vương, đều là ít sao du với bên ngoài, những khác thánh tộc, thiên môn, tuy có nhận biết, nhưng chỉ là suy đoán bọn họ có khác mưu đồ, hay là muốn trợ giúp để cổ thần thông lão nhân kia, thành tựu thánh g i ả mà này bên trong tin tức, ngoại trừ cổ tục cao tầm, e sợ chỉ có ta cùng chu tiên sinh rõ ràng, tần dịp một niệm đến đây, trong lòng âm thầm tính toán cổ linh lung trong k r í ớt tin tức, thân phận của cổ linh lung tuy cao quý, nhưng trung quy không phải thần chủ, còn gả cho người, tự nhiên không phải cổ tục cao tầm, không thể nào biết được chân chính tin tức, nhưng một ít dâu ria không đáng kể tin tức, tương tự có thể nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, để lộ ra không ít then chốt tình báo. những năm này, cổ tục vẫn trong bóng tối mời chào luyện đan sư, bọn họ đem rất nhiều luyện đan sư, tụ tập lên, tựa hồ đang lén lút nghiên cứu chế tạo món đồ gì, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín, chương năm trăm bốn mươi một dài lâu một đêm, cổ tục chính là ngũ đại thánh tộc đứng đầu, bọn họ trong bóng tối triệu tập luyện đan sư, kém còi nhất cũng là thiên đan sư, cửa phẩm luyện đan sư, đều không có tư cách, bị cổ tộc vừa ý, c á c h gọi là thiên đan, chính là cùng linh bảo như thế, thuộc về võ thần cảnh đại năng chuyên môn phẩm, thiên đan, linh bảo, đều chia làm cấp thấp, cấp trung, cấp cao cùng cao nhất, đối ứng võ thần cảnh bốn tầng thứ, t ầ n d ị ệ t hít mắt, ánh mắt lấp lóe, nhiều ngày như vậy đan sư, lặng lẽ hội tụ lên, nghiêm ngặt khống chế, dùng để nghiên cứu chế tạo vật gì đó. Bên trong, có người nói còn có một vị đến cấp cao, tên gọi là thánh vực mạnh nhất mấy vị thiên đan sư một trong, không có gì bất ngờ xảy ra, đông đảo thiên đan sư, nghiên cứu luyện chế, nhất định là ta muội muội trong cơ thể lực lượng bản nguyên, n à y có thể giải thích cái gì, n à y liền giải thích, lén lút thí nghiệm nghiên cứu mười mấy năm sau khi, cổ tộc đối với tần dịch muội muội trong cơ thể bản nguyên khai phá, đã đến thời khắc sống còn, nếu không có tìm tới có thể hợp lý lợi dụng, diễn hóa biện pháp, sao lại muốn luyện chế ra thành phẩm đan dược, dù sao, lực lượng bản nguyên, t ư vô mờ mịt cũng không giống như là tần dịp trời sinh bất tử cốt nắm giữ thực thể có thể bị đoạt đi xem r a cổ tộc lựa chọn phương hướng là chuẩn bị đem ta muội muội lực lượng bản nguyên luyện trí thành thiên đan nay ngược lại là một cái chỗ đột phá tần dịp sờ sờ cằm rơi vào trong suy tư đang đi tới thánh vực trước hắn liền vì chính mình c ứ u viện hành động lập ra tỉ mỉ kế hoạch, chia làm thật mấy bước. Bước thứ nhất, là mượn khổng thành nhạc sư tôn thân phận, lẫn vào thánh vực, ở không để cho người chú ý tình huống, thông qua thánh nhân di bảo thánh vực hồn c h â u khí tức giám sát, lưu lại khí tức bằng chứng. như vậy, thì tương đương với ở thánh vực thì có hộ khẩu, không phải người nhập cư trái phép thân phận, bước đi này tương đương then chốt, Nếu là ở hạ giới liền gây nên náo động, cái kia lần đầu tiến vào thánh vực lúc, nhất định sẽ bị thánh vực hồn châu toàn lực giám sát, thiên diện vạn hóa thần quyết e sợ không che giấu nổi. Bước thứ hai, nhưng là tìm cơ hội, chủ động bại lộ chính mình, chính là vực ngoại người tin tức, mục đích chính là muốn náo động thánh vực, gợi ra các nhà tranh đoạn, nhân cơ hội này, Quang minh chính đại lẫn vào trong cổ tục, liền ngay cả gia nhập cổ tục cớ. Hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ, có thể xưng phải không có sơ hở nào. Bước thứ ba, mới là ở trong cổ tục, t ù y cơ ứng biến, t ù y thời tìm hiểu mẫu thân cùng muội muội t â m tích. Bây giờ, cổ linh lung trong ký ức, liên quan với thiên đan sư then chốt tình báo, liền cho Hắn một cái sáng tỏ phương hướng. Thiên đan sư sao? Tần h i ê n đan sao? sư t diệt trầm ngâm một chút, rất nhanh sẽ có quyết định. xem ra, luyện đan một đạo, hay là muốn lại nhặt lên đến, ta như nửa đường gia nhập cổ tục, trung quy là người ngoài, chỉ có dựa vào luyện đan thuật, mới có khả năng tham dự đến hạt nhân trong kế hoạch. Luyện đan thuật là càng cao càng tốt, tốt nhất thành tựu cấp cao thiên đan sư, để bọn họ không thể thiếu, một niệm đến đây, tần dịt liền tập trung tinh thần, yên lặng bắt đầu chờ đợi, liền xem ngày mai, cổ tộc có thể đưa ra bao nhiêu bồi thường, áp chiến qua đi đêm đó, tựa hồ nhất định có vẻ đặc biệt dài lâu, trường minh đảo trên, một c á c h nào đó trong cung điện, cổ linh lung nằm ở trên giường, khí tức vững vàng rất nhiều, thân thể cũng không còn có vẻ hư huyễn, chỉ là vẫn cứ hôn mê bất tỉnh ở nàng cách đó không xa cổ tân niên cung chính đứng thẳng cùng đưa tin linh bảo bên trong lan truyền mà đến một đảo bóng mờ đối thoại sự tình chính là như vậy căn cứ chúng ta phán đoán cách kia dương cửa một tám chín phần mười e sợ đúng là vực ngoại người uvk w u m đối diện người đàn ông trung niên trầm ngâm một chút mới mở miệng nói, nếu như lời ngươi nói là thật, vậy này phán đoán phải làm không sai được. Dù sao, một vị trời sinh thánh thể, còn tu luyện đến thần chủ giai đoạn, hầu như không thể là thương lan vực bên trong người. có điều, ngươi tiếp đó, hay là muốn nghĩ cách thăm dò một, hai, xác nhận hắn là có hay không công pháp trước đây chưa từng thấy, là có hay không chính là thần chủ cấp độ, được, cổ tân niên gật gù, lại hỏi một câu, cách kia, nếu như thí mò xuống, kết quả là thật đây, nếu như là thật, đối diện người đàn ông trung niên, hít sâu một hơi, mới chậm rãi mở miệng nói, vậy thì nhất định phải đem hết toàn lực, đem hắn tranh với tay cầm, mấy trăm ngàn năm đến, thương lan vực trong ngoài ngăn cách, thành giới bên trong đảo biệt lập, dù cho kế hoạch của chúng ta thành công, ta chờ đều có thể thành tựu thánh giả, nhưng cũng chưa chắc có thể thực hiện thánh tổ trung cực kế hoạch, đánh vỡ vô biên hải. bởi vậy, này một tia hy vọng, dù cho lại tiểu, cũng là chúng ta nhất định phải tranh thủ thực thánh vực bên trong thánh tục thiên môn, dù cho biết được tin tức này, trong lòng cũng đồng d ạ n g rõ ràng, vô biên hải đóng kín trong ngoài, chỉ có tìm vận may dựa vào thâm t ầ n g tư không không tên biến hóa mới có khả năng đến thương lan vực cái tỷ lệ này có bao nhiêu tiểu đây mấy trăm ngàn năm đến cũng chỉ có hai lệ mà muốn nhờ vào đó suy luận rời khỏi mở thương lan vực biện pháp cái kia tỷ lệ thì càng là rất nhỏ bé nhưng hy vọng lại tiểu bọn họ cũng chắc chắn sẽ không dừng tay ta rõ ràng Phụ thân, cổ tân n i ê n chỉnh trọng gật gù, lập tức lại lộ ra một tia khổ não v ẻ Lần này, tiểu muội nhưng là s ô n g ra không nhỏ tai họ. a ngài xem này nên xử lý như thế nào. người đàn ông trung niên nghe vậy, thở dài, ngươi không phải đều nói rồi, muốn chủ động bồi thường sao, vậy thì chính mình quyết định đi. đợi lát nữa, ta gặp kích phát trong tộc thánh binh đại trận. Xé sách tư không, cho ngươi lan truyền một tỷ nguyên tinh lại đây, cổ tân niên nghe vậy, c h ầ m rãi gật đầu nói, được, cũng trong lúc đó, trường minh đảo một bên khác, nào đó trong cung điện, lại gặp đụng với chuyện như vậy, một giọng già nua, có vẻ khá là kích động, vực ngoại người, có thể so với trời sinh thánh thể, còn trọng yếu hơn gấp mười lần, ngươi cần phải đem hắn mượn hơi được, đem hết toàn lực, cũng phải để hắn tập trung vào ta thanh dương chu thị môn hạ, dù cho không tranh nổi cổ tục, thông thiên môn, cũng không thể từ bỏ, dù sao, ngươi cùng hắn trước hết tiếp xúc, liền luôn có một cơ hội, vâng, chu đạo nguyên gật gù, lập tức lại có chút trần trờ nói, có điều, ta t ổ n g cảm giác có chút, quá trùng hợp, hơn nữa, cái kia dương cửa một tác phong làm việc, cũng cảm giác thấy hơi hết sức, này sẽ không là cố ý bố trí k ỹ càng cảm b ấy chứ. vạn nhất, ta là nói vạn nhất, hắn là phục hưng hội, là chu thường tại phái ra người đâu, đối diện thanh âm x à nua, si cười một tiếng, ngươi nghĩ quá nhiều, ngươi không biết chu thường tại, càng không biết phục hưng hội, người này là trời sinh thánh thể, chu thường tại cam lòng đem hắn phái ra, đến thánh vực làm nằm vùng, huống hồ. phục hưng hội đều là tiên đạo tu sĩ, người này tu luyện chính là võ đạo, hoàn thành liền thần chủ, liền nhất định cùng phục hưng hội, như nước với l ử a ngươi cũng thật là ý nghĩ kỳ l ạ sẽ cảm thấy chu thường tại, phái ra một vị trời sinh thánh thể võ đạo thần chủ, đến đây thánh vực làm nằm vùng, chu đạo nguyên nghe vậy, sắc mặt hơi có chút lung túng, thấp giọng nói, là ta buồn lo vô cớ, để thúc phù cười chê rồi, trong lòng hắn một chút hoài nghi, cũng nương theo hắn thúc phù ngôn ngữ, tan thành mây khói, tiên đạo võ đạo, như nước với l ử a bất kỳ một vị võ đạo cường giả, hiểu rõ đến phục hưng hội tồn tại sau khi, đều sẽ đem coi là cửu khấu, n à y dương cửu một nếu là phục hưng hội nằm vùng, cái kia há không phải mặt trời mọc từ hướng tây, chu đạo nguyên trong lòng, nghĩ như vậy, không khỏi t ự d é u nở n ụ cười, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín, chương năm trăm bốn mươi hai trước ngạo sau kính cổ tộc nhận lỗi, bóng đêm càng sâu nặng, trường minh đ ả o lạc thị đại trạch nơi sâu xa, ra chủ chỗ ở bên trong Vâng, hắn biểu hiện rất tốt, vẫn chưa gây nên bất luận người nào gì thường. nói thật, nếu không có ta đã sớm biết được tất cả, đều suýt chút nữa tin tưởng, hắn thực sự là khách đến từ vực ngoại. ta rõ ràng, nếu như hắn t h ậ t sự ra chỗ sơ suất, ta thì sẽ ở thời khắc mấu chốt, giúp hắn một tay. xin mời sư tôn cứ việc yên tâm chính là, Hổ t h c kế hoạch đã đến thời khắc sống còn sao cũng thật là một cái tin tức xấu sư tôn nói đúng lắm nếu thật sự để bọn họ thành công chúng ta liền mãi mãi không có vươn mình cơ hội được ta sẽ ở việc này trên nghĩ cách chủ tính có điều chủ yếu hay là muốn xem tần d ị c h thủ đoạn làm sao bạch nam thần chủ lạc lê phùng chậm rãi mở hai mắt ra trong tròng mắt biển sao dần dần tàn đi, hắn trầm m ặ t một hồi, mới quay đầu, nhìn về phía lan lăng viên phương hướng, không đủ hai năm, liền từ một kẻ tàn phế, trưởng thành đến thực lực gần như có thể so với thần chủ. Nếu không có sư tôn từng nói, ta đều muốn hoài nghi, đây là nằm mộng ban ngày, thực sự là một cái quái vật a, chẳng trách người này, bị sư tôn coi trọng như thế, thậm chí đem có hy vọng, đều ký thác ở trên người hắn. Hắn nghĩ đến đây, không khỏi thở dài. năm đó, hắn đưa con gái lén lút hạ giới, bách đại thần quốc cỡ nào q u à n g đại, vì sao một mực tuyển chọn mặt hải, còn vừa vặn ở tây bắc như vậy cái nước nhỏ bên trong, quá nhiều trùng hợp, liền không phải trùng hợp. Hắn sư tôn năm đó, vì để cho tần dịch có thể năng lâm thánh vực tổng cộng trong bóng tối bày sẵn năm con đường ai ngờ đến bên trong một c á i cũng không dùng trên khổng linh tịch sự chỉ có thể nói là bất ngờ sư tôn thường nói người định không bằng trời định nói chung chính là này giống như đạo lý đi hy vọng này tần dịch thật sự có sư tôn nói như vậy thần hồ thần lạc lê phùng tâm niệm cuồn cuộn thời khắc c h ầ m rãi thu hồi ánh mắt, pháp lực màu đen nhạt khuấy động, thần hồn bên trong, tâm niệm tâm tình lặng yên thu lại, giống như là thủy triều lùi bước mà đi, không lưu lại bất cứ dấu vết gì, một luồng sức mạnh hoàn toàn mới, từ không tên nơi phun trào mà ra, tiếp h o à n toàn thân, dường như đồng hồ cát đảo ngược, tiếp theo một cái t r ư ớ c mắt, pháp lực màu trắng, phóng ra mông lung hào quang chiếu giỏi thần hồn của lạc lê phùng ai lạc lê phùng than thở tựa hồ vẫn cứ chìm đắm ở thống khổ tâm tình bên trong cổ linh lung nữ nhân này thực sự như vậy nhẫn tâm uổng ta đối với nàng một lòng say mê thực sự là vạn năm cảm tình đúp cầu dài lâu một đêm rốt cuộc trôi qua ngày thứ hai sáng sớm nhưng vẫn là trùng dương điện Lạc lê phùng đãi t i ệ c chiêu đãi lan lăng trong vườn ba người. nhưng lần này, rõ ràng thay đổi nhân vật chính, dương tiên sinh, nhanh xin mời ngồi, nhìn thấy tần d ị ệ t mang theo khổng thành nhạc, khổng linh t ị c h đến đây dự t i ệ c Lạc lê phùng cùng chu đạo nguyên, cổ tân niên, tự mình trước tới đón tiếp, thái độ khá là hiền lành, vậy thì cung k í n h không bằng tuân mệnh, ừm dịp khẽ mỉm cười, um dung ngồi ở đứng đầu bên trái bàn dài sau khi nhìn thấy dương tiên sinh, hắn vừa mới ngồi xuống, hơn mười vị lạc gia võ thần trưởng lão, nguyên lão, liền cùng nhau đứng dậy, khom mình hành lễ, đa tả dương tiên sinh, hôm qua làm cấu viện, miễn ta lạc gia đại kiếp, đúng, dương tiên sinh cấu ta lạc gia với thủy họ, ơn trọng như núi a, dương tiên sinh kính xin được ta c u i đầu thời khắc này chư đô lô nhà võ thần cường giả thái độ đối với tần d ị c h trở nên cực kỳ cung kính biết vâng lời a tần d ị c h khẽ cười một tiếng đối với tất cả những thứ này cũng không để ý miệng nói chư vị đa lễ mau mau xin đứng lên chuyện ngày hôm qua cũng là bởi vì đổ nhi ta vì hôn thê lên dương mố có điều đúng lúc gặp gặp thôi, ra tay vốn là chính là phải làm, t ạ dương tiên sinh, nghe được hắn, rất nhiều võ thần cường g i ả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, c ẩ n t h ậ n đứng dậy, rất nhanh, yến hội bắt đầu, trong bữa t i ệ c ăn uống linh đình, ba vị thần chủ, rất nhiều võ thần đại năng, luôn phiên t r ú c rượu, nhiều là một ít lấy lòng nịnh h ó t lời nói, thời khắc này, tần dịch thành yến hội h ạ c nhân, ngược lại là khổng thành nhạc, bị lạnh nhạc ở một bên, cùng khổng linh tịch nói lặng lẽ nói, sau nửa canh giờ, rượu qua ba lượt, vũ nữ thay đổi ba đ ổ i cổ tân niên lúc này mới thả xuống ly rượu, nghiêm mặt nói, hôm qua ta liền đã nói, phải cho dương tiên sinh nhận lỗi, có điều hôm qua v i ệ c không riêng là liên lụy dương tiên sinh, còn để lệnh đồ, lạc h u y ê n con gái trấn kinh, để lạc ra cực tháp đại trận, cũng tạm thời bị hao tổn, bị tổn thất không nhỏ. nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, bởi vậy, ta cùng gia phụ thương lượng qua sau, ta cổ tục lần này, đồng ý ra một chấm hai tỷ nguyên tinh, đến bồi thường ta mùi mùi sai lầm, Bên trong, bồi thường dương tiên sinh năm trăm triệu nguyên tinh, bồi thường lạc gia năm trăm triệu nguyên tinh, dương tiên sinh a i đồ khổng công tử, cùng lạc huyên con gái, các bồi thường một trăm triệu nguyên tinh, tạm thời coi như an ủi phí, tần dịch nghe vậy, bưng ly rượu, ý niệm trong lòng lấp lóe, một trăm hai tỷ nguyên tinh, không thể không nói, là c á c h vô cùng bảo tay, tầm thường võ thần bốn, tầm năm cường giả, tích góp hơn nửa đời người, thêm vào chính mình dùng linh bảo, cao đẳng mỹ bảo các loại, cũng chưa chắc có thể có tài sản như vậy. Bực này liền mua mệnh tiền, dùng này bút nguyên tinh, đổi lấy chính mình cùng lạp ra, đối với cổ linh lung không truy cứu nữa, nhân nhượng cho yên chuyện, dương tiên sinh, l ạ c huynh, Cổ tân niên khuôn mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, không biết hai vị ý như thế nào, t ầ n diệt thả xuống ly rượu, khẽ vuốt cằm nói, ta không ý kiến, cổ linh lung bối cảnh thâm hậu, bản thân liền không thể giết, dùng đem đổi lấy năm trăm i triệu nguyên tinh, đó là rất có lời buôn bán, lạc l y phùng thì lại thở dài, có chút mất hết cả hứng, ta cũng không có ý kiến, trên thực tế, lạc gia cực tháp bản thân vẫn chưa bị hao tổn, đại trận chỉ cần hơi làm chữa trị, liền có thể một lần nữa bắt đầu dùng, dùng năm trăm i triệu nguyên tinh đến bồi thường, xem như là thừa sức, để hắn có chút phiền muộn chính là, kinh chuyện này, cổ linh lung nhất định sẽ bị mang về cổ tục, hai người phu thây quan hệ, chỉ còn trên danh nghĩa, được, cổ tân niên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt khôi phục nụ cười, nhìn về phía khổng thành nhạc cùng khổng linh tịch, khổng công tử cùng linh tịch cô nương, ý như thế nào, a, tiếng nói của hắn, đem ngơ ngác đờ ra hai người giật mình tỉnh lại, ta, ta cũng không ý kiến, khổng thành nhạc theo bản năng vội vã đáp ứng, một bên khổng linh tịch, theo như là gà con mổ thóc gật đầu liên tục, thực sự là bọn họ, vì cái này đáng sợ con số bị d ọ cho phát sợ, từ khi tần d ị c h tiến vào mặt hải, đại tần liền từ từ cùng mặt hải rất nhiều siêu cấp thế lực, bá chủ thế lực có tiếp xúc, đối với nguyên tinh giá trị, bọn họ cũng rõ rõ ràng ràng, một trăm triệu nguyên tinh, vậy thì là hơn trăm tỷ linh tinh. ở hạ giới, chuyện này quả thật là một cái khó có thể tưởng tượng con số trên trời. một ít mới vừa lên cấp, hoặc là tương đối khốn cùng võ thần cảnh đại năng, toàn bộ dòng dõi, cũng chưa chắc có nhiều như vậy. hai người bọn họ nghe được con số này, mãi đến tận hiện tại đều có chút ngất ngất ngây ngây, quả thực là bị trên trời rơi xuống đĩa bánh đánh bối rối, vậy thì tốt, cổ tân niên cười ha ha, lúc này thân xoay tay một cái, lấy ra bốn viên màu tím nhẫn không gian, đây chính là bồi thường cho chư vị nguyên tinh. xin mời chư vị thu cẩn thận. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín, chương năm trăm bốn mươi ba hàng so với ba nhà, dứt tiếng, cổ tân niên pháp lực rung động, bốn viên màu tím nhẫn không gian, liền hướng về bốn người bay đi, tần d ị p đưa tay, tiếp nhận màu tím chiếc nhẫn, thu vào trong lòng, tâm tình khá hơn nhiều, năm trăm triệu nguyên tinh, có thể dùng tới làm rất nhiều chuyện, một bên lạc lê phùng, tiện tay tiếp nhận chiếc nhẫn, cũng không thèm nhìn tới, thu vào trong tay áo, sắc mặt vẫn cứ có chút vù r ộ t cho tới khổng thành nhạc cùng khổng linh tịt, nhưng là luống c u ố n tay chân tiếp nhận màu tím chiếc nhẫn, coi như chân bảo giống như cẩn thận từng ly từng tí một thiếp thân cất đi, đúng rồi. nhìn thấy mấy người nhận lấy chiếc nhẫn, cổ tân niên trong lòng nhất định, lúc này cười nói, lần này, thực cổ mố còn có một cái yêu cầu quá đáng, nói vậy dương huyên cũng biết, thương lan vượt bởi vì vô biên hải xuyên cớ, cùng ngoại giới ngăn cách trăm vạn năm, dương huyên gặp may đúng dịp, mới lưu lạc đến thương lan vượt bên trong, chỉ sợ là rất khó quay trở lại lần nữa ngươi nguyên b ả n suất thân thiên tinh vực, chỉ có ở vực bên trong bám dễ sinh trồi, ta mặt dày, cả gan xin mời dương huyên, đảm đương ta cổ tục khách khanh trường lão chức, nói, trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười tự tin. ta cổ tục, chính là ngũ đại thánh tục đứng đầu, thương lan thánh tổ dòng g i õ i đích tôn, hiện nay tục trưởng càng là thánh tôn chi chủ, thánh vực lãnh tụ, luận thế i t lực, Ta cổ tục ở toàn bộ thương lan vực bên trong đều là kể đến hàng đầu chỉ cần dương h u y ê n đồng ý gia nhập liên minh ta cổ tục đảm nhiệm khách khanh trường lão liền có mỗi trăm năm một trăm triệu nguyên tinh bổng lục cổ tân miên nhìn về phía tần dịch trong mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ không biết dương h u y ê n ý như thế nào tần dịch còn chưa tỏ thái độ một bên chu đạo nguyên nhất thời sốt ruột lên h ỏng rồi, lại để này cổ tân m i ê n đoạt trước tiên. Cổ tục, cũng thật là rào nước đố đổ vách, mỗi cách trăm năm, một trăm triệu nguyên tinh, dựa theo võ thần cảnh cường giả dài lâu tuổi thọ, đây tuyệt đối là một món khổng lồ, chỉ có thần vương cường giả, mới có nhiều như vậy dòng dõi. Cổ tục thành ý, không thể bảo là không đủ, dương tiên sinh, Chu đạo nguyên vội vã mở miệng, ta cùng ta thúc phụ. hiện nay thanh dương chu t h ị tộc trưởng, cũng thương lượng qua. ta cũng đại biểu thanh dương chu t h ị muốn mời dương tiên sinh, đảm đương ta chu t h ị khách khanh trưởng lão. nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, mới cắn răng nói, chỉ cần tiên sinh đáp ứng, chúc ta thanh dương chu t h ị nguyện mỗi cách trăm năm. Cung phụng một trăm hai mươi triệu nguyên tinh, chu đạo nguyên trong lòng, đều ở hơi nhỏ máu, đừng xem thánh tục, thiên môn, mỗi cái cao cao tại thượng, phong quang vô hạn, nhưng muốn cung d ư ỡ n g môn nhân để tử cùng võ thần cường giả quá nhiều, có nhiều chỗ đồng d ạ n g là giật gấu vá vai, mà thanh dương chu t h ị lại không giống như là cổ tục, thông thiên môn, Chiếm cứ vực cũng được cổ tục cùng thông thiên môn. Nhưng không có cách nào. Hắn thúc phủ là sức c thương hải khu nhất. tinh thu không sánh thông thiên Nhưng không Hắn phụ mệnh lệnh. hết tiền Liền lôi môn. làm trong tốt trên. dương nguyên bên nguyên nào. này kéo vị Ở Là ử A, một. trăm triệu tinh. Tuy Mỗi rằng năm nguyên hắn rất đau lòng. Nhưng thanh đau dương để rất cổ h thị không phải cầm không u cũng cầm c đến. ra tân n i ê n liếc hắn một cái. đối với hắn nói chen vào tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, vẫn cứ lòng tin mười phần nói, ta cổ tục điều kiện bất biến, nhưng dương tiên sinh cần phải hiểu rõ, ta cổ tục nắm giữ thánh vực bên trong, nhiều nhất thần vương cường giả, thâm hậu nhất gốc gác, dương tiên sinh nếu là muốn tiến thêm một bước nữa, lựa chọn ta cổ tục, mới là lựa chọn tốt nhất, chu đạo nguyên nghe vậy, không nhìn được trong lòng thầm mắng một tiếng, cũng không dám lại tùy tiện nói tiếp. Thanh dương chu thì, ở ngũ đại thánh tục bên trong tuy không phải lót đáy, nhưng khi đại cũng v ẹ n v ẹ n chỉ có một vị thần vương cường giả, chính là hắn thúc phụ, đại đa số thánh tục, thiên môn, đều là như vậy, đứng ở thánh vực hàng đầu thần vương, chỉ có một hai vị, chỉ có cổ tục cùng thông thiên môn, người trước có năm tôn thần vương cường giả người sau có bốn tôn h a tha tha tần dịch nhìn hai người tha thiết mong chờ đang nhìn mình không khỏi cười h a h a ta nói hai vị các ngươi quá mức sốt ruột dương mố vừa bắt đầu xác thực là cẩn thận một chút không dám tùy tiện tiếp xúc thánh vực vẫn là mượn đồ để của ta gió đông nhưng ta hiện tại Nếu biểu lộ khách đến từ vực ngoài thân phận, đương nhiên là muốn tạm thời gia nhập một c á c h nào đó thế i t lực lớn nương nhờ. chỉ có điều mà, hắn dừng một chút, mới cười nói. hai vị đừng trách lời ta nói thô tục, dù cho phàm tục chọn món ăn mua thịt, cũng hầu như muốn hàng so với ba nhà. có đúng hay không, tin tưởng thánh vực bên trong, đối với dương mố nương nhờ vào cảm thấy hứng thú. E sợ không ngừng cổ tộc cùng thanh dương chu thì hai phe, không bằng chờ rất nhiều thánh tộc, thiên môn, người đến đông đủ sau khi, dương mố lại quyết định, không biết hai vị có thể hay không đáp ứng. chuyện này, hai người nghe vậy, vẻ mặt trần trờ, liếc mắt nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ, liền chiếu dương tiên sinh ý tứ đến đây đi, nói thật, như đem bọn họ tự thân, Đặt ở dương cửa một vị trí, như vậy lựa chọn cũng không có gì đáng trách. Nếu đã sớm biết, tự thân là cái bánh bao, coi như muốn nương nhờ vào c á c h nào một nhà, cũng đến lựa chọn giá tiền cao nhất một nhà không phải, ai, chỉ là như vậy vừa đến. Ta thanh dương chu t h ị cơ hội, lại muốn nhỏ rất nhiều, chu đạo nguyên ở trong lòng âm thầm thở dài, cho tới cổ tân niên, trên mặt tự tin cũng biến mất không ít những khác thánh tục thiên môn tạm thời không nói chuyện chỉ là thông thiên môn thì có đầy đủ tư cách cùng cổ tộc bình đẳng cạnh tranh h a h a một bên lạc lê phùng mắt thấy bầu không khí có chút rơi vào cứng đờ liền g ơ lên ly rượu nói chuyện này vẫn là chờ còn lại thánh tục thiên môn đến nói sau đi hiện tại vẫn là uống rượu trước uống rượu trước mọi người cũng sẽ không bác hắn mặt mũi lúc này liền d ơ lên ly rượu cổng ẩm trong bữa t i ệ c bầu không khí lại từ từ hòa hoán lại chỉ c h ú t lát sau yến h ồ i tàn đi đông đảo khách mời từ trùng dương điện rời đi tần dịch cũng mang theo khổng thành nhạc khổng linh tịch bay trốn đi trở lại lan lăng trong vườn sư phụ Tần diệt mới vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy khổng thành nhạc tiến lên một bước, cung kính nói, ta vừa nãy, cùng mùi mùi thương lượng một chút, nhiều như vậy nguyên tinh, chúng ta thực sự không biết nên xử trí như thế nào, coi như muốn tiêu hết cũng không có nơi đi, kính xin sư phụ thay chúng ta nhận lấy đi, nói, hắn từ trong lồng ngực lấy ra hai viên màu tím chiếc nhẫn, rõ ràng là chính hắn, cùng với khổng linh tịch, tần d ị c h nghe vậy, ngẩn ra, lập tức bật cười nói, hai người các ngươi, cũng thật là có một chút thông minh. thôi, ta cái này làm sư phụ, cũng sẽ không chiếm các ngươi tiểu tiện nghi, các ngươi đã không biết, nên làm gì lợi dụng này bút lớn nguyên tinh, liền do ta giúp các ngươi một tay đi, nói, hắn phất tay áo vung lên, Đem hai viên màu tím chiếc nhẫn n h ậ n lấy, lúc này mới nhìn về phía khổng thành nhạc. Ở hạ giới lúc, ta rồi cùng ngươi đã nói, ngươi tu luyện công pháp vấn đề, bây giờ nhìn lại, n à y thánh vượt bên trong, quả thật không có thích hợp ngươi công pháp, cái kia đông đình trần t h ị khô vinh tịch diệt chân kinh, cũng chỉ có thể nói miễn cướng phù hợp ngươi, như tu trì. gặp trà đạp thiên phú của ngươi, nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, bây giờ, ta liền dùng ngươi này một trăm triệu nguyên tinh, mở ra biên giới đường nối, từ vực ngoại thiên cung trong tàng kinh các, vì là ngươi lựa chọn một bản thích hợp công pháp. sau đó, lại sử dụng vực ngoại thiên cung vô thượng quán đ ỉ n h thuật, để ngươi tu vi tăng nhanh như gió, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín, Chương năm trăm bốn mươi bốn thiên cung thủ đoạn quán đ ỉ n h tái hiện, khổng thành nhạc nghe vậy, trực tiếp ngây người, một bên khổng linh tịch, cũng là ngốc chỉ ngây ngốc sáng v ẻ tựa hồ căn bản không ngờ tới này vừa ra, tần dịch lông mày nhíu lại, thuận miệng nói, ngươi cảm thấy đến có vấn đề, không, tất nhiên là không, khổng thành nhạc theo bản năng vội vã phản bác, lập tức mới triệt để phục hồi tinh thần lại, nhỏ giọng nói, sư phụ, vực ngoại thiên cung, không phải ngươi lập đi ra, lừa gạt người còn lại sao, thật là có vực ngoại thiên cung a, tần diệp nghe vậy, bao hàm thâm ý liếc mắt nhìn hắn, c h ầ m rãi nói, ta rất sớm trước, chính là vực ngoại thiên cung thành viên, bằng không, ngươi nghĩ ta dựa vào cái gì không tới hai năm, liền từ một giới phàm phu, Trưởng thành đến hầu như có thể so với thần chủ đại năng, khổng thành nhạc nghe vậy, nhất thời giật này cả mình, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tần d ị p nói tới vực ngoại thiên cung, lại vẫn là thật sự, thậm chí có đánh từ xa mở biên giới đường nối, sưu tầm công pháp, thậm chí bỗng dưng quán đ ỉ n h vô thượng thủ đoạn, chỉ là những thủ đoạn này, thương lan vực bên trong bất kỳ thế lực, bao quát cổ tục, thông thiên môn, chỉ sợ đều theo không kịp, chờ đáp, hắn đột nhiên vẻ mặt hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nhớ tới tần dịch trước kia, mới vừa vừa mới bắt đầu quật khởi thời điểm, khi đó vân châu trong ngoài, tựa hồ cũng truyền ra một loại nào đó tiếng gió, liên quan với tần gia đại thiếu gia tần dịch, bị một c á c h nào đó hết sức thần bí khủng bố thế lực coi trọng. Do đó để tự thân cùng toàn bộ tần gia, thoát thai hoán cốt sự tình. Chờ sau đó, tần gia cùng chức hoàng thất triệu gia mâu thuẫn, toàn diện b ạ o phát, tần gia đem triệu gia diệt, bình định giang sơn, khai sáng đại tần sau. chuyện này cũng là dần dần không ai nhấc lên. Tất cả mọi người đều cho rằng, tần gia là tạm thời xé gia hổ, chân chính lời hại vẫn là tần diệt chính mình. nhưng hôm nay vừa nhìn, trước kia vân châu nghe đồn lời đồn đãi, e sợ có tương đối lớn một phần, đều là thật sự. nghĩ đến đây, tần d ị ệ p ở trong lòng hắn hình tượng, đột nhiên có vẻ cao to mà thần bí rất nhiều, được khổng thành nhạc trong lòng nhất định, cung chính cúi đầu nói, vậy thì mời sư phụ động thủ đi, tần d ị ệ p gật gù, lúc này liền trước tiên ở trong lòng, Đọc thầm một tiếng. Hệ thống, ta muốn hối đoái sinh diệt vô thường chân ginh. n à y một bản tông pháp, tương tự là võ thần cảnh hàng đầu, ẩm chứa sinh diệt vô thường chi chân ý, thích hợp nhất luôn hồi thánh thể. Càng là, sinh diệt vô thường chân ginh là có đến tiếp sau lên cấp, đủ để một đường tu luyện đến thánh nhân, không bị tông pháp hạn chế. đây là hắn. đã sớm ở hệ thống trong trung tâm mua sắm chọn tốt đẹp k h e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở vang lên sinh diệt vô thường chân kinh cần hai trăm tám trăm điểm tam giai nạp tiền điểm ký chủ ngạc trống không đủ xin mời nạp tiền tần dịch đối với này không ngạc nhiên chút nào lúc này liền trước đem màu tím chiếc nhẫn bên trong hai mươi tám triệu nguyên tinh hối đoái thành tam giai nạp tiền điểm rất nhanh trong c õ i u minh một luồng hùng v ĩ tin tức dòng lũ, chỉ bằng không tràn vào tần d ị c h biển ý thức bên trong. nhưng mà, tần d ị c h nhưng chưa tiếp thu tiêu hóa, mà là đem dùng pháp lực bao vây lấy, chỉ tay một cái, điểm ở khổng thành nhạc trong mi tâm, n à y liền là vi sư, vì ngươi tìm thấy công pháp, tên là sinh diệt vô thường chân kinh, ngươi c ẩ n t h ậ n nghiên cứu kỹ, Hắn mượn pháp lực vận chuyển, đem sinh diệt vô thường chân ginh sở hữu tin tức, đều đánh vào khổng thành nhạc trong đầu, t ầ n diệt tự thân. Hối đoái công pháp, chỉ có thể cho một người tu luyện. Nếu như Hắn biết được sinh diệt vô thường chân ginh phương pháp tu luyện, liền cần lại hối đoái một phần cho khổng thành nhạc, vậy hiển nhiên là tính không ra. A, khổng thành nhạc tiếp thu sinh diệt vô thường chân ginh tin tức dòng lũ sau. ngơ ngác đứng ở tại chỗ, tần d ị c h cũng không có nhàn dối, mà là lợi d ù n g pháp lực vận chuyển, giúp hắn vững chắc ý thức, ra tốc tiêu hóa bên trong bàng bạc tin tức lưu. Bằng không, bằng khổng thành nhạc liền võ vương đều không đúng tu vi, chỉ là này bản võ thần hàng đầu tông pháp khổng lồ tin tức, liền có thể để đầu hắn nổ tung mà chết, đầy đủ sau một canh giờ, khổng thành nhạc mới bỗng nhiên mở hai mắt ra thở dài một hơi vẻ mặt chấn động vô cùng bàn công pháp này quả thực quá huyền ảo vượt qua ta khổng ra công pháp không biết bao nhiêu lần một bên khổng linh tịch nghe vậy có chút buồn cười mở miệng nói ca ca ngươi thật l à k hờ chúng ta khổng ra ra chuyện công pháp cao nhất chỉ có thể tu luyện đến võ hoàng ngươi không có nghe sư phụ nói sao, b ả n công pháp này, nhưng là võ thần cảnh hàng đầu công pháp, khổng thành nhạc nghe vậy, không khỏi gật gù, lập tức lại chú ý tới nàng lời nói, chế nhạo nói, ha, ngươi làm sao cũng theo gọi sư phụ, khổng linh t ị ệ c nghe vậy, không khỏi gò má một đỏ, quy đầu gắt một cái, ngươi chán g h é t khổng thành nhạc cười hì hì, sờ sờ sau gáy tần d ị được rồi các ngươi liền không muốn thể hiện tình yêu hắn lo nhẹ một tiếng nhìn khổng thành nhạc nói ta chuẩn bị vận dụng thiên cung vô thượng quán đỉnh thuật đem ngươi tô vi một hơi tăng lên tới võ thần cảnh tầng một cái gì khổng thành nhạc cùng khổng linh tịch nghe vậy trực tiếp kinh ngạc đến ngây người đề tăng lên tới võ thần cảnh khổng thành nhạc âm thanh, đều có chút run rầy. Sư phụ, này, đây là có thật không, thật có thể đem ta tu vi, tăng lên tới võ thần cảnh. Hắn hầu như muốn điên, đây chính là võ thần cảnh a. Tần dịp nói cho Hắn quá thánh vực không ít tin tức, Hắn đồng giảng biết được võ thần cảnh ý vị như thế nào, đây chính là hạ giới, b á c h đại thần quốc quốc gia chủ mới có cảnh giới. là chân thật đại năng giả nếu như tần diệp nói tới chính là thật sự há không phải nói hắn lập tức liền có thể một bước lên trời trực tiếp từ liền võ vương đều không đúng run dế bình thường mặt hàng tăng lên trở thành thần quốc quốc chủ cấp bậc đại nhân vật đương nhiên là thật sự tần diệp trên mặt hiện ra một tia nổ cười nhàn nhạt vực ngoại thiên cung vô thượng quán đỉnh thuật là các ngươi khó có thể tưởng tượng trên thực tế, ngươi này một trăm triệu nguyên tinh, đều đầy đủ ta đưa ngươi, tăng lên tới võ thần cảnh tầng ba. nhưng, không tới tầng bốn, pháp lực cấp độ không có biến chất, sức chiến đấu tăng cao cũng có hạn. h ú n g hồ, ngươi một lần tăng cao quá nhanh, cũng chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì, không có thời gian đi thật dễ tiêu hóa thu dọn t ử thân quy năng, còn nữa nói, sinh diệt vô thường chân kinh bên trong có mấy đạo phi thường thích hợp luôn hồi thánh thể đại thần thông cần đặc thù tư tài tu luyện trong này cũng là cần tiêu hao rất nhiều nguyên tinh mở ra biên giới đường nối v i sư mới có thể từ vực ngoại thiên cung vì ngươi tìm thấy khổng thành nhạc nghe vậy lúc này luôn mồm nói tất cả nghe sư phụ sắp xếp có điều sắc mặt hắn không nhìn được lộ ra một tia trần trờ, một hơi đem ta tăng lên tới võ thần cảnh, n à y có chút quá hù dọa. Sư phụ, bên trong sẽ không, sẽ không lưu lại cái gì mầm h ọ a chứ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chín, chương năm trăm bốn mươi năm trong một ý nghĩ, thoát thai hoán cốt, khổng thành nhạc tuy rằng kiến thức nông cạn, nhưng một ít võ đạo thường thức vẫn là biết được, nghe đồn bên trong chỉ có một ít tà tu ma đầu công pháp có thể dựa vào bàng môn tà đảo cấp tốc tăng lên tu vi nhưng cùng lúc đó cũng sẽ lưu lại nghiêm trọng mầm hỏa hoặc là tuyệt tiến tới con đường hoặc là liền sẽ điên điên cuồng hoặc là đối mặt càng thê thảm hơn hạ tràng ha ha ha nghe được khổng thành nhạc trần trờ tần d ị c h không khỏi cười dài một tiếng ngươi nghĩ quá nhiều, cái gọi là võ đạo thường thức, chính là dùng để bị đánh vỡ, chỉ có đánh vỡ người bình thường không thể tưởng tượng quy tắc, mới có thể có thể xưng tụng là trí tôn thiên kiêu, ta vực ngoại thiên cung vô thượng quán đ ỉ n h thuật, sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng về sau, hơn nữa cung cấp sức mạnh hùng hồn vô cùng, ngươi đều có thể lấy yên tâm, nói, hắn ý tứ sâu xa mở miệng nói, Vi sư bây giờ, có thể có này một thân thực lực tu vi, cũng nhiều dựa vào ở đây. Lần này, ngươi dù sao cũng nên yên tâm chứ, khổng thành nhạc nghe đến đó, một trái tim cuối cùng cũng coi như là yên ổn. x á c thực, nếu liền sư phụ hắn, tần d ị c h chính mình, đều là dùng vực ngoại thiên cung vô thượng quán đỉnh thuật, hắn còn có cái gì không yên lòng đây. vậy thì mời sư phụ động thủ đi khổng thành nhạc sâu sắc khom mình hành lễ thái độ cung kính vô cùng được tần d ị c h khẽ mỉm cười chỉ điểm một chút ở khổng thành nhạc mi tâm bên trên cùng lúc đó hắn ở trong lòng đọc thầm một tiếng hệ thống ta muốn cho trước mặt khổng thành nhạc hối đoái sinh diệt vô thường chân kinh võ thần cảnh tầng một tu vi cho người khác hối đoái tu vi đánh đổi là chính hắn hối đoái tu vi hai lần. hắn còn nhớ tới, lần trước hối đoái, vẫn là rất sớm trước, ở ngọc kinh cho tần ra tất cả trưởng lão tăng cao thực lực thời điểm. keng, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt vang lên, vì là khổng thành nhạc hối đoái võ thần cảnh tầng một tu vi, cần tiêu hao một ngàn tam giai nạp tiền điểm, số lẻ đã tự động xóa đi. có hay không xác nhận hối đoái tần d ị ệ p thấy này khó miệng không khỏi hơi co giật một hồi khá lắm đại võ sư đỉnh cao cấp bật tu vi trực tiếp liền bị xem là số lẻ san bằng có điều như vậy một điểm số lẻ tần d ị ệ p cũng cũng không để ý xác nhận hối đoái trong nháy mắt trước mặt khổng thành nhạt đột nhiên cảm giác được Nương theo tần dịch một chỉ điểm ra sau khi, trong c õ i u minh một luồng vĩ hảo vô biên sức mạnh, g i á n g lâm, âm âm, hắn chân khí trong cơ thể lưu truyền, tự động chuyển đổi thành sinh diệt vô thường chân kinh vô thường chân khí. Sau đó, chân khí thổi khí cầu giống như bắt đầu bành trướng, lập tức bỗng nhiên một cái rung động, chuyển hóa thành vô thường chân nguyên, chân nguyên vẫn cứ ở tăng vọt. võ vương đỉnh cao, võ hoàng, võ hoàng đỉnh cao, võ tung, võ tung đỉnh cao, võ tôn, một bên khổng linh tịch, trợn mắt ngoát mồm nhìn khổng thành nhạc khí tức trên người, ở ngăn ngắn một cái hô hấp bên trong, phát sinh biến hóa long trời lở đất, phảng phất từ một con run dế, chuyển biến thành một con rồng lớn, nếu không có tần d ị c h che chở, Nàng e sợ thậm chí sẽ bị khổng thành nhạc vô ý thức bên ngoài khí tức, miễn cưỡng á p bức trí t ử Hơi thở tiếp theo, đã đến võ tôn đỉnh cao cực hạn khổng thành nhạc, trên người chân nguyên tăng vọt bên trong. Lần thứ hai một cái rung động, oành, thân thể của hắn, đột nhiên sụp đổ thành vô số nhỏ bé vô cùng hai màu đen trắng hỗn t ạ p ba tít le. pháp lực sinh ra, pháp thân thần khu thành tựu, vô số lạc tử lưu bá một hồi tụ lại hóa thành khổng thành nhạc thân hình ta hắn ngơ ngác giơ hai tay lên tựa hồ vẫn cứ có chút không dám tin tưởng đây là ta ta ta thật sự thành tựu võ thần cảnh đại năng giờ k h ắ c này trong cơ thể hắn nắm giữ vô biên vô hạn sức mạnh to lớn bàng bạc đến làm hắn nghẹt thở để hắn không dám tin tưởng mức độ tựa hồ nhẹ nhàng hơi động, liền có thể đổ nát sơn hải, phá diệt châu lục, đây cũng không phải là hắn cảm giác sai, thánh vực không gian vạn vật, bị tăng mạnh vô số lần, nếu là thả ở hạ giới, một vị võ thần cảnh đại năng, t ù y tiện liền có thể nhấc lên diệt thế hảo kiếp, đây là có thật không, vẫn là ta đang nằm mơ, hắn vẻ mặt hoàng hốt, chỉ cảm thấy quanh thân tất cả, đều trở nên mông lung như khói như rơi trong mộng đương nhiên là thật sự tần diệt trong sáng âm thanh đem hắn kéo về thực tế hắn vội vã ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy tần diệt ý cười dịu dàng khuôn mặt ôn hòa nói đổ nhi ngươi bây giờ đã là chân chính võ thần cảnh đại năng cảm giác làm sao khổng thành nhạc dầm một tiếng quỳ trên mặt đất tầng tầng dập đầu b a cái, cung kính nói, đa tạ sư phụ tác thành, đối với hắn mà nói, dù cho tự thân là trời sinh thánh thể, nhưng muốn tu luyện đến võ thần cảnh, cũng tuyệt không là một năm hai năm sự tỉnh, mười năm tám năm cũng không được, mà giờ khác này, có thể x ư n g phải chân chính một bước lên trời, điều này làm cho hắn phát ra từ đáy lòng đối với tần dịch cảm kích vô cùng, càng là thêm ra không ít kính nể tần dịch có thể trong một ý nghĩ để hắn thoát thai hoán cốt tăng lên tới trở thành võ thần cảnh đại năng tự nhiên cũng có thể trong một ý nghĩ đem hắn đánh về nguyên hình tần dịch đối với hắn cung kính khá là thỏa mãn lúc này gật gật đầu nói đứng lên đi chờ khổng thành nhạc đứng dậy sau khi hắn mới thân xoay tay một cái trong lòng bàn tay hiện lên ba cách nho nhỏ màu đen bình ngọc. Này bên trong, là ba đảo cửa u khí. Mỗi một đảo, đều giá trị hơn mười triệu nguyên tinh. Then chốt là có tiền cũng không thể mua được. n g o ạ i giới khó tìm. loại khí tức này, là đến từ chân chính c ử u địa phủ chi giới tầm. ngươi tu luyện sinh diệt vô thường chân kinh bên trong. tổng cộng có ba đảo võ thần cảnh đại thần thông. cần dùng đến cửa vũ khí nói hắn cầm trong tay ba cái màu đen bình ngọc đưa cho khổng thành nhạc dặn dò tiếp đó chờ thánh tục thiên môn tập hợp chỉ sợ còn muốn hay ba t h á n g khoảng thời gian này ngoại trừ linh tịch nhận tổ quy t ô n g đại điển ở ngoài ngươi liền tận lực đóng cửa không ra thật thật quen thuộc tự thân pháp lực đồng thời bắt tay tu luyện này ba đạo đại thần thông, khổng thành nhạc tiếp nhận màu đen bình ngọc, cung chính nói, vâng, sư phụ, tần dịch lại sẽ màu tím chiếc nhẫn, đưa cho hắn, vì là n g ư ờ i lựa chọn công pháp, tăng lên tu vi, tìm kiếm c v a khí, cộng tiêu hao sáu mươi tám triệu nguyên tinh, còn sót lại ba mươi hai triệu, chính ngươi t h u cẩn thận đi, khổng thành nhạc theo bản năng tự tuyệt nói, không, không cần. sư phụ làm đệ tử vất vả nửa ngày, còn lại nguyên tinh, kính xin sư phụ chính mình thu đi. tần dịch lắc đầu một cái, đem màu tím chiếc nhẫn, nhét vào hắn trong tay, nhường ngươi cầm, ngươi liền cầm. ta nói rồi, ta còn khinh thường với chiếm đệ tử tiện nghi, càng huống hồ ngươi điểm ấy nguyên tinh. đối với ta cũng không bao nhiêu trợ giúp chuyện này khổng thành nhạc trần c h ờ một chút mới đưa màu tím chiếc nhẫn thu hồi thấp giọng nói đa tạ sư phụ tần dịch lúc này mới quay đầu nhìn về phía một bên khổng linh tịch nhìn nàng t h a thiết mong chờ đang nhìn mình không khỏi cười nói ngươi yên tâm ta đương nhiên sẽ không đã quên ngươi có điều ngươi chính là b ạ c nam thần chủ lạc lê phùng dòng máu lạc gia g i a truyền công pháp mới là thích hợp nhất ngươi tu luyện chờ ngươi cử hành xong nhận tổ quy tông đại điển thu được lạc gia công pháp truyền thừa ta thì sẽ bắt tay vì ngươi tăng lên tu vi khổng linh tịch nghe vậy hưng phấn gật gù đa tạ sư phụ